t r u n g b u a n h ba người bị dọa đến hướng về sau vừa lui trời ạ bọn hắn vậy mà cùng một người chết một cái quỷ chuyện trò vui vẻ lâu như vậy bốn người mặc dù đều là lao giang hồ cũng không khỏi bị giật n ả y mình thạch thẩn càng là giật mình c h ắ c không được đủ giới núi đối với mình nói như thế nguyên lai mười mấy năm trước hắn đang chết chỉ là đem cổ loại tại trên người mình lấy mình cuối cùng một tia đ o á n khí chịu đựng mình mười mấy năm thẳng đến có thể tìm tới một cái để tôn nữ phó thác chung thân người lúc này kim quang đột nhiên một trận nổ bắn ra một con to lớn kim cổ trùng hiện ra tại trước mắt mọi người chỉ thấy này cổ lại có người lớn nhỏ t o à n thân thả r a kim q u a n g mơ hồ lại cốc ó huyết hồng sắc ám sáng. sau sáng, lưng mọc lên sắc mọc ám b n song á n n h v à gâm dài trào như c u ộ t đôi i k ế phong người chật e miệng một đôi t h dài kìm như là hai kìm kìm đem như loan、out. Trong đao. chật ố c gâm p o n g t r n r ậ nhìn n thấy quái vật này hiện thân mọi người nhịp tim tăng lên quyến rũ nữ tử toàn thân run r ậ y nói vậy chúng ta nhanh đi nhanh đi t r ư ơ n g nguyên tế quả quyết nói không nên động chỉ cần chúng ta bất động cái này kim cổ trùng liền sẽ không xuất động mà lại như ta đoán không lầm vừa rồi kia mười ba đạo thuốc độc bên trong chí ít có một đạo là bám vào trên người chúng ta tức không không rời trăm dặm hương liền coi như chúng ta chạy ra trăm dặm cũng chạy không thoát cái này kim cổ trùng thư sinh ăn mặc nam từ gấp đến độ muốn nhạy cỡn lên nói vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải hẳn là muốn một mực ở chỗ này bên trong chữ nguyên n g tế sắc mặt một hàn từng chữ nói ra mà nói trừ phi có thể chạy tiến vào trong trường giang đem hương vị cách ly quyến rũ nữ tử trận to trong mắt nói từ cái này bên trong đến bờ trường giang chí ít cũng được hai canh giờ làm sao có thể trương nguyên tế đột nhiên cười lạnh một tiếng cánh tay đột nhiên tăng mạnh vài thước nắm lên s o n g bảo thai huynh đệ liền hướng phía kim cổ trùng trên thân ném đi mà quyến rũ nữ tử còn không có kịp phản ứng cũng bị trương nguyên tế một tước đá ra ngoài song bảo thai huynh đệ cùng quyến rũ nữ tử không nghĩ tới trương nguyên tế ác độc như vậy mắt thấy hắn chạy mất nhưng lại không thể không quay người tự vệ nào biết kia kim cổ trùng tựa hồ khóa chặt trương nguyên tế rung lên đôi cánh một vệ kim băng đã ngăn ở trương nguyên tế trước mặt trương nguyên tế quá sợ hãi chuẩn bị hướng về sau chạy lại nhìn thấy ba người khác kia lạnh bút ánh mắt thật sự là trước có sói sau có hổ trương nguyên tế tự giác một thế anh minh lần này ngược lại thật sự là thất sách trương nguyên tế con mắt b á n h chuyển đang nghĩ ngợi như thế nào đối sách lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt chỗ cổ mắt lạnh một trận đầu váng mắt hoa ở giữa vừa mở mắt càng nhìn đến trước ngực của mình lại vừa mở mắt chính là c h â n trời ạ nguyên lai、like、cái này kim cổ trùng cũng không cho hắn cơ hội suy tính đuổi tới bên cạnh hắn liền dài trảo vạch một cái để hắn thi thể chỗ khác biệt song bảo thai huynh đệ cùng quyến rũ nữ tử mắt thấy cảnh này không khỏi cả kinh mồ hôi đầm địa rốt cục nhịn không được n h o nhao hướng phía cốc bên trong chạy tới thạch thần chỉ nhìn thấy kim cổ trùng một cái vỗ cánh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong mà xuất hiện lần nữa thời điểm lại là mang theo ba tiếng thê thảm tiếng két trói thai dài câu mang máu thạch thần ám đạo không nghĩ tới sự tình vậy mà lại như thế kết thúc bất quá đủ dưới núi cuối cùng là báo thù đi tâm nguyện đi tâm nguyện nghĩ đến cái này bên trong thạch thần thở dài một tiếng chỉ thấy kim cổ trùng đột nhiên vỗ cánh bay cao thẳng hướng lấy mình vào tới thạch thần đột nhiên giật mình nhưng là toàn thân lại không có chút nào gắng sức chỗ ám đạo hẳn là ta mệnh lại muốn đường sao đang nghĩ ngợi đã thấy kia kim cổ trùng bay đến trước mặt đột nhiên càng đổi càng nhỏ không c h u n g lại ẩn ẩn xuất hiện đủ giới núi thân ảnh thạch thần há miệng kêu lên a tiền bối đương nhiên thanh em này không có người nghe được đủ giới núi sắc mặt tiểu tụy chậm rãi đi đến thạch thần trước mặt kim cổ trùng co lại tiểu gấp m ộ ư ơ i bộ dáng đ ứ n g trên vai của hắn đủ giới núi đem ngăn tại thạch thần trước mặt dây leo khô kéo ra tiện tay ấn mở thạch thần á huyện cười nói về sau tính nhi liền giao ngươi thạch thần trong lòng biết đủ giới nhanh muốn không được mình lại bất lực lập tức tóc mày vẻ mặt buồn thiu đủ giới cười vỗ vỗ thạch t ầ n bà vai nói đứa n h ỏ đốc sầu、so、nao cái gì người đều là muốn đi huống hồ ta mười mấy năm trước liền nên đi trước khi đi còn phải đưa ngươi một kiện lễ vợt nói xong vây tay một cái kim cổ trùng phút chốc hướng phía thạch gần cánh tay trái bay đi nháy mắt hòa tan đến thạch gần cánh tay trái bên trong thạch gần chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần chấn động mềm mềm cảm giác vậy mà lập tức liền hóa giải đi đồng thời đủ g i ớ i núi thân thể mềm n ũ n hướng về sau đổ xuống thạch gần bận bị hướng phía trước một bước kéo lại đủ g i ớ i núi lớn tiếng nói tiền bối tiền bối tay phải thì đưa vào nội lực hùng hậu đến đông đủ dưới núi thể nội đủ dưới núi lắc đầu nói không dùng Chia kim cổ t r ù nói g vương chính phu là lao n h h đến t mà thành, đủ để cho ngươi bách độc không thấm. đây ủ cái chữ thạch thần chỉ cảm thấy đủ giới núi toàn thân chậm nhẹ mình tay vậy mà xuyên tấu qua đủ giới núi thân thể thạch thần nước mắt rốt cục nhịn không được chảy ra cắn chặt môi yên lặng gật xuống đầu ngươi lai lấy cổ chồng tại người chết phía trên mặc dù có thể lại sinh tồn tiếp trả ra đại giới lại là thần hình câu diện vĩnh viễn biến mất trên thế giới này thầy cần ngẩng đầu lên cái mùi hết ẩm lau khô nước mắt dứt khoát nói tiền bối ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tính nhi thầy cần vừa mới nói xong đủ giới núi thân thể rốt cục giống như làn khói phiêu tán phi thang khuyết tán cuối cùng ngay cả một hạt bụi cũng không còn còn lại mà hắn cũng rốt cục hoàn thành tâm nguyện của mình thầy cần lặng lặng quỳ tại đó bên trong tâm lý biết rõ từ đây liền có thêm một cái trách nhiệm sân cốc tiểu đạo cầu gỗ tề tĩnh nhi vậy mà không khóc chỉ là nàng kia nhàn nhạt biểu lộ lại làm cho thạch thần cảm giác được càng thêm nặng nề trong lòng biết nàng cũng không như mặt ngoài như thế sáng sủa chỉ là đem hết thảy đều ép ở trong lòng bên trên hai người bất chi bất giác đi đến huyền không cầu gỗ phía trên cầu gỗ lay động không ngừng tựa hồ một trận gió thổi tới liền sẽ đem cầu thổi ngã dưới cầu thì là vực sâu vạn trượng sáng sớm sương mù còn chưa s ô tan lộ ra hoàn toàn mông lung tề tĩnh nhi đi một mình thạch thần sợ hãi nàng gặp nguy hiểm theo sát tại phía sau rốt cục nhịn không được can đủi tĩnh nhi muốn khóc liền khóc lên đi tề tĩnh nhi lắc đầu con qua mặt đi không nói gì thạch thần thở dài một tiếng bây giờ ra ra đi cũng chỉ thừa hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nếu là ngươi không tin ta ta lại thế nào xứng đáng đối ra ra hứa hẹn đâu tề tĩnh nhi nhẹ nhàng nói ngươi khỏi phải tuân thủ lời hứa ngươi không thích ta ngươi có thể rời đi thạch cẩn c a o mày nói nói gì vậy ta thạch cẩn đường đường nam nhi bảy thước nói tất làm làm tất được tề tĩnh nhi thở dài ánh mắt bên trong hiện qua một tia anh o á n bình tĩnh hướng phía thạch cẩn nhìn lại như vậy ngươi là thật thích ta thạch cẩn ánh mắt một trần trờ tề tĩnh nhi đã hiểu rõ đến cái gì đau thương cười một tiếng ta liền biết chỉ là vì lời hứa thạch thần mâu thuẫn tâm tình quấn ở trong lòng không nghĩ lừa gạt tề t ĩ n h nhi nhưng lại không thể không thừa nhận mình đối nàng đích sắc không có bất kỳ cái gì không phải phần c h i nghĩ thế nhưng là cái này một trần trờ ở giữa cũng đã để tề t ĩ n h nhi dưới một cái quyết định đáng sợ thạch thần còn tại trầm lâm ở giữa tề t ĩ n h nhi cũng đã dưới chân trượt đi vậy mà hướng phía cầu rơi xuống thạch thần quá sợ hãi vội vàng một tay lôi kéo treo cầu dây gai chân một vọc người liền đem tề t ĩ n h nhi giữ chặt tề t ĩ n h nhi tay bị thạch t ầ n nắm chắc thân thể treo tại vách đá vạn trượng trong mây mù một trận trầm mê lắp bắp nói cái này mây mù thật là dễ nhìn thạch cẩn muốn ra sức muốn đem tề t ĩ n h nhi kéo lại s ợ dây thừng chống đỡ không nổi đành phải vội la lên tĩnh nhi tĩnh nhi tề t ĩ n h nhi lại như là si mê đối mây mù thán lại thán tựa hồ thật muốn bay xuống đi tề t ĩ n h nhi từ nhỏ cùng r a r a sinh hoạt c h u n g một chỗ bây giờ mất đi r a r a trong lòng cực độ bi thương lại chứng thực ngưỡng mộ trong lòng thạch cẩn cũng không phải là mười điểm thích mình không khỏi thần s ắ c chết lặng thất lạc ở giữa không khỏi não hải cực đoan hỗn loạn nói gì không hiểu thạch cẩn thấy tề tính nhi sắc mặt dị thường trong lòng không khỏi lo lắng v v treo tại giữa không chúng Nốc lâu cũng không khỏi phải có chút khẩn trương mà dây thừng tựa hồ i nhiều năm chưa tu có chút nhịn không được hai người trọng lượng cắt cắt phát ra tiếng vang mà trên tay dây gai cũng siết chặt trượt đi thạch thần rốt cục làm đủ chân khí hô t h n h nhi cái này một lời giống như đánh đòn cảnh cáo đập vào tề tĩnh nhi trên đầu tề tĩnh nhi giống như trong ngộng tỉnh táo lại vừa muốn há mồm nói chuyện đã thấy kia dây gai rốt cục ca một tiếng đứt gây ra tề tĩnh nhi quá sợ hãi hét lên một tiếng một tay lấy thạch t ầ n ôm lấy thạch t ầ n tay trái tự nhiên đưa nàng vừa kéo khẽ cười nói đừng sợ công vận trên lưng trên lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh khổng lồ mang theo hai người hướng vách núi phía dưới lướt đi tê t ĩ n h nhi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thấy cảm thấy thạch thần mang theo mình tại không trung bay lượn trong mây m ù như giống như thần tiên không khỏi đem thạch thần ôm thật chặt nhìn xem hắn như say ánh mắt càng thêm si mê thạch thần trên mặt không sợ hãi suy nghĩ lại đang bay nhanh xoay tròn trời bay lượn mặc dù không tệ nhưng lại chỉ có thể làm lướt đi dùng nếu là có thể có một loại thần công có thể bay hướng chín ngày bên ngoài ngược lại là tốt bao nhiêu bất quá cái này sương mù sắc đầy trời không cách nào xua tan ra căn bản không biết núi hai bích ở nơi nào không phải liền có thể mượn lực dùng s ứ c vọt lên đối diện núi đi h ú ớ n g hồ chiếu vừa rồi treo cầu chiều dài đ o a n t r h ừ n g chí ít có bốn vài chục trượng khoảng cách lấy trước mắt công lực chỉ sợ có khó khăn tê tĩnh nhi hoàn toàn không biết thạch gần sầu lo chỉ là đột nhiên trầm thấp một vùi đầu thật sâu chôn ở thạch gần trước ngực nàng đột nhiên cảm thấy có thạch gần ở bên người mình vậy mà cái gì đều không sợ hãi mới vừa rồi còn thâm thụ đả kích dáng vẻ bây giờ tại không trung lại đột nhiên rộng mở trong sáng ngay cả sinh tử đều lành ạ t chỉ cảm thấy có hắn ở bên n g liền hết t h ầ đủ đủ rồi lại nói thạch thần có thể tại kia trước mắt cứ u mình có thể thấy được dụng tâm rất sâu đi chí ít tê t ĩ n h nhi là nghĩ như vậy thạch thần rốt cuộc quyết định tới trước cái này vách núi phía dưới đi đây là trước mắt an toàn nhất biện pháp chỉ là phía dưới trùng điệp sương mù không biết phía dưới có cái gì mà lại hào không có chỗ đ ặ t chân thạch thần công theo tâm động tay phải hướng trong hư không vung lên hướng phía dưới đấm tới một q u y ề n q u y ề n kinh trong chốc lát đánh tan tầng tầng mây mù mà mây mù lại tại trong một sát na bế hợp lại thạch thần liền dựa vào lấy kia thoáng nhìn cảm giác từng quyền từng quyển cảm giác vách núi phía dưới thế giới thời gian tựa hồ đang lao vùn vụt tề tĩnh nhi lại hy vọng vĩnh viễn dừng lại tại cái này bên trong cho dù bên thai thổi tới từng tia từng tia hàn phong đem mình đông lạnh đến gương mặt hồng hồng nhưng là loại kia cảm giác hạnh phúc lại làm cho người say mê thế là nàng cũng không biết mình khuôn mặt là đông lạnh đỏ hay là hạnh phúc đỏ thạch thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng lục địa không sai chiếu suy đoán của hắn còn có ba mươi t r ư i n g liền muốn đến đáy cốc t h ạ c h thần không chỉ có đại hỷ hướng mang bên trong tề tĩnh nhi ôn lu nói tĩnh nhi đến đáy cốc tề tĩnh nhi bận bịu thất kinh đem mặt tre lúng che giấu mình mặt đỏ chứng nói à thật sao khi thạch thần cùng tề tĩnh nhi vừa rơi vào đáy cốc hai người trong chốc lát bị cảnh sắt trước mắt cả kinh n lê người chương ba mươi lăm một kiếm bốn thú trời đông thời khắc cái này đáy cốc vậy mà n ở đầy đào hoa khỏa khỏa cây đào như là một trăm năm chi mục cao lớn đến kinh người phía trên mở phấn phô thiên cái địa đoá hoa màu đỏ gió nhẹ thổi qua toàn bộ trong cốc tràn ngập màu hồng mùi thơm đến hai người trong lúc nhất thời cả kinh nói không nên lời âm thanh đến cái này thực tế là quá đẹp so với nhân gian tiên cảnh còn muốn tiên cảnh tề tĩnh nhi sớm đã chạy ra ngoài tại trong biển hoa nhẹ nhàng tiếng cười doanh, doanh bên trong như cùng một con mỹ lệ hồ điệp nhìn xem tề tĩnh nhi vui vẻ dáng vẻ thầy c ầ n đột nhiên cảm thấy nàng cùng cái này cảnh sắc thực tế quá xứng đôi nếu đây là một bức tranh tất nhiên là trên đời đẹp nhất một bức tranh nghe nàng tiếng cười như trung bạc thầy c ầ n cũng đi theo cười một tiếng tiện tay vung lên một rừng cây nhao nhao r ớ t xuống cánh hoa đến trong lúc nhất thời như là dưới cánh hoa mưa tề tĩnh nhi hai mắt thật to cười ngọt ngào một mặt say mê vui vẻ nói nếu là có thể cả một đời ở đây liền tốt thầy c ầ n đi đến bên người nàng cười ha hà ngẩng đầu ở giữa lại trông thấy rừng hoa đào cuối cùng kia trên vách núi đá vậy mà khắc vài cái chữ to binh thư bảo kiếm h ạ p tề tĩnh nhi theo thạch thần ánh mắt nhìn lên ngạc nhiên nói binh thư bảo kiếm h ạ p rõ ràng tại sông đối diện làm sao lại chạy đến nơi đây rồi thạch thần nghĩ hoặc đột nhiên vỗ tay một cái nói ta nhớ tới binh thư bảo kiếm h ạ p không phải liền là cái kia truyền thuyết giấu họ ra cắt võ hầu binh thư đỉnh núi sao tề tĩnh nhi cười khanh khách nói kia cũng là lừa gạt người khác đi kia đỉnh núi núi thẳng đến giống như cá can đ ồ n dạng vừa gây lại nhỏ dạng này cá không dạng này đỉnh núi làm sao lại giấu dưới binh thư đâu thạch thần gật đầu nói l ờ i nói là không sai bất quá sẽ không không có lượt thì sao có khói đi hướng phía trước ánh mắt ngưng lại nói chỉ có hướng phía trước đi đi tê t ĩ n h nhi nhẹ nhàng gật đầu rất tự nhiên đem thạch thần tay một kéo lôi kéo thạch thần liền hướng phía trước đi thạch thần s ữ n g sở n à n g lúc nào trở nên như thế rồi mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống bây giờ lại như thế ô nu hai người tại đào hoa bên trong một mực đi dạo mỗi lần mắt thấy là phải đến cuối cùng lại đột nhiên thấy hoa mắt không ngờ đến một bên khác đi tới đi lui hai người dần dần cảm thấy cái này đào hoa bên trong có cổ quái thạch thần trâm ngâm nói chẳng lẽ trận pháp gì không thành tề t ĩ n h nhi nhẹ nhữ mày nói trận pháp ta thế nhưng là nhất khiếu bất thông thạch ca ca hiểu không thạch thần nhữ ngôi lắc đầu một mặt hổ thẹn suy nghĩ nói như nơi đây thật sự là họ ra cắt võ hầu tàng binh s á c h chỗ liền có thể là trận pháp đáng tiếc ta kia võ hầu môn lệnh bài lại ném tề t ĩ n h nhi lại một mặt dáng vẻ hạnh phúc nói vậy chúng ta chẳng lẽ có thể ở chỗ này cả một đời thạch thần che đầu nói không có, có cơm ó c ăn sẽ chết đói hẳn là phải chờ tới cái này quả đạo quen mới ăn không thành tề tính nhi nghe xong há to mồ nói kia nhưng làm sao bây giờ a ai cũng như n g muốn đem cánh rừng này đốt mới có thể ra đi thầy gần não hải bên trong linh quang loại lên mà hai người bên thai lại chuyển đến một tiếng giàn mua tiếng cười to tiểu cô nương ra thật là lòng dạ ác độc muốn đem lão nhân ra ta bảo bối cho đ ố ta thầy gần hai người chính tại trong lúc kinh ngạc chỉ thấy không trung làm quang loại lên một người mặc màu làm nhà t á o vải lão đầu đứng tại hai người trước mặt chỉ gặp hắn tiền đ ỉ n h sung mãn trên mặt tiểu dung một đôi cơ chí ánh mắt không ngừng đánh giá hai người thầy gần lại là thất kinh nói bằng ta hiện tại công lực vậy mà không cách nào phát giác người này chỗ có thể thấy được công lực của hắn sự cao thâm lập tức chắp tay nói tiền bối bất giận tiểu tĩnh nhi chỉ là đùa g i ỡ n một chút thôi vô ý tổn hại lao nhân ra bảo thụ lao nhân ra phất dâu cười dài nói tiểu hỏa tử biết nói chuyện đến ta lao đầu một thấy các ngươi liên thích đi theo ta tê tĩnh nhi lại hỉ kéo lại thạch thần cánh tay trái nói thạch ca ca như thế rất tốt thạch thần cười một tiếng mặc dù cảm thấy hoài nghi nhưng vẫn là đi theo cái này thần bí lao nhân ra đi tới kinh lịch nhiều lần như vậy sinh tử giao nhốt thì nhốt đầu không chỉ có đem thạch t ầ n tôi luyện phải tâm tính trầm ồn mà lại tâm cơ cũng rất sâu không lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào lão nhân ra vừa đi một bên cười nói nơi này cây từng cái đều có trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g bọn hắn liền như là l ã o phu thân nhân nếu là tìm không thấy người nói chuyện a l ã o phu liền tới tìm bọn hắn nói chuyện nếu là bị tiểu cô nơ ư nốt g n l ã o phu về sau lại tìm ai nói chuyện a tề tĩnh nhi nháy xong một đôi tinh mâu nói là tiểu tĩnh nhi sai kia tiểu tĩnh nhi về sau bồi tiếp ra ra nói chuyện a áo lam lão nhân xoay đầu lại hướng phía tề tĩnh nhi cười một tiếng ý cười bên trong mang một chút cảm giác cao thâm khó lường sau đó cười lên ha hả thách thần chỉ cảm thấy trong tiếng cười hùng hậu nội lực như là cuồn phong quyển sóng đánh tới mặc dù t r u n g quanh đảo hoa một chưa rơi mình lại giống như tứ phía là địch thách thần t à long đế khí trải qua sinh tử thuế biến về sau sớm đã nâng cao một bước tịch từ thích đạo an đem trên thân kinh mạch hút hết mà thường khung băng tinh bảo vệ tinh hoa nhất bộ phân lại hấp thu b ạ c h lòng cá trong ngàn năm đan bày kín toàn thân trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày biến hóa nội lực càng là một ngày ngàn bên trong mà h ư ớ n g chi tả lòng đế khí ưu điểm lớn nhất liền ở chỗ có thể để cho toàn thân các bộ thuộc bổn p ậ n lực tương đương càng có thể lấy yếu thắng mạnh thách thách thầm bước chân chưa ngừng. tà long đế khí tịch lấy binh phong chiến khí hóa thành một đem vô hình tầng bảo hộ đem hai người hóa làm sóng lớn bên trong đá ngầm cho dù sóng lật nàn g thước lại không cách nào ảnh hưởng chút nào đến hai người tê tĩnh nhi dường như chưa tỉnh hai người tranh đoạt chỉ là một mặt hạnh phúc dựa vào thành thần đối áo lam lão nhân có chút ánh mắt kinh ngạc cười đáp lại đ ộ t thấy phía trước đ ả o hoa tan hết một cái cầu gỗ nằm ngang ở nước biết yêu ớt phía trên trong nước cá bơi chơi đùa phía trước hai mặt núi cao thẳng nhập trong tầng mây trong núi chăm chim bay lượn kẹp ở phía dưới lại có một cái rộng lớn bãi cỏ trên đồng cỏ trăm hoa luôn ở mấy bé đáng y tề t ĩ n h nhi ha to mồm đại hỉ lấy nhịn không được liền muốn chạy tới mà thạch tần lại chú ý tới mặt khác ba người tồn tại ở bên trái một cái áo trắng lao nhân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn cầm trong tay chỉ một cây màu trắng cây g ậ y trúc khi một đôi đôi mắt nhỏ ngay tại t h ả c câu tựa hồ căn bản không có chú ý tới người tới xuất hiện bên phải nơi cuối cùng một cái màu xanh áo vải láo giả tay cầm một đem vỡ tan màu xanh dịu đang chuyên tâm trẻ tuổi chỉ gặp hắn đem một đoạn thật dài gốc cây để dưới đất tay phải có chút vung lên dịu chưa tiếp xúc đến gốc cây gốc cây lại giống như dù sao đều bị búa bó bén b tại một gốc cao ngất gỗ thông phía trên lá kim bên trên đứng một cái áo tím nữ tử hai tay phía sau trên cây đều là chim bay chiếm cứ áo lam lão nhân xoay người ha ha cười nói đến tiểu cô đ ư ơ n g tiểu h o a tử đến đến mau mời đi tề tính nhi vừa muốn x u ố n g tới thạch cẩn thì là khẽ khom người nói lao nhân ra trước hết mời áo lam lão nhân mắt mị mị cười nói tốt tốt cất bước liền lên cầu thạch cẩn cũng đi theo mới một cước đạp ở trên cầu manh cảm giác thiên địa rộng lớn mười ngàn dặm cũng chỉ còn lại có mình cùng đối phương bốn người tồn tại trong không khí một trận một n g à như là một khối đá lớn đẻ ở trên người đường nhìn chỉ là một cái ngắn mũi cầu lại như là tường đồng vách sắt thiên quân vạn mã phía trước đồng dạng mặc dù bên trong bốn cái lao nhân có xa có gần không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy bọn hắn vậy mà đem khí tức kết làm một thể hóa làm lấp kín cường đại khí t ư ờ n g trong đó bạch tử thanh lam bốn sắc quang mang dao thoa xoay quanh như là bốn chuôi truy hồn thần binh đem cầu gỗ phong tỏa là khảo nghiệm hay là cái gì thạch thần ám cười một tiếng ta thạch thần làm sao từng sợ có ai trước kia sẽ không hiện tại cũng sẽ không trên thân tà long đế khí lần nữa tịch lấy binh phong chiến khí thôi phát bên người ba thước khí tức liền thành một khối trên thân buốc lên vô hình mấy đạo đình băng cánh tay phải bạch quang trở đi thương khung băng tinh kiếm kết hợp thiên địa chi khí hóa làm một đạo băng s ắ c trường kiếm vây ở bên người ba thước chỗ vởn quanh không ngừng mà tay trái thì là kim quang vừa hiện chỉ thấy kia kim cổ trùng cũng hóa làm một nói kim sắc quang mang đem mình bao tại trong đó thạch thần công lực vừa hiện bạch tử thanh lam bốn đạo quang mang tự phát hướng phía thạch thần trên thân đánh tới thạch thần may kiếm một dương thương khung băng tinh kiếm tốc độ phút chốc độ phút ch chỉ là kia bạch tử thanh lam bốn đạo quang mang nhao n h a u đâm vào thạch thần chung quanh ba thước phía trên phát ra như kim loại tiếng va đập mỗi một lần va chạm thạch thần đều cảm giác giống như vạn nghiêng chi lực đẻ xuống như bốn cái lao nhân tựa hồ cũng không nhẹ nhàng như vậy áo lam lão nhân một mặt nặng nề g h câu cá áo trắng lão nhân ánh mắt cũng không tại dòng sông kia phía trên tay phải gân xanh toát ra thanh ý lão giả đ ỉ n h chỉ trẻ p tụi trên c h á n nhỏ xuống đến một hạt mồ hôi nữ tử áo tím mắt quang chăm chú nhìn chằm thạch t h n hai tay mười ngón như chào mở ra kia đục lực càng mạnh thạch thạch thần càng là cảm gi mà lại ba thước bên ngoài c à n g là xuất hiện tầng tầng tầng băng đem bốn đạo quang mang ngăn cách ở thanh y lão giả rốt cục hai tay một t r ư ơ n g chỉ thấy kêu đạo thanh quang đột nhiên hóa là một con cao cỡ nửa người to lớn sói xanh hướng phía thạch thần trộm tới bạch quang cũng là biến đổi hóa là một con tròn trán bạch hổ tử quang một hóa biến là một m con tử sắc cự chuẩn mười trào công như cự câu chỉ có lam quang y nguyên chưa từng biến hóa chỉ là hình dạng dần dần rõ ràng giống như một con cự hình trường đao sói xanh thiện tập bạch hổ thiện nào cự chuẩn thiện ẩn mà trường đao màu xanh làm thì như ở khắp mọi nơi thạch thạnh lúc này rất cảm thấy áp lực. cả hai tay không ngừng múa khống chế thương khung băng tinh kiếm diện hóa xuất đại đế kiếm quyết ngăn trở chúng vợ đến cuối cùng thạch thần rốt cục bị ép tới đột nhiên nhấc lên t r u n g khí trước ngực c ư ỡ n một cái trên thân bột phát ra cực hạn nội lực thương khung băng tinh kiếm cùng kim hũ cổ trùng đột nhiên h ú t nhập thể nội thạch thần thì bột phát ra trước nay chưa từng có khí thế mơ hồ trong đó quanh thân huyễn ra một thanh to lớn băng kiếm mà kiếm ngạc chỗ kim hũ cổ trùng giống như một viên đá quý màu vàng lóng lập loẹ tỏa sáng kiếm này mới ra cự lang bạch hổ cùng cự tru ẩ n giống như bị hàn phong cuốn lên n h o nhau toàn thân chấn động nhưng lại chỉ có kia lam quăng cự hình trường đao như vào chỗ không người nháy mắt tới gần thạch thần ba tấc chỗ hóa là một m đầu cự xa hướng thạch thần tắt tới thạch thần vội vàng hai tay cùng nhau lại cũng bất chấp những thứ khác ba vật dùng kim cổ trùng huyễn thành một mặt cự thuẫn ngăn tại trước chân chưa gặp kim loại va chạm thanh â m thạch thần lại giống như là một giấc mộng trước mắt rõ ràng chỉ thấy tề tĩnh nhi đã sớm trên đồng cỏ chơi lấy con thỏ đưa tay hô thạch ca ca ngươi làm sao còn đứng ở đâu thạch t h n xưng sờ đã thấy háo lam lão nhân phất dâu cười một tiếng tán thưởng như ngót nói tiểu hoa tử cái này bên trong tới lập tức kia đem làm quan g h u y ễ n làm một đem rang hình đại đao rơi vào trong tay ba người khác cũng nao nhao cười một tiếng áo trắng lao nhân đem màu trắng cây gậy trúc hướng không trung ném đi chỉ thấy cây gậy trúc đột nhiên hóa là một m đem bạch sắt hổ đầu trường cung rơi tiến vào lão người trong tay thanh y lão giả thì là đem trên mặt đất phá búa khé hấp dịu t h a n h quan g lóe lên chợt biến thành một đem sói xanh c h i ế n phủ nữ tử á o tím từ không trung bay tới hai tay mười ngón móng tay mười đạo tử quan g lóe lên đã thấy trên hai tay cắt mang một cái tử sắc chuẩn đầu găng tay thầy thần suy nghĩ không thấu mấy người kia đến cùng muốn làm gì nhưng là mấy cái này lão đầu cũng đã đứng chung một chỗ cười lên ha h a áo lam lão nhân thấy thạch thần bất động không khỏi cảm khái hô tiểu h o a tử đến mau tới đây a bên người ba người cũng đều là hướng về phía thạch thần t i ệ n ý cười một tiếng thạch thần ám đạo binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn lại có gì đều lập tức cũng là hào nhưng cười một tiếng tâm cũng thả thản nhiên trên thân kia cô từ tà long đế khí hóa thành c h ấ n người khí thế cũng theo đó đột ngột thạch thần mấy bước liền đi tới bốn bên người thân bốn người cùng nhau dò xét đánh giá cẩn thận thạch t ầ n áo lam lão nhân p ấ t dâu trưng cầu như cười nói như thế nào ông lão mặc áo trắng mỉm cười gật đầu t á n thường nói v ằ n g c h ư n g ấy tuổi liền có như thế công lực thâm hậu tiền đồ vô lượng thanh y lão giả cười nói làm việc t r n g ổ n có tình có nghĩa nữ tử áo tím một lọ tóc cười yếu đất nói h ú ố n g hồ còn ngày thường như thế tuân tiếu ẩn có vương giả chi khí áo lam lão nhân cười ha ha nói không sai không sai h ú ố n g hồ có chỗ tâm cơ đối hành tẩu giang hồ có trợ giúp lớn lao thạch thần nghe được bốn người đối với mình soi mói trong lời nói vô chỗ khích lệ nhưng là cái này không thể nghi ngờ cho thấy nhất cử nhất động của mình một nghĩ tưởng tượng đều bị bọn hắn biết được bốn người này tuyệt đối là lao g i a hồ nhưng là vì sao mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bốn người này đâu áo lam lão nhân tựa hồ biết thạch gần mê hoặc cười nói tiểu hỏa tử không cần nghĩ hoặc đợi lao phu giải thích cho ngươi chương ba mươi sáu trong cốc chi mê áo lam lão nhân vừa cười vừa nói chúng ta bốn người lao g i a hỏa đã tại cái này cốc bên trong ngốc ba mươi mấy năm mỗi ngày trừ luyện công bên ngoài đều không việc khác có thể làm có một ngày thanh lão tam đưa ra ý kiến nói là không như tỉ thí một chút thế là chúng ta cách mỗi một năm liền muốn tỉ thí một trận. Thanh tiếp lời nói, thế nhưng là chúng ta、so、tài chúng cách nhân nhưng chúng nhiều năm như h là liền láo lời là mà năm muốn nói, năm mỗi vậy, vậy y so k ông cách nào phân ra thắng bại, đều có thuyết pháp, ai cũng pháp, phân thắng thuyết không thể phục nào Ông ra ai ai. bại, đều lão mặc áo trắng c ư ờ i nói không sai cho nên về sau chúng ta làm một cái quyết định sân cốc này lúc đầu bí ẩn bốn b ề toàn núi lối ra duy nhất chính là cái này trên bầu trời vách đá vạn trượng phía trên như là có người lại đến đến trong cốc này chúng ta liền cứ gọi hắn tới làm trọng tài một b à y ra công bằng nữ tử hao tím nói trời không phụ người có lòng buổi sáng hôm nay chúng ta liền cảm thấy người đến khí t ứ c lam lão đại liền đi tiếp ứng các ngươi không phải cái này phía ngoài cây đ à o trận pháp cũng không phải người người đều có thể phá được áo lam lão nhân còn nói thêm nào biết được lao phu vừa thấy được ngươi đã cảm thấy ngươi công lực bất phàm trong lúc nhất thời lại lên đánh nhau t r í tâm tại cây đ à o kia lâm bên trong thử một lần ngươi công lực vậy mà hoàn toàn vượt qua lão phu tưởng tượng t h ạ n h thần cười nói hổ thẹn mấy vị lao tiền bối công lực thâm bất khả chắc van bối mặc cảm t h a n h y lão nhân cười nói tiểu huynh đệ quá mức khiêm chúng ta mấy cái lao đầu tại cái này cốc bên trong n ố c ba mươi năm vừa rồi chúng ta bốn người liên thủ dùng binh khí hồn phách binh hồn thử một lần tiểu huynh đệ nội lực chi sâu thật là vượt qua lão phu tưởng tượng ông lão mặc áo trắng gật đầu cười nói bất quá tuy nói binh hồn uy lực nặng tại người tu hành ý chí cùng binh khí đẳng cấp nhưng là tiểu huynh đệ lấy lực lượng một người ngăn cản chúng ta bốn người ngay cả ta lúc ấy cũng có cùng tiểu huynh đệ so tài chi tâm thạch thần vội vàng không người nói vãn bối sao là tiền bối đối thủ nữ tử á o tím cười nói tiểu huynh đệ này thật đúng là khắc khí nội lực c ư hành lại vẫn có thể như thế k i ê m tốn nếu là tiếp qua mấy năm há không mê đạo trên giang hồ nữ tử không thành thạch thần sắc mặt đỏ lên làm y lão giả lại ha ha cười nói tứ muội ngươi cũng là tháng năm năm sáu không tuổi người hẳn là nhìn chúng tiểu huynh đệ không thành nữ tử á o tím k h e n h khách một tiếng nói đại ca tiểu muội mặc dù tuổi già thế nhưng là có thuật chú nhan lại là vân anh c h ư a gả nhìn chúng tiểu huynh đệ có cái gì không được nói xong lại hướng phía thạch thần hung ác ném một cái mị nhãn thạch thần chỉ cảm thấy nữ tử á o tím năm như hai mươi tuổi một đôi mái tóc như t h ắ t nước tăng thêm một tịch á o tím khí chất cao quý thanh n h ã mà thanh hương kia một đôi mị nhãn ném đến lại thật dẫn phải tâm thần mình rung động không khỏi hơi đỏ mặt thạch thần tự giác thành thục không ít nào biết chưa phong lưu t r ợ y nguyên ra mặt mỏng làm y láo giả nhìn xem thạch thần thần sắc cười to nói được rồi được rồi tứ mọi ngươi liền đừng đùa thần sắc nghiêm hỏi còn không biết xưng hô như thế nào tiểu h u y n h đệ thạch thần bận b ệ u chắp tay nói vạn bối thạch thần đi theo vạn bối đến đây chính là hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân càng không có cách nào giải thích rõ ràng cùng tề tĩnh nhi quan hệ nữ tử áo tím nhìn xem chính ở một bên chơi đùa thỏ tề tĩnh nhi cười khanh khắc nói đương nhiên là hồng phấn tri kỷ ta nhìn cô bé kia ngược lại là rất là thích thạch thần vội nói kia là tĩnh nhi phúc khí nữ tử á o tím che miệng cười nói cái này miệng thật là ngọt thạch thần vội vàng nói tránh đi v ạ n gối còn không biết xưng hô như thế nào các vị tiền gối áo lam lão nhân cười nói giang hồ t u ế n g u y ệ t như thúc lão phu sớm đã quên tên của mình các ngươi đâu ba người khác cũng đều là cười một tiếng lắc đầu không nói áo lam lão nhân cười nói chúng ta bốn người chính là kết bái huynh ngội tiểu huynh đệ nếu muốn xưng hô liền xưng hô tại hạ làm lão a m l ca đi còn sót lại chính là thanh lão ca bạch lão ca tử nữ tử á o tím ngắt lời nói tử đại tỷ thân thiết như vậy áo lam lão nhân cười ha ha nói t ố t nói đúng đắn thạch huynh đệ ngươi nhất có nói quyền chúng ta bốn người đến cùng ai võ công tối cao ba người khác lập tức nghiêm mặt thẳng tắp hướng phía thạch thần chằm chằm đi thạch thần chấn động trong lòng ám đạo trả lời như thế nào mới tốt nào hải nhất chuyển hít một hơi nói thứ không dám d i ấ u dếm nếu là luận nội lực hùng hồn khí thế bức người lam lão ca công lực cho là xấu nhất áo lam lão nhân nghe xong sắc mặt đại h ỉ cười to nói ha ha ha xem đi ta liền nói võ công của ta thứ nhất nha thanh y lao đầu chừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi không có nghe thạch h u n h đệ nói là nội lực mà thôi thạch thần tiếp tục nói nhưng là nếu bàn về thân pháp như ảnh cuốn thân phụ sương lại phải kể tới thanh lão ca thứ nhất thanh y lao đầu cười lớn chừng áo lam lão nhân một chút đắc y nói có nghe hay không thân pháp như ảnh cuốn thân phụ sương hh ông lão mặc áo trắng vội vã xoa xoa tay nói thạch huynh đệ nhanh nói tiếp đi ta đây ta đây thạch thần gặp hắn tuổi chừng sáu mươi lại vui vẻ đến giống như đứa bé đồng dạng cười nói bạch lao ca chiêu thức tấn manh hữu lực quả như mánh hổ hạ sơn ông lão mặc áo trắng như là tiểu hài từ được bánh kẹo mừng khấp khởi mà nói tấn mạnh hữu lực mạnh hổ hạ sơn ta làm sao trước kia không nghĩ tới à? một v ơ i lầm bầm lầu bầu còn vừa từ c á t xóa họa nữ tử háo tím thì là kéo một phát ông lão mặc áo trắng nói t a m ca đừng để người ta thạch huynh đệ trò cười ông lão mặc áo trắng cười hắc hắc lúng túng gãi gái đầu đúng như tiểu hài nữ tử háo tím nháy mắt mấy cái liếc mắt đưa tình cho thạch thần nói thạch huynh đệ kia tử tỉ tỉ ta đâu thạch thần sắc mặt đỏ lên lại nghiêm mặt nói tử tỉ tỉ chiêu số quỷ dị khó lường câu hồn đoạt phách nữ tử á o tím cười khanh khách nói khá lắm quỷ dị khó lường câu hồn lam ý lão giả ha ha cười nói quả nhiên là thiên xuyên v ạ n xuyên định n ọ t không số a thầy ạ cần bận bịu giải thích nói tiền bối van bối lam ý lão giả ngắt lời cười nói ta lão đầu tử này nhưng không có gièm pha ngươi ý tứ thạch huynh đệ ngươi cái này vài câu lời bình thật đúng là nói chúng tim đen chúng ta bốn người thật là tâm phục khẩu phục c a ba người khác cũng đều là gật gật đầu nói không sai thầy ạ cần trong lòng như thả dưới một khối đá lớn lam ý lão giả tiếp tục nói thạch huynh đệ hôm nay không chỉ có giải ta bốn người cái thứ nhất tâm nguyện mà lại có lẽ cũng có thể giải chúng ta cái thứ hai tâm nguyện thạch thần cười nói các vị tiền bối như thế để mắt văn bối chỉ cần là văn bối đủ khả năng sự tình văn bối nhất định s ô n g pha khói lửa lại chỗ không chối tử làm y láo giả cười ha ha vô vô thạch thần bà vai lại hướng ba người hỏi như thế nào thanh y láo giả lạnh nhạt cười nói coi như không thể hoàn thành cũng không có quan hệ chỉ b ấ t quá hai người bọn họ còn trẻ nếu là tượng chúng ta đồng dạng sống quãng đời còn lại ở đây lão phu thực tế tâm lý bất an ông lão mặc áo trắng gật đầu nói không sai chúng ta bốn người già không được thạch h u n h đệ lại chính là kỳ tài ngút trời tuổi còn trẻ có thành cựu như hắn còn không được thiên hạ còn có ai có thể thành đâu nữ tử áo tím cười nói không sai tiểu mội đối thạch tiểu đệ có mười điểm lòng tin đang lúc thạch cẩn mờ mị không biết mấy người đang nói cái gì thời điểm áo lam lão nhân gật đầu nói đã mọi người ý kiến nhất trí chúng ta liền thử một lần thạch huynh đệ ngươi cũng đã biết binh thư bảo kiếm hạp sự tình thạch cẩn trả lời hẳn là chính là giang hồ truyền môn hạp bên trong chỗ trôn họ ra cắt võ hầu binh thư sự tình áo lam lão nhân gật đầu nói không sai nghĩ đến ngươi cũng đang nghi ngờ vì cái gì cái này thâm cốc phía dưới còn có một cái binh thư bảo kiếm h ạ thạch cẩn gật đầu nói chính là văn bối thực tế không rõ áo lam lão nhân nói lợi này liền muốn từ ba mươi năm nói lên ba mươi năm trước chúng ta bốn người trong giang hồ bên trên vốn là bừa bãi vô danh lúc ấy giang hồ chuyển n g ô n binh thư bảo kiếm hạp bên trong có dấu họ ra c ắ t võ hầu binh thư chúng ta bốn người liền trước đến tìm kiếm nào biết cái này binh thư bảo kiếm hạp chẳng những núi nhỏ mà lại không quá mức cỏ cây nhưng lại như thật muốn tàng thư ở đây lại không phải là không được lúc ấy thật nhiều võ lâm nhân sĩ trước đến tìm kiếm nhưng là đều lục tiếp theo rời đi chúng ta ở trên núi khắp nơi tìm ba tháng lẫn khắp cái này một ngọn cây con cỏ kết quả lại không có chút nào thu hoạch nhưng là chính đang chúng ta phải xuống núi thời điểm một lần cuối cùng đứng tại kia hai bên bờ trên núi cao nhìn xuống trường giang lại đột nhiên phát hiện đối diện mây mù vờn quanh phía dưới vậy mà ẩn có h à o quang đạo đạo thế là chúng ta bốn người liền đến cái này đối diện dưới núi cao thế nhưng là phía dưới này vách núi văn trượng có thể nào xuống dưới đâu chúng ta liền tìm được chung quanh đây tiểu phu hy vọng có thể hỏi ra điểm đường đi đến nào biết được còn không có thu hoạch nhưng là chúng ta còn là nghĩ đến một cái phương pháp thạch thần ngạc như nói đến tột cùng là phương pháp gì lam y lão giả nói chính là thuần thú chúng ta bốn người lúc ấy lên núi bắt mấy cái h ồ ưng hoa tốt thời gian mấy năm đưa nó nuôi lớn nhiều lần thí nghiệm về sau chúng ta rốt cục lái bốn cái h ù n g ưng bay xuống nhưng là không nghĩ tới h ù n g ưng còn không có bay đến dường như đối với chỗ này có sợ hãi chúng ta liền bị đánh xuống đến còn tốt cái này bên trong một mảng lớn cây đào ngăn trở mới may mắn không có ngã chết thay t ầ n thở dài một hơi lam y lão giả tiếp tục nói mà lao tam lại đối bắt quái này trận có hiểu biết chúng ta mới đã đi tới mảnh này trên cỏ nói xong hướng phía bãi cỏ cuối cùng một chỉ thạch thần chỉ thấy lam y láo giả chỉ chỗ lại có một cái sâu kín cửa hàng bên ngoài trường đằng che kín không nhìn kỹ vậy mà nhìn không ra nhưng là nhìn thật kỹ lại có loại lực hút vô hình không chỉ có nghi ngờ nói cái đó là lam y láo giả nói ở trong đó hẳn là truyền thuyết có dấu họ ra cắt võ hầu binh thư chi điện thạch thần ngạc nhiên nói hẳn là hẳn là tiền bối lại không có tìm được kia binh thư thanh y láo giả thở dài chỉ là ta cùng tư chất không đủ cho dù lấy hiện tại cái này cùng công lực tay nắm lấy hai mươi cấp thần binh lợi khí cũng tiến vào không được kia chủ thất thạch n cảm thấy rung động nguyên lai、like、mới vừa rồi cùng bọn hắn đánh nhau vậy mà là bốn chuôi đẳng cấp thứ tư tối cao hai mươi cấp siêu cường thần binh thần ma duyên phận tà đế long khí vậy mà như thế mạnh mẽ có thể phụ trợ thương khung băng tinh khí lực va chạm hai mươi cấp thần binh ông lão mặc áo chẳng nói b ấ t quá may mắn chính là chúng ta bốn người tại phòng bên bên trong phát hiện cái này bốn đem thượng cổ b i n h khí đại ca dùng đao liền được kia tôn thiên đao cùng tôn thiên đao quyết nhị ca làm búa liền được kia chiến lang búa cùng chiến lang quyết lao phu luôn luôn làm cùng liền được kia bạch hổ cùng x é đánh tiễn cùng bạch hổ tâm quyết tứ mọi liền tuyển kia đem tám thức câu cùng câu hồng Nữ thạch thần cười nói nhận được các vị tiền bối coi trọng vãn bối chỉ bằng vào phân phó làm y láo giả gật đầu nói tuất thạch minh đệ đợi ta trước d ậ y ngươi năm hình bắt quái chi pháp có thể hữu dụng thạch c ầ n mừng lớn nói đa tạ tiền bối ba ngày sau vách đá vạn trượng phía dưới sơn cốc trước động ngày đó vừa tới trong cốc nghỉ ngơi thời điểm thạch c ầ n đem đủ giới núi cho túi quần áo của mình để lên b à n nhịn không được mở ra xem xét bên trong vậy mà là một bản sách thuốc giật mình cái này chẳng lẽ hoa đà chỗ lưu lại sách thuốc không thành thô sơ giản lược lật một cái bên trong đều là chưa từng nghe thấy chi chi thức lập tức thưởng thức như điên thế là mấy ngày nay thạch cẩn một bên học tập ý thuật một bên thì đi theo lam ý lão giả học tập năm hình bắt quái chi pháp ba ngày sau rốt cục tại áo lam lão nhân dẫn dắt phía dưới tiến vào kia thạch thất ở giữa mọi người cũng chưa đối tề tính nhi lộ ra quá nhiều mà nàng tâm tính đơn thuần cũng chưa suy nghĩ nhiều có bốn cái lao nhân ra chiếu cố thạch thần ngược lại là mười điểm a n t â m thạch thần được đưa tới chủ thất t r ư ớ c một cái thật dài lối đi nhỏ trước đó cách đó không xa chính là kia một cánh cửa nhưng là cái này mời trượng trở lại lối đi nhỏ lại tản mát ra một loại cổ quái khí tức mà lại một loại nặng nề cảm giác gáp bách tựa hồ chậm dại ăn mòn hai người làm y lão giả cau mày nói đầu này hành lang chính là chúng ta không qua được nguyên nhân mỗi lần đến đây vừa đi tiến một bước bên trong tựa hồ liền có dị vật chú đóng ở tản mát ra cường đại bạch quang đợi cho chúng ta thấy rõ ràng thời điểm nhưng lại đến cái này thạch thất bên ngoài thạch thần ngạc như nói lại có này chuyện lạ làm ý láo giả vô vô thạch thần bà v a i nói tuy nói không quá mức nguy hiểm nhưng là thạch h u y n h đệ ngươi muốn cẩn thận là hơn thạch thần tất nhiên là không sợ hãi cười nói làm lão ca yên tâm v ạ n bối tự sẽ thắng lợi trở về nói xong trên thân khí tức h i ể n lộ bình thường như có như không vương giả chi khí giống như một đem cự thuẫn đem thạch t ầ n tầng tầng bao phủ lại chương ba mươi bảy sông trận phía trước hành lang có chút sáng ngời trên vách khảm vào không ít minh châu mỗi k h ỏ a đều to như nằm đấm không khỏi làm thạch cẩn nhớ tới trong cánh tay phải còn giấu rất nhiều châu đ á o chỉ là châu đ á o còn t ạ i chủ nhân của bọn chúng cũng đã chẳng biết đi đâu l a n g nguyệt thân thể còn tại cánh tay bên trong mà linh hồn của nàng hôm nay lại ở phương nào đâu nhớ tới l a n g nguyệt thạch cẩn chưa phát giác có chút thương cảm áo lam lão nhân thấy vừa rồi thạch cẩn còn kích tình mười ngàn trượng đang vì hắn uy thế nhận thấy đột nhiên lại gặp hắn một trận thất lạc vội la lên thạch huynh đệ làm sao rồi thạch cẩn bừng tỉnh một chút cười nói không có gì ta cái này liền đi í thạch sâu một ơ i t h cẩn một lần nữa vui ậ n k h tức, mừng quá đỗi một đêm liền muốn đưa nàng ôm vào ngực bên trong đồng thời hét lớn la nguyệt ngươi làm sao tại cái này bên trong thạch cẩn vừa đem la nguyệt ôm vào trong ngực la nguyệt mặt lại lại đột nhiên hóa làm tề tính nhi mặt tới thạch cẩn giật mình vội vàng đem tay vừa để xuống trước ề t ĩ n mắt như là phim nhựa chiếu phim đồng dạng lam nguyệt cùng tề tính nhi không ngừng trao đổi lấy nhân vật hô hào thạch cẩn danh tự từ từ thạch cẩn lại như muốn lâm vào trong điên cuồng áo lam lão nhân mắt thấy thạch cẩn đạp tiến một bước vừa mới bắt đầu có tốt đến đằng sau đến vậy mà lẩm bẩm không ngừng thạch ầ y thống biết trước khổ ôm lấy đầu của mình. Không khỏi liền muốn liền sông nào khỏi ôm mắt bạch lấy đầu đi được của vào, b quang cửa hang lên, mình vậy mà lại đến ngoài động, lóe lại mà mà vậy đ ộ thất n i lại. ê n tảng đá lớn vang đông xuống, hang ngăn một ẩm đem Thạch t đá cửa h bên ngoài mọi người tiếng kinh hô thạch gần nghe không được tràn ngập trong đầu lại là kia từng tiếng lọt vào thái tiếng kêu gọi thiên hạ đau nhức người chẳng lẽ vi tình sở khốn thạch gần thống khổ che lỗ thai lắc đầu muốn đem thanh â m này thoát ra được đến thế nhưng là thanh â m này liền như là vô lỗ không bằng tầm t h ư ờ n g từng tiếng rung động thạch gần tâm linh lúc này thạch gần trên thân thương khung băng tinh phát ra một trận ánh sáng thạch cẩn chỉ cảm thấy linh đ à i một trận thanh tỉnh trận tỉnh nộ cái gì trên thân tà lòng đế khí đột nhiên tắc gọn đột nhiên đem quanh thân ba thước vận đục khí tức đánh t ạ n tới khi thạch cẩn ngẩng đầu lên thời điểm lam nguyệt nhìn thấy vậy mà là trong mắt của hắn đầy lộ sắc cơ không khỏi lui lại một bước cả kinh nói thạch cẩn ngươi muốn làm gì thạch cẩn trong mắt phong mang tất lộ tay phải ngưng tụ thành một cố kinh khí hét lớn yêu nghiệt chết đi phẫn nộ hướng phía lan nguyệt một quyền đánh tới nắm đấm đánh chúng lan nguyện chỉ thấy lam nguyệt lịch âm thanh kêu thảm một tiếng thân thể đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa không ngừng biến thành đủ loại hình người cuối cùng hóa là một bộ khô lâu vỡ nát rơi trên mặt đất nguyên lai、like、vừa rồi thạch thần trong đầu đột nhiên thông suốt đột nhiên nghĩ đến lam nguyệt không có khả năng ở đây duy nhất có khả năng chính là có dị vật huyễn thành nàng hình dạng mà thanh tỉnh một cái cũng khiến cho thạch thần cảm thấy sắc cơ hắn sao dung người huyễn thành lam nguyệt thạch thần thấy vật này thần hình biến mất lúc này mới tiêu khẩu khí vừa hướng phía trước bước một bước thấy hoa mắt không ngờ xuất hiện một đám người đến thạch thần mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng là đám người này lại để phải tự mình chấn động cũng càng thêm phẫn nộ nguyên lai、like、đám người này vậy mà là lúc nhỏ hảo hữu tư mãng n i ệ p phụ thân thạch nguyên Đại ca thạch thần u t ạ c h h t tức giận đến tay đều phát r u lên cắn răng nói các ngươi bọn này yêu nghiệt phân nộ bên trong trên thân lại huyện hóa ra một đem cự hình trường kiếm mang theo vạn nghiêng thế xét đánh lôi đ ỉ n h hướng phía trước phóng đi chỉ nghe phong thanh t r ợ t trợn như chín ngày tức giận lưu tinh truy địa chỉ nghe phía trước gầm thanh t i ế n g đều thảm thiết chuyển đến trong chốc lát người đã khói cười mây tạnh thạch thần hai mắt tỏa sáng chẳng biết lúc nào mình lại nhưng đã đến một địa phương khác chỉ thấy phía trước một cái rộng lớn sân bãi v à bên trong có không ít thạch nhũ mà trên mặt đất cũng mọc ra không ít măng đá mỗi cái thạch nhũ đều là hắc quang lớn lấy toàn bộ không gian một mảnh vẻ lo lắng tại kia cuối cùng không ngờ có một cánh cửa thầy cần bận bịu quay người lại phía sau vậy mà không có không có hành lang chẳng qua là ba bước liền có thể đi qua một cái giày đặc cửa đá trên cửa lại viết sáu chữ to đoàn tình bỏ nghĩa d i ệ t thân thầy cần không khỏi nghĩ ngợi nói cái này bên trong tất nhiên không phải cái gì họ ra cắt võ hầu tàng thư c h i địa không phải vì sao lại có tuyệt tình như thế câu c h ữ đâu vừa rồi nếu không phải có băng tinh hộ thân chỉ sợ sớm bị kia yêu nghiệt dụ hoặc nguyên lai、like、kia ba bức chi cách lại có một đám bám g i như địa cô hồn chuyên môn dụ hoặc vào cửa người làm ý lão giả một đám người sở dĩ không có bị hại lại là bởi vì kia bốn đem binh khí chính là cùng thần ma kết duyên tri vật cô hồn bất lực hại chi lại hữu lực đem nó bắn ra trong thạch thất thạch thần xoay đầu lại chỉ thấy thạch nhũ mặc dù sinh được tự nhiên nhưng lại dường như ám mang thai trận pháp ở giữa cũng chính là ngẩng đầu cái nhìn kia thạch thần lại nhìn thấy kia thạch thất trên đỉnh lại khắc vài cái chữ to vừa vào trận này phong vân biến thương khung vũ trụ tận ở giữa thạch thần thầm nghĩ trận pháp này lại có như thế lớn cầu khí trong lòng không khỏi so sánh khởi kinh đến lập tức ánh mắt lẳng nhìn trận này nào biết cái này xem xét không sao càng xem lại càng mê mẩn sau khi thấy đến thạch thần thì khoanh chân trên mặt đất tay không ngừng tại không trung địa bộ trận này chẳng những hàm ẩn thiên can đ ị a chi đại chu thiên số lượng càng tựa hồ là tập chuyển năm hình bắt quái chi chỗ tinh hoa càng thần kỳ chính là kia nhìn như lệnh nó dựng thẳng tám thạch lũ lại càng như diễn hóa thành từng cái chiêu thức thạch thần một mực ở lại một mực vẽ lấy không ngủ không nghỉ vậy mà họa bảy ngày bảy đêm rốt cục cười lên ha h a thạch thầm ngưng cười ánh mắt lộ ra thật sâu h à n quang trong tay phải chầm g i i huyên g a thương không băng tinh kiếm hẳn là hắn đã, đã tìm được phương pháp phá trận rồi thạch t h ầ tay phải v trong cánh tay phải từng tại khách sạn bị phong bế linh hồn nhao nhao xuất h i ế u một người trong tay cầm một đem thương khung băng tinh kiếm cẩn thận đếm tăng thêm thạch t lận vừa lúc là chín người thạch t cẩn trường kiếm vung lên chầm giọng nói phá trận mình dẫn đầu dưới chân bắn ra vậy mà mặc kệ phía trước thạch n ũ thẳng hướng lấy trong trận tâm chạy tới cái khác tám cái hồn phách cũng tựa hồ có ý thức nhao nhao bay ra hướng phía trận tám cái sừng bay đi nhưng thấy vừa tiến vào trong trận trong đó cùng phong bạo vũ lôi cầu vồng kinh điện lớn dao động bầu trời âm u như muốn cùng đại địa hợp làm một thể Mà k trận, trận,、no、trận, trận này g trận chỗ trận trận pháp quả nhiên tinh hêm diệu thuyền c h luân lại có chín cái trận nhãn một chủ t á m phó dường như tam một cái trận pháp hợp tám vì một lại thành vì một cái mới trận pháp chín trận điểm điểm đàn sen tương sinh tướng khác lại sinh sôi không ngừng phá hư bất kỳ một cái nào trận nhãn đều đem phát động cái khác tạm cái trận pháp một khi phát động đó mới là thật phong vân đ ộ i biến lại vô vãn hồi lý lẽ nhưng là chỉ cần chín cái trận nhãn đồng loạt phá hư trận này đã phá vậy lập tức chín thanh trường kiếm vung lên chín người nhao nhao hư ênh lên trước mắt thạch nhũ chém tới nhưng nghe được chín cây cột đá rơi xuống đất giữa sân đột nhiên hắc quang đ ố n g nhiên mất tiếp lấy bạch quang cùng một chỗ thạch nhũ tựa hồi hoạt động nhao nhao tại không trung bay múa thạch cẩn thì là xúc kiếm trên mặt đất nhìn không chuyển mắt nhìn xem không trung bay múa có đá cười lớn một tiếng hảo kiếm pháp thân hình k h ẽ động vậy mà cũng tại không trung bay múa chỉ gặp hắn trường kiếm vung lên giống như bạch long bước lên ra chiêu ở giữa bình thản không g ậ n sóng không chung cột đá lại nao h nao h đẩy lui ra chỉ là hắn múa bộ kiếm pháp này vậy mà lạ l ắ m cực kỳ dường như cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua trường kiếm rừng múa thạch nũ nao h nao h quý vị trong cả sân rốt cục lâm vào trong bình tĩnh thạch thần khỏe miệng tô lại lên mỉm cười tay phải vung lên đem tám đầu hồn phách thu nhập trong cánh tay phải tự tin cười nói ta sớm đã xem thấu trận này nhất chỗ tinh diệu chính là trong trận giấu dế một m bộ tuyệt thế kiếm pháp một khi có người phá phải trận này liền đem dẫn động nơi đây kiếm trận ta khổ sở suy nghĩ ba ngày phải giải trận pháp suy tư bốn ngày mới đã giải cái kiếm trận này nguyên lai、like、cái kiếm trận này tám cái kiếm chiêu nghĩ là điểm điểm đàn sen tương sinh tướng khắc dẫn chiêu p h á chiêu phương là thượng sách h ừ đã trận này bao la như vậy tinh thâm dung hội thiên địa h ạ o d i ệ u mà ta đã lấy học được kiếm này chiêu liền mệnh kiếm pháp này vì đại thiên kiếm pháp mày kiếm vẩy một cái ngạo khí nói đợi ta thoát khỏi tù đày tất nhiên muốn cùng kia bất động như lai、like、đấu một trận nhìn ai mới là thật đại thiên kiếm pháp mặc dù bảy ngày bảy đêm nhưng là thạch t c ầ n không chút nào cảm giác được đói cảm giác ánh mắt của hắn đã liếc về phía đạo thứ ba cửa không sai đạo thứ ba trong môn đến tột cùng lại có cái gì đâu thạch t c ầ n nhanh đi mấy bước đi tới cửa đá trước đó cửa đá tựa hồ có cảm ứng như tự động mở ra nếu là người bình thường hướng bên trong xem xét nhìn thấy bất quá là đen nhánh một mảnh mà thôi nhưng là thạch t c ầ n ánh mắt lại sớm đã có thể trong bóng đêm thấy vật tại mắt của hắn bên trong nhìn thấy thì là một con l ư n g chừng núi cao khổ quái thú chỉ thấy con thú này nhắm một đôi lớn t r ừ n g gái đấu con mắt trên c h á n mọc ra một con thật dài sừng nhọn trên lưng thì sinh ra một đôi kim sắc dài cánh chỉ là nó tản mát ra một loại vương giả chi khí khiến người ta không dám tùy tiện xâm phạm nhưng nhìn nó dạng như vậy như đang ngủ say tại nó kia thô to móng phải bên cạnh chính là đạo thứ tư cửa chỗ ở quái thu chung quanh trên thạch bích thì có vô số lỗ nhỏ tựa hồ l à ám khí lối ra nhưng là bên trong lại ẩn ẩn có xì xì tiếng vang đã vừa rồi cửa thứ hai trận pháp đều như thế phí sức t h ạ c trong lòng â m thầm đề phòng thầm nghĩ quái vật này cùng chung quanh lỗ thủng tay không nghĩ tới kia trên vách vậy mà kim quang vậy mà tất cả đều là một chút tiểu trùng vung tiểu dực dán tại trên thạch bích mà trên mặt đất tất cả đều là chút rắn nhỏ màu vàng thân rắn rất nhỏ chỉ có ngón lút thô nhưng lại từng cái kim quang toàn vẹn phú lưỡi một bộ mặt lâm đại địch rắn vẽ thạch c ầ n cánh tay trái đột nhiên chấn động kim quang đột nhiên loay lên kim cổ trùng giống như một kiện khôi giáp kim quang lóng lánh bao phủ tại thạch c ầ n trên thân tại thạch c ầ n trên lưng thì mơ hồ có bốn mảnh cánh chim đang quay mới vừa rồi còn rất bình tĩnh thạch ố c bên trong đột nhiên ông tiếng nổ lớn trên vách những cái kia kim sắc tiểu trùng đột nhiên tất cả đều bay lên quanh quẩn trên không trúng không thôi phát ra ông ông tiếng vang trên đất kim sắc tiểu xà cũng đều là n g ẩ g đầu thổ tín xì xì âm thanh rung động nếu không phải tại cửa này đầu thạch cẩn chỉ sợ còn muốn tán thưởng một tiếng thật như lưu quang dị sắc đẹp mắt ph nhưng lại không thể không vận đủ khí thế chuẩn bị phát sinh d ị biến chỉ là thạch t h n phát hiện những này tiểu trùng tại không trung bay múa tiểu xa trên mặt đất ngẩng đầu thổ tín vậy mà c h ố n g rông tại không trung mặt đất nhường ra một đầu ba thước đến rộng con đường đến dường như cho mình nhường đường thạch t h n hít sâu một hơi cho dù trong cái này tất có gì đó quái lạ nhưng là không vào hàng cọp làm sao bắt được có con cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn mình sao lại cần sợ những này trùng loại sạt tộc lập tức ngẩng đầu đỡ ngực trên thân kia cố vương giả chi khí uy nghiêm cảm giác sát hiện lộ ra chung quanh sinh vật tựa hồ cũng cảm thấy chỉ thấy tiểu trùng đột nhiên bay thấp xuống ông ông xếp thành một mảnh tiểu xà cũng đi theo về sau cùng nhau vừa lui ở giữa lại mở rộng ba thức ra mà cái này cuối đường đầu kia sừng nhọn cánh vàng quái thú cũng tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh ngẩng đầu phát ra một tiếng hùng hồn chân tiếng giống toàn bộ thạch thất như phát sinh địa chấn run động một cái liền ngay cả thạch gần cũng cảm giác đối phương khí thế mạnh chỉ bất quá giống một tiếng mình vậy mà kém chút chân đứng không vướng cùng trong lòng m á n h kinh quái thú này coi là thật không thể nhẹ lười biếng mà quái thú kia thì hai mắt chừng một cái một đôi tinh con mắt màu đỏ phẫn nộ hướng xuống nhìn chằm chằm cái này đánh thức mình giấc ngủ người xa lạ một chút nhưng là cái này chừng một cái ở giữa t h ạ y h thần lại đột nhiên từ cặp kia mắt ở giữa nhìn thấy mọi loại n u tình đến xoáy mà lại có hai viên to lớn nước mắt từ kia khỏe mắt nhỏ xuống rơi trên mặt đất phát ra nằm sấp một tiếng chấn động t h ạ y h thần nhìn thấy nó hai mắt đột nhiên nghĩ đến một việc sách thuốc chứa đựng người miêu nuôi cổ một trăm năm phương thành kim cổ trùng vạn con kim cổ trùng tương giao tương sinh một trăm năm mà sinh kim cổ vương kim cổ vương sau lưng mọc lên cánh vàng nhất là mẫu trùng càng là to lớn so với bình thường kim cổ trùng mà nói phần lớn tầm mười lần nguyên lai、like、cái này thất bích phía trên kim quang lóng lánh tiểu trùng vậy mà tất cả đều là kim cổ trùng bọn chúng vốn có lý chỉ là nào biết thạch t ậ n trên người có lấy đủ giới núi dùng hy sinh ngàn thế luân hồi đại giới dưỡng dục ra kim cổ vương chúng rắn loại hình vương giả chi phong càng hơn thế nhân vương giả vừa hiện chúng rắn nhao nhao lui lại ba thước có hơn mà kia trên mặt đất cái kia kim sắc tiểu xà chính là kim tuyến xà cổ có truyền thuyết nếu có thiên địa tri h u y cung cấp phải kim cổ trùng cùng kim tuyến xà t ư ơ n g sinh chương dục ba mươi tám thiên hạ võ học thiên hạ ngũ độc người là xà nhện bọ cạp con giết cúng cóc mà lại trong đó trở thành vương giả càng là đau thương không bằng bá đạo phi thường cổ thư có năm kim cổ vương cùng kim tuyến xả vương cộng sinh m à thành cánh vàng giác long giác long chi giác tụ tập thiên địa linh khí kim giác d ự c long càng là liệt vị long chủ trên thế gian tu luyện ngàn năm khi hóa r ồ n g thăng thiên chỉ là kim giác d ự c long chính là lấy mẫu thể vì nuôi phần kim cổ vương muốn sinh ra kim giác d ự c long lại phải nhận thụ ba trăm sáu mươi trời đại chu thiên đếm được thống khổ tại trong đó kim giác d ự c long đem hút khô mẫu thể bên trong cuối cùng một tia huyết mạch mà kim tuyến xả vương tắc là ngày đem không ngừng bắt giữ đồ ăn lấy bổ sung mẹ con hai người nuôi phân cuối cùng tươi sống mẹt chết n h n chúng kịch độc loại hình cựu trào n ệ n một khi cựu trào nhện cùng mặt â người cóc cộng trào sinh cựu trào chu vương nhất định xử suất trăm phương ngàn kế dụ đến người mặt cóc vương tưng dao cuối cùng thôn vệ nó sau đó sinh làm người mặt đỏ nhện lại xưng mặt người đào hoa truyền thuyết vật này lại có một viên nữ tử mỹ lệ đầu lĩnh chỉ là phần eo trở xuống lại là n ệ n chi thân thiện mê người chỉ là cựu trào n ệ n một khi đụng phải mặt người cóc vô luận c ù n g nó trước đó về sau lại đều giữ mình trong sạch có mặt người cóc chết không nhận dụ hoặc cựu trào n ệ n lại chỉ có tươi sống chết đói dù sao d ụ hoặc đồng loại làm thức ăn chính là các nàng duy nhất lấy được ăn con đường bọ cạp bên trong hát thiết bọ cạp truyền thuyết vật này nó tính như lửa giỏi về tấn công kích toàn thân đen nhánh vô so tại bất luận cái gì hoàn cảnh d ư ớ i lại không một tia phản quang mà lại độc tố của nó cùng nó xưng hô đồng dạng người chúng toàn thân chết đen hóa làm t h a n cháy con giết bên trong thì có một vật tên là bạch cốt con giết truyền thuyết vật này toàn thân trắng bệnh nhìn từ xa lại như bạch cốt nhưng là nó trời sinh tính nhưng cùng bạch cốt hoàn toàn hai dị chẳng những kịch độc mang theo mà lại hành động cấp tốc có thể bắn ra mười trượng chỉ sợ võ lâm cao thủ gặp được nó cũng chỉ có một con đường chết đi h á c thiết bọ cạp cùng bạch cốt con giết một khi gần càng là thủy hỏa bất d u n g đánh nhau đến chết mới thôi nhưng là thủ tục tương tản sinh ra hát thiết bọ cạp vương cùng bạch cốt con g ế t vương lại như là hai cái kẻ phản bội gặp mặt sau chẳng những không đấu ngược lại trốn đến một chỗ tư thủ cả đời sinh hạ một loại trắng đen sen những kẽ dị vật đến người xưng đen trăm vô thường truyền thuyết đen trăm vô thường liền như câu hồn sứ giả đồng dạng ở chỗ chẳng những không có một mặt cỏ mà lại chỗ có sinh vật tất cả đều tuyệt diệt cái này chẳng những nói rõ độc tính của nó phi thường hơn nữa còn là trời sinh tính dã man kim giác dực long mặt người đào hoa đen trăm vô thường cái này ba loại thiên hạ kỳ trần c h i vật vốn không có khả năng gặp nhau nhưng là thiên hạ lại vô chuyện không thể kim giác dực long thở nhỏ chính là phụ mẫu để mất chính là trời sinh tính cao nạo quân vương thủ hạ có vô số trùng rắn loại hình vì đó bảo vệ cương thổ Đen ă mặt vô vô vào vi không thường thì là bị phụ mẫu từ bất tiến thổ trong. phụ nhỏ lớn, ngang ngược vô so, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nó lanh thổ phạm ngược súng lớn, ngang luận nào nó bên là bị mẫu m so, kẻ người đào hoa nếu là đụng tới vật gì khác còn có thể tùy tính mà làm như là đụng phải kim giác r ự c lòng lập tức bước lên mẫu thân theo gót như là vừa thấy đại yêu chẳng những sẽ phát huy mẫu tính quan huy đem nó chiếu c ô đến từng ly từng t h í càng là dùng nữ tính yêu đi ấm áp hắn cả hai vốn đều là thông linh c h i vật một khi mến nhau liền sẽ sinh ra một đầu v ả y đỏ đào long đến này lòng ôn tồn lễ độ trời sinh tính hòa i nhưng là một khi có người xâm phạm trên người hắn lân p i ế n liền sẽ hóa làm vô số đem đao đến có thể văn có thể võ tại loài rồng bên trong chính là khó gặp c h i vật mà mặt người đào hoa như là đụng phải kia đen c h ă m vô thưởng kia càng là không được cả hai vừa thấy mặt liền sẽ thủy h ỏ a bất dung đánh nhau cái mấy ngày mấy đêm làm cho phương viên trong vòng mười dặm hào không sức sống chỉ là về sau cả hai nhưng lại sẽ anh hùng tiếc anh hùng tự nhiên tiến tới cùng nhau sinh ra kia bắt giắc linh giắc thú nghe nói con thú này chi giáp chính là hợp thiên địa chi k ỳ mã sinh chẳng những có thể tránh nước lửa bách đậu không thấm càng có thể đau thương không bằng nếu là rơi xuống nhân gian có thể vì thiên hạ thứ nhất giáp v ậ y đỏ giác long cùng bắt giác linh giáp thú lúc đầu đã là thiên hạ vật khó được mười nghìn năm không thể được nó một nhưng là như cả hai phải đã gặp nhau liền sẽ tâm tâm hút nhau sinh ra một đầu vảy ngược từ long tới nay long mới ra lập tức long khí sôi trào thẳng lên cựu tiêu phía trên lập tức danh liệt tiên ban không còn bị người thế nỗi khổ luân hồi thời hạn hồi ước xong trong sách thuốc một đoạn này cũng bất quá là sự tỉnh trong n y mắt mà thạch t h n trước mắt đầu kia cánh vàng giác long cũng đã có biến hóa nhưng thấy kia kim giác dực long khổng lồ thân hình đột nhiên chầm chậm co lại nhỏ về sau càng trở nên tượng một con mèo nhỏ lớn nhỏ vô đáng yêu cánh nhỏ nháy một đôi hỏa hồng con mắt hướng phía thạch thần bay tới thạch thần cười khổ không thôi hắn chỉ có thể dùng đáng yêu để hình dung động vật này mới vừa rồi còn khổng lồ mà mang theo bá vương c h i khí không nghĩ tới bây giờ lại co lại phải như thế nhỏ không phải là phương liền hành động mà một lát sau hắn mới hiểu được nguyên nhân chân chính kim giác rực long đập cánh đừng nhìn cái đầu dù nhỏ tốc độ lại là phi thường nhanh chóng một nháy mắt liền đến thạch thần trước mặt đối thạch t h n đương nhiên nó nhìn thấy chính là bám vào thạch t h n trên thân kim của vương chỉ là kim cổ vương cùng thạch t ẩ n hóa là một thể ở trong mắt nó thạch t ẩ n chính là kia kim cổ vương kim giác rực long nháy kia một đôi đại đại mắt đỏ đối thạch t ẩ n cẩn thận xem đi xem lại đột nhiên miệng hơi mở một đầu màu đỏ đầu lưỡi liền liếm đến thạch t ẩ n trên mặt thạch t ẩ n còn đến không kịp phản ứng chỉ thấy phía trước kia kim giác rực long miệng hơi mở hồng quang l ó a lên lại bị liếm vừa vặn sau đó liền gặp nó hai con tiểu tiền t r o một trường liền đánh tới mẹo con thân thể dán tại thạch t h n trên mặt bùn cái móng vút đem thạch t h n đầu ôm vừa vặn một con cái đuôi nhỏ tại trên không trung múa đến múa đi vui v thạch thần lúc này lại kém chút muốn ngạt thở trời ạ đầu này long khẳng định đem mình xem như mẹ hắn thân không phải nào có dạng này thân mật lại là thân á lại là ôm á thạch thần không khỏi dợ khóc dợ cười vốn cho là là muốn đại khai s á c giới không nghĩ tới vậy mà là một lần miễn phí mẫu thân chỉ là nghĩ đến mẫu thân hai chữ này thạch thần lại là một trận sầu não từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện chính là từ phụ thân n ộ i lớn cùng chung quanh anh em nhà họ thạch cùng nhau lớn lên khi còn bé hắn vậy mà không biết còn có mẫu thân chữ này cha cùng đại ca bọn hắn đến cùng ở phương nào đâu bọn hắn còn sống được, được không thạch thần không dám suy nghĩ nhiều chỉ là cái mũi có chút chùa kinh lịch nhiều lần như vậy sinh tử giao nhận nhớ tới thân nhân lại vẫn là như vậy yêu ớt khi hắn đem ánh mắt rời trước mới phát hiện kim giác r ự c long chẳng biết lúc nào đã b u n g ra hắn đầu nghẹo đầu nháy lớn mắt thấy hắn thạch thần đột nhiên cười một tiếng thầm nghĩ tiểu g i a hỏa này ai được rồi liền để hắn r ử a vào đi mình không có m â u thân cũng không thể như thế tổn thương những người khác cả cười xong tay ba o quát liền đem kim giác r ự c long ôm trong ngực bên trong ngẩng đầu cất bước hướng phía trước đi đến trên không trung bên trong kim cổ kim sạt thì nhao nhao túi đầu liếm cánh lặng chờ lấy thạch thần đi qua thạch thần cười thầm nói chỉ sợ thiết kế nhà này người làm sao cũng không nghĩ ra lại còn có người vượt qua được trận này đi ta cũng muốn xem thử xem trong này đến tột cùng là cái gì đúng vậy à ngay cả đặt ở bốn cái tiểu thiếp bên trong đều là cao tới hai mươi cấp binh khí cùng bí tịch chủ trong phòng lại có mạnh mẽ như vậy trận pháp cùng quái thú kia chủ thất cuối cùng đến cùng có cái gì đâu cửa thứ tư cửa đã mở ra thạch thần một cước đ ặ p đi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng trời ạ trong này vậy mà như là giao trì tiến cảnh chỉ thấy này thất lớn tiểu vậy mà so vừa rồi cái k i a rừng hoa đảo còn muốn lớn không ít ở giữa là một cái rộng rãi bình đ à i bốn vách tường đều là màu trắng thạch đ ũ nhỏ xuống giọt nước rót thành một đầu mạch nước ngầm nói mà tại hai bên trái phải lại vẫn chở được chính mình đạo không nổi danh hoa hoa thảo thảo chỉ cảm thấy đầy mũi thanh hương thạch thần nhịn không được hướng bước về phía trước một bước cảm thán nói thật là nhân gian tiên cảnh ta thạch thần cả đời này ở giữa sinh sinh t tử, lại còn có kỳ ngộ này có như thế tiên cảnh c ư này người chẳng lẽ tiên nhân thạch t h n phúc linh tâm trí hai tay chắp tay hướng phía trước làm vái trạo v ớ i n h ấ c đứng d ậ y đã thấy trong phòng kia rộng lớn bình đài giang g ắ á một tiếng ở giữa một cái rộng lớn hình tứ phương lại c h ậ m c h ậ m c h ậ m xuống t h c h t h ầ n bận bịu nhảy lên bước đi qua xem xét cái này dưới bình đài lại còn có động tiên nhìn xuống nhìn lên bên trong có một đầu cầu thang thông dưới mà phía dưới vậy mà tất cả đều là giá sách như là một cái khổng lồ thư viện bên trong bảy đầy sách Thách thần trong lòng, nguyên、like、cái này cuối cùng vậy mà tất Thách thần một tiếng, cha từ chấn sách. cha nhỏ chỉ cái ám cuối cùng cả cười động lòng, nguyên này đều lai là vậy mà d lại đành phải tại phòng bên trong đi theo tiên sinh dạy học đọc sách hẳn là ta cả đời này thật sự là cùng sách kết duyên không thành lập tức cười ha ha lung lay cười khổ một tiếng cất bước hướng xuống đi đến kim giác rực long đứng ở thạch thần trên đầu ngẫu nhiên vô vô tiểu rực cánh khi thạch thần cười thời điểm nó lại cũng học cười ha ha chỉ là tiếng cười lại tượng một cái lao đại ra thở t r e o đến thạch thần cười to không thôi đợi cho thạch thần đi đến phía dưới lúc này mới phát hiện nơi này giá sách chỉ sợ từng cái đều có trượng hơn cao nếu không phải có k i n h công n g i sao sẽ như thế sếp đặt giá sách thạch t ầ n cười vừa thấy được cái này bên trong nhiều như vậy kinh điện tri tịch h đúng là mình trước đây chưa từng gặp chưa phát giác có chút ngửa tay tâm đầu đeo hưng phấn hướng về sau cất bước đi đến đến một cái giá sách chỗ tiện tay một hướng dẫn từ trên giá sách chiêu quyển sách tới cười khe đảo mở sắc mặt lại đại biến cái gì quyển sách này vậy mà là đại đế kiếm quyết t h ạ c h t h ầ n manh hít một hơi khí lạnh vội vàng đem kiếm quyết lật ra lật ra về sau càng là thần sắc nghiêm trọng lại khép lại về sau ngẩn ở tại chỗ chơi ạ đây quả thật là đại đế kiếm quyết t h ạ c h t h ầ n lại hít sâu vài khẩu khí c h ầ m rãi định t h ầ n lại ánh mắt hướng phía trên giá sách nghiêm túc nhìn lại c á i n à y m ớ i n h ì n rõ r à n g phía trên ư ớ c hàng này t r giá sách lại viết mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ kiếm hoàng môn t h ạ c h t h ầ n trong lòng lần nữa chấn động nhịp tim kịch liệt không thôi vận bị vượt qua cái này giá sách Đến đằng sau m ộ thạch loạt xem xét, cái này trên xem cái c giá á này s vậy viết mà binh đ o giáo. Long tông, thiên Đông này, Nữ nhân đường, lại là Hải sau mà vậy đế u n g giáp Đại tự, Đạo tự, giáo ù Lục Cung, Phái, ngoại gia, Vũ Vương Cung, quan ngoại yến ra, dân thần ộ c tiên t bi đoàn ị loại Thạch hình. mang tâm tình kích động chậm rãi tìm tới trời ạ mà sau này sách vậy mà tất cả đều là thiên hạ các phái võ học bi tịch thạch thần kinh lịch nhiều như vậy k ị biến can đảm cũng coi như hơn người nhưng là vẫn bị chấn kinh ngay tại chỗ ngày ngày nhớ muốn học được thiên hạ tuyệt thế vô song võ học mà khi những này tất cả đều xuất hiện ở trước mắt thời điểm càng nhiều hơn là thần kinh kịch liệt nhảy lên cảm giác chỉ là thạch thần cũng không phải hư hảo c h i đồ tại như thế thời khắc tại hàng cuối cùng hắn vẫn phát hiện một bản cùng cái khác bí tịch nhan sắc khác nhau sách mới khẽ đảo mở đã thấy kia tên sách lại gọi là ngọa long bản chép tay thạch thần lúc này mới chân chính tin tưởng cái này bên trong quả nhiên như truyền n g ô n giảng thật sự là ra cắt khổng mình tảng bình sách chỗ không thành bất quá đầy đất nhiều như vậy bí tịch cũng đã chứng minh tốt nhất thạch thần lật ra bản chép tay tờ thứ nhất lại thấy trên đó viết một bài văn tập ta võ giả khi kế tâm lực ta cứu p h ụ hắn thất lại là cứu p h ụ hắn thất thần ạ c h cười nhạt một chút lại lại nghĩ tới mặc dù bắc kiếm hoàng môn nhiều lần truy sát mình nhưng là mình lại vẫn tiếp nhận nam kiếm hoàng một mạch đại đế kiếm pháp nếu không có kiếm này chiêu mình khả năng sớm đã chết đi nếu là nam kiếm hoàng trời sinh tính không xấu coi như giúp hắn một chút một tay ngược lại cũng chưa chắc không thể thú chi mình đối thiên hạ này là ai cũng không có gì hứng thú làm người quân giả chỉ cần vì bách tính suy nghĩ chính là cười một tiếng hướng xuống lật đi thạch thần bên cạnh đảo cái này bàn c h é tay trên trán chưa phát rác nhỏ xuống mồ hôi đến đến cùng là cái gì lại để thạch t ầ n như thế rung động c h ư ơ nếu là thiên môn chi chìa tự nhiên cũng có chỗ kỳ diệu cái này năm đem chìa khóa chính là từ năm đầu thần long hóa thân mã thành có được kim người liền có thể phú giáp thiên hạ hậu thế hưởng thụ vô cùng vô tận vinh hoa phú quý có được một người có thể bách đ ộ u không thấm sinh vô tận bệnh dung nhan bất lão gây chi trùng sinh cũng có thể trường sinh bất tử có được nước người như cá phải nước như h ổ thêm cánh chẳng những đào hoa đầy cõi lỏng càng là có thể quan trường đại ý tiêu g i a o tự tại có được hòa giả x ả o thủ thắng thiên thiên tư thông minh xem qua mà không quên vì văn giả khi thành thiên hạ mọi người vì võ giả khi thành thiên hạ đệ nhất nhân vì hoàng giả xem như bá nghiệp có được thổ người chuyển sơn hải chi lực thiên địa chi linh l ĩ n h hội thiên cơ danh liệt tiên ban mà họ ra cắt võ hầu chính là có được thổ người có kinh thiên duy địa chi mới hùng tâm ý chí chỉ tiếc lưu bị cả đời sớm đã là trời sở định họ ra cắt võ hầu mượn nhờ đế long thổ t r ì a t h i linh đêm xem thiết tượng ngày đêm hiểu thấu đáo thiết cơ rốt cục tính được lưu bị chết sớm lưu thiền kế vị về sau trọng dụng triều chính hỗn loạn rốt cục bị ngụy phá họ ra cắt cả đời phải lưu bị thưởng thức dẫn vì c h i kỷ vì báo c h i kỷ c h i ân họ ra cắt võ hầu lúc này mới thành lập họ ra cắt võ hầu môn sai người bí mật hành xử tìm kiếm thiên hạ năm triều nhiệm vụ đáng tiếc thế đạo hỗn loạn không thể nào tìm lên mà lại thời gian bức bách họ ra cắt võ hầu rốt cục quyết định mạnh mẽ dùng đế long thổ chìa tập hợp thiên địa tinh hoa đánh khai thiên địa tri môn chờ mong vì thủ quốc nịch thi t h ạ c thần đọc xong thở dài lấy họ ra cắt võ hầu cái này cùng tài trí vậy mà làm chủ nguyện ý hy sinh chính mình lịch thiên cải mệnh đáng tiếc thiên địa luân hồi vạn vật không thay đổi cho dù họ ra cắt võ hầu có thần long hộ thân lại dù sao cũng là cái phạm nhân cuối cùng cải mệnh không thành ngược lại dẫn tới thiên nộ bị trời lấy mạng chết bệnh tại năm trượng nguyên t h ạ c thần lại lại nghĩ tới họ ra cắt võ hầu trước khi chết chuyến binh thư tại gừng duy mà gừng duy chính là họ ra cắt võ hầu môn đời thứ hai môn chủ thế nhưng là gừng duy cả đời cực kỳ hiệu chiến lại chết tại ngụy quốc trong tay xem ra kia đế long thổ triệt là không có chuyển đến trong tay của hắn vậy cái này đế long thổ triệt lại đến tột cùng ở phương nào đâu đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên sách mở đầu viết kế tâm lực ta chi ý hẳn là chính là tìm kiếm năm triệt không thành thế nhưng là bây giờ thục quốc đã diện lại nói thế nào nghịch thiên cải mệnh đâu cười khổ một tiếng t h ạ c thần đem ngoạ long bản chép tay thả lại t r ê n tuệ cảm thán một chút nói họ ra cắt võ hầu lại sớm biết thục quốc chi mệnh cho nên tàng thư ở đây thiết hạ t r ù n g điệp khảo nghiệm lưu cho hậu nhân chờ mong có người có thể hoàn thành nó tâm lực t h ạ c t ầ n đem sách thả lại xá một cái thầm nghĩ nếu có duyên ta thạch thần thoát khỏi tù đầy này nhất định trợ cái này hắn thất chính tông một chút sức lực đột lại nghĩ tới tư mã nghiệp nếu là hắn biết mình lại loại suy nghĩ này không biết như thế nào làm nghĩ chỉ là hắn ca nguyện vì dân mà chết ra sao chờ thoải mái mà bây giờ tư mã nghiệp thì thế nào đây thạch thần dùng sức lắc đầu lại chưa nhớ tới thoát khốn sự t ì n h bước nhanh đi tới phía trước trên giá sách tìm cái vị trí nghiêm túc đọc lấy sách tới chỉ là mặc dù trong đó lượt là các môn các phái tri học lại không có một câu để cập binh đạo sự tỉnh thạch t ầ n cũng đành phải đem này nghi hoặc trôn sâu trong núi t u ế nguyệt lúc đầu cũng không biết nóng lạnh huống chi lại là tại trong thạch thất thạch thần trời sinh thông minh mà lại đã gặp qua là không quyết được đọc nhanh như gió ngày đêm khổ đọc đói liền lấy hoa làm thức ăn khắt liền lấy tia thạch n ũ dưới nước s u ố n g ới vì uống kim giác dược long mỗi ngày nhìn xem thạch thần dạng này l ặ n g lặng đọc lấy ngẫu nhiên lại đứng lên khoa tay mấy lần lại cũng không chạy không náo ngồi tại thạch thần trên đầu đi ngủ xem ra ở tại bên người của mẹ cũng không nhất định chơi vui bất quá cũng đủ thấy sự kiên nhẫn của nó chỉ là ngẫu nhiên thạch t h ầ n trên thân khí tức đột nhiên ngưng lại liền ngay cả kim giác d ư c long cũng bị chấn động ngủ được đang s à n g khoái bị đạn đến giữa không trùng khoa trương rớt xuống đất đem trên mặt đất ném ra một cái hố to đến kim g i á c rực long ngược lại là không có việc gì hôn thân vốn chính là toàn vẹn thép như sắt thép có chút trận trận cặp mắt m u n g lung vô vô cánh nhỏ kế tiếp theo không sợ chật vật bay đến thạch gần trên đầu ngủ tiếp thế nhưng là trên mặt đất coi như thảm sớm đã là mất mô mà lại thạch gần có khi đột nhiên tiện tay một chỉ một đạo kiếm khí bay ra liền đem kia vách đá nện cái lô lớn cứ thế mãi thật sự là vô cùng thê thảm như thế bên ngoài xuân tới hoa nợ hạ kiếp sau sen thu đến lá dụng đông đến đ i u h i u nhà đá này bên trong lại vẫn t r ă m hoa nôn nở mùi thơm không ngừng nước suối t r ầ m rãi sinh sôi không ngừng thạch c ầ n chính là như vậy trải qua thời gian đầy trong đầu say mê tại kia võ học bên trong toàn vẹn không biết thời đại mỗi ngày chăm chỉ l u y ệ n công như si như liên tăng thêm lấy hoa làm thức ăn lấy suối vì uống hấp thụ thiên địa chi khí thạch c ầ n thể chất cùng nội lực đã phát sinh biến hoa rất lớn một ngày này thạch c ầ n rốt cục như người thường hít sâu một hơi như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đứng dậy chỉ thấy lúc này thạch cẩn vương khí nội liễm trong mắt không gặp phong man trên thân không gặp khí thế lại nhiều hơn một loại đạo cốt tiên phong hương vị giống như không dính khói lửa trần gian tiên nhân k i a thâm thúy mà lạnh nhạt đôi mắt tựa hồ kinh lịch một trăm ngàn năm tăng thương có thể đâm thủng vạn vật k i a khỏe miệng có chút câu lên cười một tiếng lại lại khiến người ta có loại kỳ diệu mơ màng t h ạ c t h ầ n cười một cái xoay người nhìn phía sau to như vậy phóng sách thân hình không động vậy mà đã ở trượng hơn cao trên bình đ à i t h ạ c t h ầ n công lực vậy mà tiến bộ đến tình trạng như thế đương nhiên không chỉ thiên hạ võ học từ họ ra cắt võ hầu tỉ mỉ sưu tập bổ khuyết phía giới lại trải qua từ thạch gần luyện tập lúc này công lực của hắn sớm đã nâng cao một bước thực lực chân chính chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được thạch gần nhẹ nhàng nâng tay vô vô trên đầu kim giác dược long nói rời giường về nhà kim giác dược long mở hai mắt ra nghe tới thạch gần đang gọi hắn đ ô n g nhiên bắn lên đến đập cánh bay lên lạc lạc trực hiếu rất lâu không có nghe được mẫu thân nói chuyện hôm nay mẫu thân mới mở miệng kim giác dược long cảm thấy hết sức hưng phấn đối thạch gần đến nói mặc dù không biết qua bao nhiêu năm tháng nhưng là ngày đêm cùng nó sớm chiều ở chung tình cảm lại là càng ngày càng tăng thật đúng là như là mình có con trai thạch thần nhẹ nhàng cất bước giống như chân đạp mây bay ra cửa đi tới kim giác d ự c long ổ bên trong đầy phòng vốn rất bình tĩnh một thấy hai người xuất hiện lại là kim quang long lánh một m ả n h thạch thần cười nói thế nào theo ta đi hay là lưu tại cái này bên trong kim giác d ự c long cũng là thông linh c h i vật dù không thể t i ế n g người nhưng cũng cảm ứng được thạch thần lời nói vô vô cánh bay lên trong miệng lẩm bẩm t r ự c khiếu vài tiếng tựa hồ tại hạ mệnh lệnh chỉ thấy kim giác d ư c long trên thân lân phiến nhao nhao mở ra phòng bên trong thì kim quang long lánh rất nhiều kim cổ trùng cùng kim tuyến xà càng trở nên càng thêm tiểu xảo nao nao h bắn ra đến nó v ậ y trong phim đi kim giác rực l o n g ủ cùng hoàn tất tựa hồ rất hài lòng như gật đầu thu hồi cánh lại rơi vào thạch t c ầ n trên đầu thạch t c ầ n nhìn thấy cảnh này tâm lý cười nói vật nhỏ này thật là có điểm bị phong ra cái cửa còn muốn mang một đá minh b đi đợi đến kim giác rực l o n g rơi trên đầu thạch t c ầ n thì là dưới chân hơi đ ộ n g một chút thân hình giống như là một tia chấp hướng phía trước lao đi chân không chạm đất lại có thể rẽ ngoặt như vòng qua phía trước trận pháp thạch lũ trong chốc lát liền đi tới phía ngoài cùng cái tia cửa đá trước đó lúc này thạch cửa đóng kín gây đầy bụi bặm thạch thần khẽ cười nói kiếm hoàng quyết bên trong về lòng thân pháp quả nhiên tinh diệu giống như thần lòng vừa hiện không hổ là khinh công bên trong trí cao võ học nếu là hợp với thứ bảy quyết về lòng kiếm pháp đích sắc không thể khinh thường nghe khẩu khí của hắn đôi kiếm hoàng quyết không ngờ nắm giữ như vậy nhìn trước mắt ngăn trở to lớn cửa đá thạch thần chỉ là đưa tay phải ra một cái ngón ú t hướng phía trước một c h ỉ trong miệng khẽ đ ọ c nói thiên đế giáo lang ba chỉ pháp vừa mới nói xong chỉ thấy ngón tay lam quang l o ạ lên cửa đá như là gặp trọng truy dày ba thước cửa đã vậy mà ẩm vàng nga xuống kim giác rực long tựa hồ chưa bao giờ thấy qua cái này thế giới bên ngoài gặp một lần cửa động đột mở k h u y ế t k h u y ế t trời xanh hai cánh khẽ vỗ liền bay thẳng đến trên không t r u n g lẩm bẩm trực hiếu tràn đầy hưng phấn mà cái này một tiếng vang thật lớn cũng bừng tỉnh hang đá bên ngoài mấy người làm y lão giả là trước hết nhất chạy đến đi tới thạch động này trước đó mặt mũi tràn đầy rung động mà không thể tin được như hết lớn thanh huynh đệ t h ạ c h huynh đệ ba chữ này như là một tiếng bạo lôi đồng dạng tại toàn bộ không gian bạo tạc chỉ thấy mấy thân ảnh tùy theo ra trong sân bây giờ chính là ông lão mặc áo trắng thanh y lão giả nữ tử á o tím cùng tề tính nhi tề tính nhi trong mắt toát ra nước mắt như ngẩn ở tại chỗ không không chỉ là nàng bốn cái lao nhân cũng là mặt mũi tràn đầy mang theo nước mắt bởi vì bọn hắn biết thạch cẩn xuất hiện đại biểu cho bọn hắn muốn tái xuất giang hồ lam ý láo giả nhịn không được quan sát tỉ mỉ lên thạch cẩn chỉ thấy thạch cẩn lúc này như là một người thư sinh bộ dáng toàn thân thư quyển khí t ứ c hoàn toàn không có điểm võ giả khí thế chỉ là chính là như thế này ngược lại càng thêm để lam ý láo giả r u n động nữ tử á o tím nhẹ nhàng vỗ vô, vô tề tính nhi bà vai nói khẽ tính nhi hướng phía trước nỗ bị môi tề tĩnh nhi cắn cắn môi đầy mang theo nước mắt rốt cục hướng phía trước bước một bước một bước chậm dai hướng phía thạch cẩn đi đến thạch cẩn đầy chứa ý cười nhìn xem mọi người lão nhân không gặp giàn mua duy nhất giàn mua lại là chính vào thanh xuân tề tĩnh nhi nàng lớn lên cao lớn đường còn càng thêm linh l u n g càng thêm mê người chỉ là cặp mắt kia dường như hồ bao hàm tăng thương thạch cẩn á m đạo mình lần này đi thật là làm cho nàng quá lo lắng nỗi khổ tương tư nhất là tra tấn người đi mà lúc này xuất hiện tại thạch cẩn não hải bên trong lại là la nguyệt la nguyệt la nguyệt người ở phương nào Thạch cẩn thầm ạ c h h t thở dài rốt cuộc minh bạch nguyên lai mình đối tề tĩnh nhi chỉ là huynh n ộ i cảm giác một nghĩ rõ ràng thạch cẩn lại trở nên t h ẳ n g nhiên hai tay dôi ra tề tĩnh nhi thấy thạch cẩn v ư ơ n ra hai tay sắc mặt đột nhiên màu hồng sán l ạ n cười một tiếng nhưng lại nước mắt nhịn không được nhao nhao r ứ t xuống nhưng là chân lại là nhẹ nhàng bắn ra tiến non về rừng hướng phía thạch cẩn mang bên trong chạy đi nhìn thân pháp của nàng dường như học qua võ học thạch cẩn cười cười xem bộ dáng là học võ tề tĩnh nhi đem thạch cẩn ôm thật chặt vùi đầu tại hắn mang bên trong n ẹ n ngào không nói không thể ngữ thạch thần thương tiếc như vớt mái tóc của nàng chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm đánh tới dường như h ư ơ n g hoa thạch thần cười nói đứa nhỏ ngốc khóc cái gì ta cái này không trở lại nha tê t ĩ n h nhi bỗng nhiên n g n g đầu đem nước mắt hung hăng xoa xoa làm ra cái khuôn mặt tươi cười đến lại tượng cái tiểu hoa miêu đ ồ n g dạng thạch t h c h ầ n lắc đầu cười cười đem nước mắt của nàng xoa xoa nữ tử h á o tím lúc này cười mắng ta cứ nói đi thạch tiểu đệ thế nhưng là phúc lớn mạng lớn làm sao lại vứt xuống n g ư ờ i mặc kệ đâu bất quá thạch huynh đệ ngươi thật đúng là hại người à nhà ta tính nhi thế nhưng là mỗi ngày lấy nước mắt dựa mặt ta thạch cẩn có chút cảm động nhìn một chút tề tĩnh nhi nàng lúc này lại xấu hổ đỏ mặt thạch cẩn cười đối nữ tử áo tím nói còn nhiều tạ tử đại tỷ truyền thụ tĩnh nhi võ học nữ tử áo tím chỉ cảm thấy thạch cẩn như là thành thục rất nhiều mới gặp lúc lại vẫn xấu hổ lấy mặt đỏ bây giờ lại có thể nhìn thằng mình kia hai đạo ánh mắt lại như là câu hồn chưa phát giác mặt đỏ lên lại không nói lời nào áo lam lão nhân cười to nói ha ha ha lão phu hôm nay cuối cùng là nhìn thấy tứ m ộ i xấu hổ dáng vẻ nhờ có thạch huynh đệ a tĩnh nhi cũng đừng khóc hôm nay thế nhưng là ngày lại hỉ thanh y lão giả cũng đi theo cười to nói đúng đúng thạch huynh đệ hôm nay vừa hiện chúng ta mấy cái này lao đầu à tâm lý thế nhưng là b n g xuống một khối đá lớn ông lão mặc áo trắng đi theo cười nói không sai không sai hôm nay như không thịt cá một phen sao được lao phu cái này liền câu mấy đầu cá lớn đi thạch thần cười cười nói nhưng bằng các vị tiền bối phân phó bốn cái lao nhân đang muốn quay người lại đột nhiên đồng thời hướng phía không trung nhìn một cái chỉ thấy một vệ kim quang từ trên trời giáng xuống mà lại mục tiêu đúng là hướng phía thạch thần bốn cái lao nhân đồng thời vung tay lên đánh ra một cỗ cường đại khí kình quắp người nào thạch thần nhẹ phẩy tay háo bốn người chỉ cảm thấy đánh ra kinh khí cường đại vậy mà như là xâm nhập biển cả vô tung vô ảnh chưa phát giác l ê y người mà kim quan g kia thì t một chút rơi vào thạch thần trên đầu d ọ a đến tề tĩnh nhi giật mình đợi cho mọi người thấy rõ s ở thời điểm tại thạch thần trên đầu vậy mà là cái đầu dài sừng nhọn sau lưng mọc lên hai cánh quái thú chỉ là nó nháy s o n g tinh hồng mắt to mọi người xem ra lại không cảm thấy đáng sợ tề tĩnh nhi cuộc đời thích nhất tiểu động vật lúc này gặp một lần kim giác g i ậ long như c h u n g bạc mừng lớn nói trời ạ đây là vật gì kim giác dực long tựa hồ là cảm ứng được tề tĩnh nhi đối với hắn thích vô vô c á n h nhỏ bay đến tề tĩnh nhi bên người góp qua cái mũi bỗng nhiên ngửi hai n g ư ờ i đột nhiên mừng rỡ hướng tề tĩnh nhi nào h tới tề tĩnh nhi vừa còn tại đại hỉ bỗng nhiên nhìn thấy cái này thú nhỏ miệng hơi mở vậy mà như thiểm điện đem mình liếm toàn bộ chưa phát giác ngẩn ngơ mọi người nhịn không được phình bụng cười to tề tĩnh nhi cũng không nhịn được khanh khách một tiếng kim giác dực long còn cho là mình làm chuyện tốt quay người lại bay đến thạch t h n trước mặt một bộ muốn thưởng dáng vẻ thạch t h n cũng không nhịn được cười ra tiếng lại ngân qua kim giác dực long hôn một cái kim giác rực lòng vô vô cánh nhỏ cười khanh khách vui vẻ phải lại bay đến trên không trung đi chương bốn mươi tái xuất giang hồ thạch thần thoát khỏi tù đày này dường như giữa trưa chỉ là thân ở vách đá vạn t r ư ợ n g phía dưới quanh năm sương mù vân quanh căn bản không biết xuân thu bao nhiêu khi sáu người cùng một chỗ ngồi vây chung một chỗ gặm cá nướng phi cầm thời điểm áo lam lão nhân hỏi thạch huynh đệ trong hai năm qua ngươi đến tột cùng làm sao sống thạch thần hơi sững sở cười nhạt một tiếng nói bốn mùa theo điểm nóng lạnh tương tựa lại có hai năm rồi xoáy mà liền đem cái này trong động sự tình nói một lần đương nhiên dựa theo thạch thần lúc này tâm tính thì đem quan k h ắ p thiên hạ nằm chỉa sự t ì n h giữ lại mọi người nghe được kinh hô ngay cả lên tề t ĩ n h nhi thì là nghe được tay nắm chặt tay áo tựa hồ thân lâm kỳ cảnh thanh y lão giả cười to nói ta đã nói rồi thạch huynh đệ phúc lớn mạng lớn được chơi ưu ái vừa rồi bằng vào chúng ta bốn người chi lực lại bị thạch huynh đệ tiện tay phất một cái liền hóa giải mất có thể thấy được công lực đại tăng à. ông lão mặc áo trắng hỏi vội thạch huynh đệ ngươi vừa rồi phật một chiêu hắc đến cùng là võ công gì a thạch thần cười nhạt một tiếng nói đại giác tự bất động tiền áo lam lão nhân cười to nói thạch huynh đệ học được thiên hạ võ học tinh hoa coi là thật thật đáng mừng ngay cả chúng ta mấy cái lao đầu đều rất hâm mộ à thạch thần cười nói nếu không phải các vị tiền bối văn bối lại có thể nào có cơ duyên này nữ tử á o tím thấy thạch thần ăn nói tự nhiên mà lại hai năm về sau hắn đang tản ra một cỗ nam nhân mới có mị lực chưa phát giác càng nhìn phải có chút xi、si, mọi người đàm tiếu ở giữa lại một câu cũng không nói thanh y lão giả thì vội vã kế tiếp theo hỏi thạch huynh đệ vậy vậy chủ thất bên trong nhưng viết thoát khỏi tù đại tri pháp thạch t h n nhẹ nhàng lay động đầu ba cái lao nhân không khỏi thất vọng trong lúc nhất thời ngay cả lông mày đều gấp nhũ lại mà nữ tử á o tím cùng tề tĩnh nhi lại là sắc mặt vui mừng nữ tử á o tím nhưng trong nháy mắt phát hiện ánh mắt của mình bận điệu nghiêm sắc mặt không muốn bị bất luận kẻ nào phát giác thạch thần cười một tiếng nói tiền bối không cần phải lo lắng mặc dù chủ thất không có viết nhưng là thoát khỏi tù đầy chi pháp cũng đã ở trước mắt ba cái lao nhân không khỏi sắc mặt đại hỷ ngay cả các ũ n g không lo được ăn mừng lớn nói thật chứ thạch thần gật đầu cười một tiếng ánh mắt chuyển rời đến ngay tại sông trào nắm lấy cá nướng loạn gặm kim giác rực long trên thân ba cái lao nhân không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói cái này thạch thần lại là hướng phía kim giác dực long một ra hiệu kim giác dực long không động thì thôi lắc người một cái đúng là như là kim quang l ó e lên tại không trung đột nhiên bành trướng trong chốc lát lại hóa là một đầu l ư n g chừng núi cao cự hình lớn thú mà cặp kia kim sắc cánh chim càng là đập đến cuồng phong nổi lên một phía mọi người lúc này đồng thời mừng lớn nói không phải là bởi vậy thú mang bọn ta thoát khỏi tù đậy không thành thạch thần gật đầu cười nói không sai năm đó bốn vị tiền bối chỗ cơi tri ưng không thể tới gần cũng là bởi vì đầu này kim giác dực long vương giả chi khí bây giờ cũng muốn dựa vào nó đem chúng ta mang lên mới đúng lam y lão giả nhịn không được toàn thân có chút cao hứng phát run ý cười vội la lên ta cái này liền đi thu dọn đồ đạc t h a n h y lão giả thì càng là kéo lại lam y lão giả nói đại ca có cái gì tốt thu thập lúc này đi à. ông lão m ặ cáo trắng lại sớm đã trợn lấy người bay đến kim giác rực lòng trên lưng ha ha cười nói ta thứ nhất ta thứ nhất ai ngờ kia kim giác rực lòng tựa hồ rất chán ghét người đứng tại trên người nó cự cong lắc một cái liền đem ông lão mà cáo trắng run x u n dưới hai mắt chừng một cái tốt một bộ vương giả chi phong mọi người thấy ông lão mặc áo trắng bị đánh xuống đến đều là cười ha hả thạch c ầ n thì là đứng người lên cười nói đã như vậy mọi người liền thu thập một chút đồ vật chuẩn bị lên đường đi ba cái lao nhân giải tán lập tức đều hướng phía mình chỗ ở chạy đi nữ tử gáo tím dùng sức nhìn c h ầ m c h ầ m thạch c ầ n một chút nhìn nhìn lại tề tĩnh nhi một chút đột nhiên tự d ê u như cười nói tự nói thở dài thật là một đôi dứt lời cũng quay người đi ra duy nhất không nhúc ních lại là tề tĩnh nhi thạch cẩn cười hỏi tĩnh nhi làm sao rồi tề tĩnh nhi hướng chung quanh nhìn sang lại hướng thạch cẩn nhìn lại nhỏ giọng hỏi thạch ca ca chúng ta sẽ còn trở về sau thạch c ầ n cười nói chỉ cần t ĩ n h nhi thích tùy thời có thể trở về a tề t ĩ n h nhi lắc đầu nói ta nghĩ thạch ca ca cùng ta cùng một chỗ thạch c ầ n thản nhiên cười nói có lẽ cùng hoàn thành chuyện trên giang hồ về sau tìm tới người nhà của ta về sau tề t ĩ n h nhi n g ẩ n ngơ cau mày nói thạch ca ca người nhà sẽ thích t ĩ n h nhi sao nếu là không thích sẽ như thế nào thạch c ầ n cười sờ sờ tề t ĩ n h nhi mái tóc nói t ĩ n h nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy bọn hắn làm sao sẽ không thích chứ yên tâm đi tề tính nhi nhìn xem thạch cẩn tiếu dung nhẹ gật đầu đợi cho mọi người thu thập xong đồ vật tại thạch t h ầ n triệu hoàng dưới mọi người cùng một chỗ ngồi tại kim giác d ự c long trên lưng chỉ nghe kim giác d ự c long ngẩng đầu h í t giải đột nhiên chỉ thấy không trung mây mù tiêu tán một đạo hào quang t ừ trên chín tầng trời b a n xuống tốt là trứng mắt mà kim giác d ự c long thì là dài cánh chấn động đã đến giữa không trung ông lão mặc áo trắng không khỏi thở dài linh vật chính là linh vật quả nhiên cùng chúng ta không một đồng dạng chúng ta tại đáy cốc gọi ba mươi mấy năm cái này mây mù cũng không có tán qua làm ý lão giả chỉ vào hắn cười nói lao tam chính là lao tam đều lao đầu còn một bộ tính trẻ con cũng không sợ thạch huynh đệ trò cười thạch thần cười nói duy trời sinh tính rộng rãi người mới có thể thuần chân như thế chưa nếm không làm một chuyện tốt ông lão mặc áo trắng h á t một tiếng đ á p ý nói nghe được không ta lao đầu vẫn là nghe hiểu thạch huynh đệ là tại tán thương ta mọi người nghe được cười lắc đầu cái này bạch lao tam thật đúng là như là tiểu hài tử như đợi cho cái này kim giác rực lòng mang theo mọi người càng bay càng cao làm ý lão giả nhịn không được hướng xuống nhìn một cái thở dài vừa tới thời điểm ước gì lập tức rời đi cái này bên trong hôm nay muốn đi vậy mà lại không nỡ thanh y láo giả d ơ lên quạt hương bồ đại thủ vô vô làm ý láo giả bà vai cười to nói cái này có cái gì bỏ được không n ữ a đợi đến trở lại trên giang hồ muốn cái gì có cái gì đúng không mua tử nữ tử g h á o tím lại là không nghe thấy hai mắt nhìn chằm chằm không trung mở mịt đang suy nghĩ cái gì làm y láo giả cười nói lão nhị nói cũng phải chúng ta cũng nhanh trở lại trên giang hồ nhưng thấy kim giác r ự c long lần nữa dài canh chấn động về sau đã là s ô n g lên vân tiêu thanh y láo giả đại hỷ phải đứng dậy h é t lớn thấy không kia là núi núi a làm ý láo giả nước mắt tuôn đầy mặt nói núi là núi chúng ta rốt cục tự do ông lão mặc áo trắng thì ở một bên cười hì hì nói nhìn hai người các người nói ta tiểu hài tử các người mới là thật tiểu hài t ử đâu mà nữ tử á o tím cũng đã tại lúc này lộ ra hồi lâu không có tiểu dung thở dài một câu rốt cục ra tề t ĩ n h nhi trên đường đi lời gì cũng không nói vẫn như c ũ đem thạch t ầ n ôm thật chặt đem đầu theo tại hắn giày đặc trên lưng chỉ cảm thấy gió lại lớn vẫn như c ũ là ấm áp như vậy thạch t ầ n tay phải khẽ nâng một c h i ề u cánh vàng rắc lông túi đầu phụ hướng xuyên dưới t ầ n mây đầu tiên là tựa như tia chớp tung tích cuối cùng muốn tới đỉnh núi thời điểm mới thả chậm tốc độ chỉ một hồi thời gian liền rơi vào trên đỉnh núi đỉnh núi này chính là đủ giới núi muốn thạch cẩn mang theo tề tĩnh nhi đi đến mục tiêu đợi cho mọi người cùng nhau dưới kim giác rực long cóng kim giác rực long đem cánh bông n h â n v ỗ lại coi nhỏ lại thành tiểu xào dáng vẻ n à o n à o bay đến thạch cẩn trên đầu nằm sấp ở phía trên áo lam lão nhân thì cùng ba cái lão nhân nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái đ ỗ n g nhiên liền hướng phía thạch cẩn quỳ xuống thạch cẩn x ư n g sở nhưng là tay lại tùy tâm vung lên đem bốn cái lao nhân giơ lên bốn cái lao giả chỉ cảm thấy thạch cẩn tay vừa nhấc ở giữa một c ố cự lực đem mình nâng lên càng không có cách nào quỳ đi xuống t h ạ n h thần hỏi các vị tiền bối đây là cớ gì làm y lão giả tằng háng một cái háng r ộ n g nói không dối gạt thạch huynh đệ kỳ thật ta cùng sớm đã dưới một cái quyết định nếu có người mang bọn ta thoát khỏi tù đày không yếu cho ta cùng tái tạo tri ân huống hồ chúng ta bốn người chỉ có một thân võ công lại không có đất d ụ n g võ nếu là thạch huynh đệ không chê chúng ta bốn người nguyện đi theo thạch huynh đệ làm một phen đại sự thanh y lão giả cũng âm vang trịch điện ó i không sai thạch h u y n đệ thiếu niên anh hùng ngày khác nhất định thành tựu phi phạm chúng ta bốn người đối thạch huynh đệ có thể nói là tâm phục khẩu phục ông lão mặc áo trắng tiếp lời nói thạch huynh đệ nếu là không đáp ứng chúng ta chúng ta liền quỷ hoại không dậy hắn mới vừa nói xong thanh ý láo giả liền dùng chân đạp hắn m ộ t cước ông lão mặc áo trắng đau đến kêu lên nói n g ư ơ i dâm ta làm gì không phải ngươi gọi ta c h n sao tề t ĩ n h nhi không k h ỏ i kìm nén đến b ậ t cười thạch thần cũng lắc đầu cười n h ạ t không thôi cái này bạch lao đầu thật đúng là ngây thơ phải có thể thạch thần thì là ánh mắt ngưng lại hỏi ta thạch t ầ n đã vô tranh đoạt thiên hạ tri tâm cũng vô ý thành tựu bá vương tri nghiệp các ngươi đi theo ta chỉ sợ mới là không không có đất d ụ n g võ ba cái lao nhân còn chưa trả lời nữ tử áo tím lại là dứt khoát nói đã quyết định liền thề chết cũng đi theo quyết vô đổi ý chi ý làm ý láo g i ả n ế t lên ngón tay cái chứng khen tứ m g ộ i nói hay lắm chúng ta tứ huynh m g ộ i mặc dù không phải giang hồ danh lưu xuất thân cũng không phải cái gì đại tộc nhưng là chúng ta cũng biết bị người tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo h ú n g chi là để ta cùng đầu thai làm người đâu ba người khác không khỏi t r ù n g điệp gật đầu cùng một chỗ nhìn xem t h ầ n t h ầ n kỳ thật trong lòng biết bọn hắn từ tỉnh mấy cái này lao nhân thật là có thể tin hạng người Húng chi mình thạch á i giang xuất ồ bởi b cái gọi vì là lực thế đơn n i người ề u mấy thần ự n i chi cái người cái giới ê n húng này công từng không người, không có chỗ tốt. Húng chi mấy cái này, lão công lực của người ta từng cái đều không giới thạch cớ Thạch hạ tốt, ta lật mấy mà làm láo sao đều đâu. cười một cái khen ngợi như gật đầu mang theo tể tĩnh nhi hướng phía trước đi đến làm y lão giả thì là vui mừng quá đỗi bận điệu đi theo ông lão mặc áo trắng thì là xức sở đối thanh y lão giả hỏi thạch minh đệ hắn đáp ứng không có a thanh y lão giả thì là ôm lấy đầu một bộ thống khổ dáng vẻ khổ nói ngươi có phiền hay không a liền đi theo ông lão mặc áo trắng nuốt một ngụm nước bọn đối bên người nữ tử á o tím nói tứ muội ta rất phiền sao nữ tử á o tím lắc đầu t h ả n thán vừa đi vừa nói t a m ca miệng của ngươi không có lau sạch sẽ ông lão mặc áo trắng ngây ngốc một chút vội vàng dùng tay dùng sức lau lau miệng lầu bầu nói à vừa rồi đi rất gấp quên lau miệng đợi cho hắn lau xong miệng phát hiện mọi người đã biến mất giữa khu rừng trên đường nhỏ ông lão mặc áo trắng vội vàng la lớn thách huynh đệ đại ca nhị ca tứ muội các ngươi ở đâu bên trong a thế là một đường phi nước đại tăng thêm trung khí mười phần tiếng la Toàn t rừng bộ rầm lập ứ chương náo nở o theo a d ớ bốn mươi mốt dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mọi người một đường xuống núi đến không ngừng hô to đ ạ i náo hoàn toàn quên tuổi của mình tựa hồ muốn hoạt động gần cốt kiểm chế đã lâu phiền muộn chi khí mà vừa đi đến sườn núi bên trong lại phát hiện cái tràng diện này cùng toàn bộ rừng rậm không quá cân đối đây là một cái lớn tráng tử chung quanh đại thụ đều lệnh bảy tám ngược lại ngược lại thành một mảnh tựa hồ là vừa trải qua kịch liệt đánh nhau phủ kín cỏ dại bãi cỏ bên trong lại có bốn người dẫn đầu nữ tử hai mươi tuổi tuy có một trường có vẻ như thiên tiên ngọc dùng nhưng kia hạnh mi bên trên giường khí khái hào hùng triệt lộ khoác trên người tấm d a báo vắt trên lưng một giường trường c u n g tay phải cầm đem tinh xào tiểu đao con con mang theo ba cái mũi nhọn tại nàng bên trái thì là hai cái niên kỷ hơi nhỏ lục y nha h o à n một tay cũng là nắm lấy một cây đ bà kiếm vành mắt p h í m h ồ n g tựa hồ là r ế t đỏ c ả mắt toàn thân để phòng xâm nghiêm tại bên phải nàng thì là hai cái nam tử áo trắng chỉ là trên thân dính đầy vết máu đã thành tắc một cái môi hồng r ă n g trắng tướng mạo đường đường tay cầm một đem tinh chế trường đao cạn ở trước ngực một cái khác cũng là xem ra tao nhã nho nhã tay cầm một đem ngân sắc nhuyễn kiếm một bộ yếu không bệnh kinh phong bộ dáng chỉ là tại thạch thần xem ra chỉ sợ công lực của người này lại là cao nhất có thể làm nhuyễn kiếm người nhất định cương nhu cùng tồn tại mới được mà vây quanh ở chung quanh bọn họ lại là một đám thân mặc hắc y che mặt h ắ n tử cầm đủ loại kiểu dáng binh khí vây bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng mảnh hơi khe đếm lại có chừng trăm n ư ờ i mà lại từng cái eo thô bảng rộng lại cũng không phải tên s o à n sĩnh nhìn thấy thạch t ẩ n một đoàn người xuất hiện tựa hồ cũng cho ở giữa năm người một cái thời gian thở dốc dù sao vừa rồi mọi người ở trong núi hô to gọi nhỏ c h ú n g khí thanh âm chuyển chi mười dặm mà không thôi huống chi là trong một ngọn núi đâu phía ngoài che mặt hán tử tựa hồ cũng đang chờ thạch t ẩ n một đoàn người mau mau rời đi tốt lại kế tiếp theo làm vừa rồi chưa hoàn thành sự tình chỉ là không đan thanh lão nhị lại nhiều hứng thú nhìn xem bọn này người b ị mặt dùng sức trà sát tay bạch lao tam cũng là không ngừng s ở lấy khỏe miệng kia đáng thương sợi dâu hắc hắc cười không ngừng liền ngay cả lam lão đại cũng là hai tay ôm ở trước ngực một bộ cố ý tiến lên ý t tử tứ m g ụ y thì là luôn luôn bình tĩnh như vậy chỉ bất quá một đôi giống như rắn ánh mắt bốn phía đánh giá mọi người tề tĩnh nhi đi theo thạch gần bên người thạch gần trong lòng biết trận chiến này chỉ sợ là tránh không được bốn người này khổ luyện ba mươi năm võ học hôm nay xuất gốc đụng phải đám người này như không xuất thủ thật đúng là sợ n ẹ n đau s ố c hông mà người bị mặt đội ngũ tựa hồ cũng cảm nhận được thạch gần một đoàn người ánh mắt quái dị người bị mặt bên trong cũng rốt cục đi ra một cái che mặt cầm đao đại h á tử liền ôm quyền trầm nói núi có đạo trạng còn xin trên đường huynh đệ thông cảm nhiều hơn tê tĩnh nhi không khỏi cười khúc khích đem người bị t mặt kia thấy ngẩn ngơ lại là khẽ không người cười nói chủ nhà thật đúng là có phước lớn cái này áp trại phu nhân thật sự là tượng thiên tiên đồng dạng thạch thần cười ha ha nói tĩnh nhi nghe được không lần này ngươi có thể thành áp trại phu nhân tê tĩnh nhi thì là đắc ý cười một tiếng một chống lạnh đầu nghiêng nghiêng d ơ lên thạch thần cười nói này cũng còn có ba phân bộ dáng chỉ là vóc người quá đẹp thấy thế nào cũng là mọi người tiểu thư bộ dáng t ê tính nhi hung ác lấy nhìn c h ầ m c h ầ m thạch thần một chút ngoài miệng lại cười n ở hoa trong sân vị tia ra báo mỹ nữ lại như chịu không được hai người này liếc mắt đưa t ì n h ở trong sân đem tinh chế tiểu đao vừa thu lại cả giận nói uy các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không à, không đánh bạn tiểu thư nhưng về nhà h ắ cái c này đại gia tiểu thư tính tình thật đúng là lớn bị vây cái bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng lại còn dữ dằn dường như người ta thiếu nhà nàng bạc đồng dạng ra báo mỹ nữ bên người hai nam hai nữ không có động tĩnh tựa hồ là sớm thành thói quen người bịt mặt đội ngũ thì là náo nở hoa không ít người đã rục dịch ngóc đầu dậy tựa hồ liền muốn xông lên đi liền ngay cả mới vừa rồi cùng thạch thần lôi kéo tình cảm che mặt hán tử cũng vừa trừng mắt mà lúc này bạch lao t a m lại giơ tay lên hét lớn ngừng ngừng ngừng ba chữ này như là ba đạo tiếng sấm nổ ở trong sân có mấy cái người bịt mặt vậy mà đứng không vững bị té một cái khi hết thể mọi người thẳng nhìn hắn chằm chằm thời điểm hắn mới quay người lại lại cùng thanh lão nhị vẽ lên quyền đến rồi chơi ạ một đám người bịt mặt tất cả đều mặt mũi thất sắc mấy cái này trên đường huynh đệ cũng thật sự là quá coi thường mình liền ngay cả che mặt hán tử cũng đại khí trung tiên h hơi giận nói huynh đệ đúng lúc gặp thanh lão nhị hoàn tụ thì thua cả giận nói gọi ngươi l i ễ u dịu không ngừng mạnh vung tay háo đem che mặt hán tử c h ấ n bay lên thẳng tắp hướng phía trên một cây đại thụ đánh tới người bịt mặt còn chưa hiểu tình trạng chỉ cảm thấy mình như là rơi như là mây nào một tiếng đụng vào cây đại thụ kia bên trên sau đó mặt mũi bầm rập nga xuống lần này thế nhưng là đem người bịt mặt đội ngũ náo nở hoa dẫn đầu người bịt mặt kia r ã ruổi lấy đứng dậy cả giận nói các h i n h đệ lên cho ta hắn vậy mà quên nhiệm vụ hôm nay chỉ huy nhân mã hướng phía thạch thận một đám người vào tới bạch lao tam thì là vỗ tay mừng lớn nói quá tốt quá tốt tất cả đều là ta chân bắn ra ở giữa không trung đánh mấy vòng d ẫ n thân vào đến người bịt mặt kêu bảy bên trong đi một tay một cái đem bọn hắn ném đến giữa không trung bạch lao tam chính chơi phải cao hứng đột nhiên thấy thanh lão nhị vậy mà cũng tại đối người b ị mặt độc thủ cơ hồ muốn khóc dòng nói lao nhị ngươi không phải nói h a i vạch thắng liền v ớ i h a i sao thanh lão nhị cười hát hát nói đương nhiên đương nhiên bất quá ngươi nhìn một bên huy quyền đem bên người một cái vọt tới người bịt mặt đạn phải thật xa một bên hướng bên phải nô đĩu môi bạch lao tam hướng bên kia xem xét nguyên lai lam lao đại cùng tử tứ m ộ i đều cùng nhau đậu thủ mặc dù hạ thủ không nặng nhưng lại đánh cho bọn này người bịt mặt đều cha gọi mẹ d é o lên không ngừng bi thảm nhất thì là có người bịt đều cha gọi mẹo lên không trùng dứt xuống thanh lão nhị trước mặt lại bị thanh lão nhị đá phải bạch lao tam trước mặt bạch lao tam một tay đem hắn hất ra tới lui người bịt mặt trên mặt lại lập tức nhiều tử tứ mỗi hai cái dấu bàn tay có mấy cái thông minh người bịt mặt lại là gặp một lần tình thế không đúng lập tức chuyển di phương hướng vung cương đao hướng phía thạch cẩn chỗ v ọ p tới thạch cẩn chưa gặp động tĩnh vừa bị cái này đùa g i ỡ n âm thanh đánh thức kim giác rực long lại là tại thạch cẩn trên đầu dãn gân cốt một cái đánh cái đại đại ngáp cái này ngáp muốn lớn không lớn lại mang theo cùng phong quyển sóng khí lưu đem mấy cái này người bịt mặt cuốn tới giữa không trung đi theo vài tiếng thét lên rơi trên mặt đất người b ị mặt bầy rốt cục có người t ỏ ra ý chạy trốn thế nhưng là bọn hắn đối mặt thế nhưng là có được hai mươi cấp binh khí siêu cường cao thủ không ít người vừa đi ra ngoài xa mấy mét liền bị bạch lao tam ngăn lại x u hồ bạch lao tam về sau thấy chạy người càng nhiều một vọc người lại ngồi tại trên một cây đại thụ đem bạch hổ cung hóa làm một con thật dài ca can càng đem chạy trốn người bịt mặt xem như cá đồng dạ n g câu mặc dù người bịt mặt càng về sau d à y v ò đến đại hận mình thiếu mọc ra hai chân thế nhưng là cuối cùng không chạy nổi cũng đánh không lại từng cái bị sức cùng lực kiệt nằm sấp ngã xuống đất ngay cả thở khí lực đều không có lam lão đại dùng sức p h i tay cười to nói dễ chịu dễ chịu thật sự là dễ chịu thanh lão nhị cũng là cười ha h a cảm giác toàn thân gân cốt dán ra thư sướng vô so bạch lao tam lại là còn qua không hết nghiện ngay cả nằm d ạ p trên mặt đất người bịt mặt đều muốn câu được giữa không trùng lại ném một chút mới hài lòng đến cuối cùng mới hát hát n h ả xuống phủi phủi tay nói ta cuối cùng đem tất cả mọi người đánh một lần chơi ạ hắn vậy mà tại như thế vội vàng trong lúc đánh nhau còn nhớ rõ đem mỗi người đều đánh một lần ngay cả thạch thần đều ha ha cười nói thiên hạ võ công cao tuyệt người không ai qua được lam lão ca nằm lấm thanh lão ca chân bạch lao ca, ca can cùng từ đại tỷ bàn tay tê tĩnh nhi đột nhiên nói ý ý a mới vừa rồi bị vây quanh đám người kia không gặp t ử tứ mỗi phật một chút mái tóc nói vừa rồi chúng ta đánh nhau thời điểm bọn hắn liền xuống núi bạch lao tam thì h ủy khuất bĩu m ô i nói cái gì chúng ta hảo tâm giúp nàng giải vây nàng thậm chí ngay cả tạ đều không nói một tiếng t h ạ c t ầ n thì là cười thầm nói nàng vốn là không có gọi ngươi giúp nàng giải vây là chính ngươi tranh nhau đi thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ mọi người thế là vứt xuống kia đầy đất như bỏ sát người b ị mặt vội vàng xuống núi dưới núi đang có một cái chân nhỏ dù không tính phần hoa nhưng lại an bình rất thạch cẩn đang bế quan trong hai năm học được võ học càng là vô số kể thật có thể nói là thông hiệu thiên hạ võ học mà năm đó la nguyệt dùng hóa thực thành hư càng là một loại trong đó thạch cẩn thì là từ cánh tay phải bên trong sờ không mấy cái thoi v à n g đến tới trước trên c h ấ n tơ lụa trên làng một người mua mấy món thượng hạng tơ lụa quần áo lúc này mới tìm khách sạn chuẩn bị kỹ càng tốt ăn một bữa mọi người vừa tiến vào cửa của khách sạn lại phát hiện kia ra báo mỹ nữ lại cũng ở trong đó chỉ bất quá năm người kia tựa hồ không có chú ý tới thạch cẩn một đoàn người xuất hiện từng cái vùi đầu đang ăn cơm thạch cẩn một đoàn người vừa vào cửa điếm tiểu nhị bận b i ể u tới lớn tiếng chào hỏi bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm cái này thạch t ẩ n nếu không phải nhà giàu công tử chính là kia quan to hiền quý nhưng nhìn mấy cái này khi thế ai ra thật là không được chỉ là hắn không ngờ đến chính là một nhóm người này tướng ăn cũng thực tế không dám lấy l ò n g lam lão đại vẫn còn tương đối c h ầ m ổn một chút ăn đến so người bình thường hơi nhiều một chút thanh lão nhị cùng bạch lao tam cũng mặc kệ nhiều như vậy miệng lớn uống rượu miệng lớn ăn thịt miệng lớn ăn cơm bày đồ vật trên một cái bàn sớm đã thả không dưới về sau chủ quán đành phải đem bên cạnh bàn mấy bàn lớn rời qua đến góp thành một cái bàn lớn thế là thạch gần một đoàn người liền thành toàn bộ khách sạn tiêu điểm chỉ thấy đoàn người này bên trong có cao nhã tuấn lãng công tử có đẹp như tiên nữ tiểu thư cũng có lạnh lùng như băng băng mỹ nhân còn có thâm trầm mà thông h i ể u lõi đời lao giả đương nhiên tối dẫn người ghé mắt hay là hai cái tướng ăn bất nhã lao đầu ra báo mỹ nữ một đoàn người liền cũng chú ý nói thạch gần một đoàn người tồn tại nó bên trong một cái lục y nha đầu ngạc như nói tiểu thư bọn hắn thật đúng là kỳ quái tại sao lại tại cái này bên trong đụng phải bọn hắn cái kia làm nhuyễn kiếm nam tử thì trưng cầu nói tiểu thư muốn hay không để tiểu nhân quá khứ nói cái tạ dù sao vẫn là bọn hắn cứu chúng ta gia báo m i nữ hừ lạnh một tiếng nói c ả m ơn cái gì tạ dựa vào chúng ta phong lôi bảo h y danh hẳn là đám kia người bị mặt thật dám đụng đến chúng ta không thành bất quá là tiểu tiểu sơ tặc có cái gì tốt sợ đám người này xen vào việc của người khác ta còn không có cùng bọn hắn tính s ổ đâu thế là mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng đều thầm nghĩ tiểu thư chính là cái này ngang ngược tính tình ngay cả bảo chủ cũng không có cách nào chúng ta đâu thèm được chỉ là mấy người kia nói chuyện cũng đã dọn nước không lọt rơi vào thạch thần cùng lam lão đại lỗ hai bên trong lam lao đại có chút giận dữ thạch cẩn lại là nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu một chút tâm lý lại nghi nói phong lôi bảo nghe khẩu khí hẳn là nơi này một cái thế lực lớn nhìn vừa rồi đám kia người bịt mặt vo công đều cũng không tệ lắm chỉ bất quá à gặp sai người mà lại chừng trăm hơn người xem bộ dáng là tình thế bắt buộc đang nghĩ ngợi chỗ xa xa truyền đến tiếng vó ngựa chỉ chốc lát cổng liền truyền đến tiếng ngựa hí sau đó khách sạn bên trong tiến đến hơn mười cái người dẫn đầu một cái là cái tuổi gần ngũ tuần lao giả tóc dài xoá vai mày dẫm mắt nhỏ hai tay bày biện ra một loại dị thường kim sắc ở bên cạnh hắn thì là một đám uy manh hãn tử từng cái đều mặc ngắn áo lót trên thân màu đồng cổ cơ bắp cầu đột khối khối nâng lên có thể thấy được từng cái đều là luyện cái kỹ năng người chỉ là nó bên trong một cái lại có chút chật vật trên mặt có chút mặt mũi bầm dập vị này mặt mũi bầm dập lao huynh tức giận hướng phía thạch t ậ n một đám người một chỉ không chính xác là hướng phía thanh lão nhị một chỉ nói là bọn hắn chính là hắn hai cái chỉ thị đại từ lại phân biệt biểu đạt khác biệt ý tứ thanh lão nhị mang theo thỏa mãn no bụng ý kinh ngạc nhìn xem vị lao huynh này ngạc như nói ta ta làm sao rồi h á n tử tức bực dậm chân nói ngươi làm sao rồi ngươi nhìn ta sau đó lấy tay chỉ một cái mặt mặt k i a bên trên vốn là khó coi tăng thêm mặt mũi bầm d ậ p càng khó coi hơn thanh lão nhị ở một cái mặt ủ mày chau mà nói rất khó n h ì n h á n tử tức g i ậ n đến muốn khóc dòng nói khó coi đương nhiên khó coi nếu không phải ngươi làm ta làm sao lại khó coi như vậy thanh lão nhị kỳ quái chỉ chỉ mình kinh ngạc nói ta ta lúc nào là ngươi lão phu lại không biết ngươi h á n tử hai tay gân xanh n â n lên liệt răng hét lớn cái gì không biết ta ta ta nói xong hai tay cùng nhau hướng không trung nhấc lên làm cái bay động tác thanh lão nhị đột nhiên vỗ bàn một cái mừng lớn nói ta biết chính là bị ta quản g bay cái k i a che mặt tiểu tử hán tử cũng đi theo mừng lớn nói đúng đúng chính là ta chính là ta đột nhiên sắc mặt giận dữ mình cao hứng cái gì kình á quay người lại nói tam đừng già không sai lão giả mắt nhỏ hơi ngắm thanh âm có chút sàn sàn nói không sai không sai liền tốt chương bốn mươi hai sói xanh bạch hồ lão giả vung tay lên lại là hướng phía hai bên trái phải nguyên lai、like、hắn sớm đã thoáng nhìn phong lôi bảo người lao giả bên người sau cái hán tử cũng hướng phía ra báo m ị nữ bên người vây lại bên người sau mặt khác hán tử thì hướng phía thạch thần cùng nhau đi tới khách sạn bên trong đã sớm bị mấy người kia xuất hiện phủ lên phải đằng đằng sát khí ăn cơm người cũng đã sớm tán hơn phân nửa khách sạn lao bản ngược lại như sớm thành thói quen vội vàng chào hỏi tiểu nhị đem cái bản chuyển qua một bên đưa ra một mảnh đất t r ồ n g đến thuận tiện đánh nhau lại giảm bất thương vong thanh lão nhị cười hắc hắc run lẩy bẩy gân cốt nói vừa ăn no lại đánh thật sự sảng khoai a nói đứng vậy bạch lao tam lại là một mặt vị đắng tự trách nói sớm biết ta liền đánh kia t i ể u tử một bàn tay để hắn cũng nhớ được ta ai nhìn tính v n tính hay là tính sai một người thay thần nhưng trong lòng lại nghĩ vừa rồi đám người này còn che mặt làm việc bây giờ lại hiện mặt ra xem ra lại là thế tại tất chiếm thanh lão nhị lúc này đã đi ra s á u cái hán tử đem hắn bao bọc vây quanh tựa h ồ tạo thành một cái trận hình thanh lão nhị nhìn đều không có nhìn mấy người kia chỉ là dương dương đắc y đối với bạch lao tam vây tay bạch lao tam mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ một mặt bất đắc di tướng đành phải muộn thanh muộn khí kêu lên trưởng quỹ lại đến hai bác chỉ là cái này sau cái hán tử tựa hồ m ặ t không biểu tình đợi đến lao giả vung tay lên làm cái chạm tư thế sau cái hán tử khí thế trên người đột nhiên ngưng lại giống như sau cái bàn thạch mà mỗi người trên cánh tay phải vậy mà sinh ra lông tóc đến từng cây như bén nhọn cương châm gai ngược trong chốc lát sau cái hán tử mười hai đầu cánh tay hóa làm mười hai cây lang nha bồng bộ dáng thay t ầ n thì là giật mình đột nhiên nhớ tới lang vương hóa người sự t ì n h đ ỗ n g nhiên đứng lên do hỏi xin hỏi các hạ cùng mấy vị này là mũi xương hán tử rốt cục nhịn không được đắc ý nói tiểu tử nhớ rõ ràng vị này chính là trường giang thứ nhất giáo sắp xếp giáo tam đ ư ơ n g gia người xưng thiết thủ truy hồn hách trang hách chủ nhà mấy vị này chính là ta sắp xếp giáo sở thuộc mười hai kim cương mà bản nhân chính là sắp xếp giáo bảy mươi hai đường đường chủ sắt vải ba thạch thần lập tức k h o á t k h o tay ra hiệu thanh lão nhị có thể đ ộ n g thủ trầm âm một chút sắp xếp giáo trường giang lang vương xuất hiện cũng là cách này cách đó không xa tâm lý ẩn ẩn có chút bất an tựa hồ trong giang hồ chính nổi lên âm n h ư gì thanh lão nhị rốt c ụ c độc thủ hắn là sớm đã nhịn không được thủ thế mới ra đã gió nổi vận động mạnh manh sinh uy hành tích phiêu c ấ p ở giữa quả nhiên không hổ là thân pháp như ảnh như ảnh phụ xương chỉ bất quá cái này sau cái hán tử lại cũng là công cự tiến thối trôi chạy sát gần nhau không có chút nào khe hở đầu cùng vừa rồi chỗ đấu hoàn toàn không giống trong nháy mắt liền bảy người liền tranh đấu hơn mười chiêu bên này còn tại đậu thủ bên kia lại chuyển đến ra báo mỹ nữ nổi g i ậ n quát tâm thanh hách trang ngươi giả mà không kính cứ việc tập kích bản tiểu thư nếu để cho cha ta biết không nổ ngươi ra mới là lạ lão giả hư lệnh một tiếng cũng không đáp lời sắt vải ba cười ha ha nói tiểu ni tử ngươi hay là quản tốt chính mình đi cha ngươi à chỉ sợ tự thân khó đảm bảo à xoáy mà mặc kệ bên kia truyền đến giận mắng định thần nhìn bên này đánh nhau nhưng thấy sáu cái hán tử chạy như bay vây quanh thanh lão nhị chạy ở giữa không ngừng ôm theo các bay đá chạy lực đạo từ từng cái phương hướng đánh tới thanh lão nhị bỗng nhiên nghiêng t h ă n g trợn ư g hơn huyền không thân thể phút chốc nhất chuyển giữa không trung thanh quang l ó e lên như bóng đêm kia tầng mây bên trong tuân ra sáu đạo thiểm điện từ lòng bàn tay phút ra đánh thẳng dưới mặt đất sáu người dưới mặt đất sáu người cũng là nhanh như thiểm điện mười hai đôi trên cánh tay dây lát trồi lên đen nhánh phát sáng trùng sáng cùng n sau cái, cái hán í a k h g tử r ngây người giữa sân không núp đích sát vải ba cả giận nói lao đầu ngươi sẽ chỉ tránh sao mà kia hạng mục chi tiết lão giả trong mắt lại loẽ ra một tuyến ngoan đ ộ c đến l ô ngày m lần thứ nhất nhữ lại chỉ thấy kia sau cái hán tử đột nhiên toàn thân nghiêng một cái cùng nhau kêu thảm mười hai con cánh tay sóng vai mà rơi chỉ là cái này sau cái hán tử tiếng kêu thảm thiết lại đối v ớ i công gia báo mỹ nữ sáu người kia không có ảnh hưởng chút nào gia báo mỹ nữ năm người lúc này chính là khốn ở trong sân từng cái mồ hôi đầm địa không thoát thân nổi mà đầu này sắc vải ba cũng là thực bị thanh lão nhị công lực kinh ngạc đến ngây người ở lại lại có chút phẫn nộ lắp bắp nói trời đánh sáu đại kim cương cứ như vậy không sai mọi người ngay cả thanh lão nhị binh khí đều không nhìn thấy liền đã t r ô n vùi sáu đại kim cương chỉ là đây hết thệ cũng sẽ không để thạch thần một đoàn người kinh ngạc bao nhiêu đối thạch thần đến nói lúc này chuyện quan trọng nhất chính là ăn cơm thanh lão nhị hai tay phía sau ngoài cười nhưng trong không cười đối với sắt vải tam tiếu c ư ờ i đến sắt vải ba t ê cả ra đầu một cái lảo đảo ngã xuống hách nhị đ ư ờ n g ra bên người khẩn trương đến đại khẩu khí không dám ra mà nói tam đương ra hách trang thì là chậm rãi nói chuyện bằng hữu xem ra chúng ta còn phải xò、so、tay một chút thanh lão nhị ha ha cười quái dị nói p h ụ n bồi p h ụ n bồi nhưng là ánh mắt lại không có nhìn chằm chằm h á c h trang lại là đắc ý nhìn chằm chằm tiếng chầm nuốt cơm bạch lao tam đừng nhìn bạch lao tam là đang dùng cơm kỳ thật kia hai ánh mắt lại là khát vọng mà ao ước nhìn chằm chằm giữa sân lúc này gặp h á c h trang cũng muốn xuất thủ thanh lão nhị lại nhìn mình chằm chằm bột một tiếng đem bắt ném một cái đứng lên mọi người còn tưởng rằng bạch lao tam muốn cùng thanh lão nhị tranh ai đến đấu cái này h á c h trang đã thấy bạch lao tam lại là bắt một đem cơm hướng phía hết trang con da chừng chăm hạt gạo bàn bàn lại không ép tại h m khí thanh lão nhị thì là tay phải tại không chung một vòng khí kinh hóa là một m cái hình vòng xoáy khí lưu đem cái này một bao ám khí toàn diện hút tới cười to nói lao tam cùng ta ra vẻ ngươi nhưng còn kém một chút thanh lão nhị chính cười đã thấy bạch lao tam cũng đang cười cười đến so hắn còn l ớ a tiếng thanh lão nhị đột nhiên giật mình vừa nghiêng đầu đã thấy chẳng biết lúc nào hách trang trên c h á n lại dính mấy bàn hạt cơm hách trang một mặt trầm tĩnh chỉ là cổ gân xanh nổi lên đường đường sắp xếp giáo tam đ ư n g ra khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã sát vải ba thì sớm đã thối lui đến cánh cựa đi hai con mắt cá chết bốn phía chằm chằm ngắm chuẩn bị tùy thời chạy ra Thanh thì. nhị khiếu chừng quay đầu mà nói, ngươi chừng nào láo quái đầu mà bạch lao tam lại là h ắ t h ắ t lại nắm lên một cái cơm nắm như làm ảo thuật trong tay ném đến ném đi cố ý không để ý tới thanh lão nhị lại lớn tiếng đôi hách trang thét uy cơm nắm nhi muốn hay không lại nếm một cái hách trang rốt cục nhịn không được thẹn quá hóa giận hai tay kim sắc đột nhiên hóa làm đ h n nhánh hướng bên cạnh cái bản đấm tới một quyển chỉ thấy cái bản toàn thân như là bị liệt diễm đứt qua lại hóa thành một khối nho nhỏ than chảy đến sau đó nhanh chân nhanh chân hướng phía bạch lao tam đi tới bạch lao tam hắc hắc cười lớn một tiếng chân đạp tại trên ghế bắn ra tại không c h u n g đánh cái vòng nhẹ nhàng đi tới hách trước t r a n g mặt vỗ tay khen hảo công phu hảo công phu thanh lão nhị thấy bạch lão tam vậy mà đoạt việc buôn bán của mình trách cứ ngươi làm sao có thể đoạt nhị ca đồ đâu bạch lão tam lơ đ á n i b u môi tay một đám một bộ vô tội chỉ vào hách t r a n g nói hắn liền muốn cùng ta đấu ta cũng không có cách nào à lam lão đại lúc này lên tiếng lão nhị ngươi liền n h ư ờ n g một chút lao tam nhà bên cạnh không phải còn có sáu cái sao đi đem bọn hắn thu thập không giống thanh lão nhị nghĩ lại đột nhiên lại cười một tiếng giả dạng làm rất phóng khoáng mà nói lần này liền để ngươi lao tử đi trước thu thập kia sáu cái gì vừa góp đủ mười hai con ma chết sớm hắc cười một tiếng lại hướng phía sáu người kia đi đến bạch lao tam lúc này làm cái mặt quỷ hướng phía hách trang nói cơm nắm nhi muốn làm sao chơi hắn lại cho hách trang lên cái nhũ danh là cơm nắm hách trang tức hồn hệ quát ngươi muốn chết trong tay mang theo một cỗ đen nhánh mà hùng hồn lực đạo đánh tới cười về cười cái này hách trang xuất thủ nhưng nghiêm túc nó xuất thủ c h i hung ác cùng cấp tốc đơn giản là như kia cùng báo liệt sư trong chốc lát liền oanh ra chừng ba mươi quyển khẩn thiết sinh phong t h ạ y h thần nghe vào hai bên trong thầm nghĩ nguyên lai、like、cái này hách trang luyện chính là ô kim trường pháp ô kim trường pháp người trước hết lấy hạt sát luyện trưởng đợi cho có mười thành thiết s a trưởng công lực thời điểm lợi dụng ô kim thay thế hạt sát loại này đặc chế ô kim chẳng những nặng nghề dị thường mà lại khỏa khỏa sắt nhọn thường nhân nếu là tiếp xúc tựa như bắt lấy con nhím huống hồ cái này trường pháp còn cần tại nhiệt độ cao phía dưới luyện tập cho nên luyện thành cảnh giới trí cao tiện tay liền có thể khai bia đoạn thạch phấn sắt nát cương mà bạch lao tam thì là n h n nhảy một cái đồ chơi tăng nhiều mỗi lần để hách trang chiêu thức thất bại đồng thời thanh lão nhị đã ở bên kia cùng sáu cái hán tử đ ộ n g tay thanh lão nhị xuất hiện thực để ra báo mỹ nữ một đoàn người nhẹ n h õ n không ít trong ngoài giáp công phía dưới sáu cái hán tử quân lính tăng dã đương nhiên chủ muốn động thủ hay là thanh lão nhị nếu là đơn thuần công lực tới nói kia làm nhuyễn kiếm nam tử chỉ sợ có thể cùng một cái hán tử đơn đấu mà không thua một cái khác nam tử hơi kém chút hai cái lục y nha hoàn càng là đã mỏi mậy không chịu nổi huống hồ các nàng vừa nhìn thấy cái này sáu cái tay cầm cánh tay biến thành lông xù q u é vợt nam tử càng là tay đều dọa đến mềm, mềm. chỉ là kia ra báo mỹ nữ công lực cũng không tệ ngược lại cùng kia làm nhuyễn kiếm nam tử có m ộ t so gia báo mỹ nữ âm thanh lạnh lùng nói l ã o đầu ngươi làm gì thanh lão nhị một bên tiện tay ngăn cản một bên cười nói đánh nhau a ngươi không thấy được sao gia báo mỹ nữ cả giận ai muốn ngươi đến xen vào việc của người khác ai muốn ngươi tới cứu đại tiểu thư chính là đại tiểu thư mặc dù toàn thân đổ mồ hôi lâm ly nhưng vẫn là kiểu thành kiểu khí giáo h ư ớ n người thanh lão nhị hợm ngực nói ta lại không có cứu ngươi ngươi tên gì gọi lại tiện tay đem một quyền đánh vào một cái hán tử trên ngực gia báo mỹ nữ tức giận đến hạnh my một dương nói ngươi đánh bọn hắn ta liền đánh ngươi nói xong liền cầm kiếm hướng phía thanh lão nhị đâm tới thanh lão nhị là đang lo không ai cùng hắn đánh gặp một lần r a báo mỹ nữ chủ động x u ố n g lên đang cầu mà không được cười ha ha một tiếng cũng ra hai ngón tay hướng r a báo mỹ nữ kiếm kẹp đi đi theo r a báo mỹ nữ mấy người lại là ngươi chừng ta ta chừng ngươi đương nhiên không dám hướng thanh lão nhị xuất thủ đành phải dành thời gian tập kích cái này sáu đại kim cương thế là bên này cãi nhau loạn hòa mình mà một bên khác hách trang lại tức giận đến đã muốn đau xốc hồng thấy bạch lao tam như cùng một con bọ chết đồng dạng trốn đi trốn tới một bên bộ trưởng một bên giận tím mặt nói ngươi có gan liền đừng chạy bạch lao tam cười ngây ngô nói ta cũng muốn không chạy à nhưng là ta một không chạy ngươi liền chống đỡ không được bao lâu h á c h trang c h ố mắt quát quát ngươi dám xem thường lao phu tay phải trong lúc h i động đột nhiên lắc một cái trong tay ô ánh sáng đen mang một chút thoáng hiện vậy mà huyễn ra một đem đen nhánh trường kiếm tới h á c h trang đem trường kiếm ném đi giữa không trung ôm theo thế duệ gào thét thanh âm trên thân kiếm thả ra mịt mở xương mục ân mà thân kiếm kia bông dưng huyện hóa thành một đầu eo như là thùng nước dạng đen nhánh đại mãng đột nhiên hướng phía bạch lao tam đánh tới. Đây là mười cấp bộ mộ binh một loại có thể đem chủ nhân lực lượng chuyển hóa đến binh khí phía trên làm cho huyễn hóa thành càng thêm cường đại linh v ậ n bạch lao tam thấy hách trang vậy mà sử xuất ép dương sống đến trên thân cũng là bạch quang ẩ n ẩn tựa hồ hóa thân như một đầu bạch chán mánh hổ hai tay hoa chảo hướng đen nhánh đại mãng đánh tới cự mãng sát khí tất hiện miệng máu như b u ồ n một trường hướng phía bạch lao tam trục xuống bạch lao tam thì làm mười ngón như chảo chảo chảo như tiễn tức khắc đầy trời chảo ảnh chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng nổ cự mãng cái chắn ngay cả hỏng bét mấy kích cung pít triệt thoái phía sau thân r phòng vệ như b ã o mắt nhìn chằm chằm bạch lao tam trường tín p h u n mạnh nhưng cũng không dám hướng về phía trước không hổ là vạn vật thông linh thân làng nộ binh cự mãng tự nhiên biết đối thủ không phải đơn giản như vậy trong mơ hồ lại có loại ý sợ hãi hách trang thấy bình thường một quen nghe sai sử binh khí vậy mà e ngại không tiến không khỏi giận mắng một tiếng đem cự mãng vừa thu lại xoáy mà đem thân kiếm hóa làm mấy cái linh lực tương đối yếu nhỏ nhưng là thực lực không hề yếu mãng xà nhỏ tới bạch lao tam lúc này thì là vận khởi bạch hổ tâm quyết chỉ gặp hắn mắt hổ á n h trừng trên thân khí thế đột một hiện bình thường kia vui cười biểu lộ toàn vẹ trên thân bạch hổ mơ hồ trên trán trợt hiện một cái vương chữ mà tại ý niệm của hắn không chế giới bạch hổ c u n g sớm đã mặc lên xét đánh tiễn chỉ đợi một g i á t mà động hách trang lại là một mực tức hồn hện sớm đã mất trước khi đi tỉnh táo tay phải vung lên mấy chục đầu tiểu mãng h u y ễ n thành đạo nói ô ánh sáng đen cầu vòng hướng phía bạch lao tam đánh tới chương bốn mươi ba phong lôi bảo coi như hách trang chỉ huy lấy một đám tiểu mãng đánh tới thời khắc chỉ thấy bạch lao tam hét lớn một tiếng trên thân bạch quang lớn lấy một đạo lưu rực rỡ từ ngực bắn r a mũi tên chiếu sáng rặn rỡ đôi mang l n l n co lại co lại tuy là một ti lại tựa hồ như đem toàn bộ khách sạn bao phủ lại t r u n g quanh người đều cảm giác được một cỗ thấm triệt tâm x ư ơ n g hàn ý tới tiễn ý tiễn còn chưa ra tiễn ý đã hiện chỉ là tiện ý mới ra liền có như thế lớn lực lượng bạch hổ cung không hổ là tứ đại thần c u n g một trong dù bất quá nháy mắt đợi cho bạch quang biến mất thời khắc hách trang như đổi phế hai mắt vô thần đem ô kim kiếm thu vào trong lòng bàn tay mang theo mánh liệt hận ý nhìn chằm chằm chằm chằm bạch lao tam lại không biết thế nào một câu cũng nói không nên lời mà lúc này sáu mặt khắc kim cừng cũng sớm bị thanh láo nhị thu thập hách trang như là lao mấy chục tuổi có o chút một còng quay người ra khách sạn giang hồ chính là tuế nguyện thuốc người lão một khi lặp bại mình thanh danh liền bị một người khác thay thế chỉ là may mắn là bạch lao tam vẫn chưa có giết hắn chi ý nếu là thật sự xuất tiễn chỉ sợ hách trang sớm đã vĩnh cách tâm dương g i a báo mỹ nữ thấy hách trang muốn đi nghiêm nghị nói hách trang ngươi không muốn đi ngươi cho bản tiểu thư nói rõ ràng nói xong liền muốn xông ra đi thanh lão nhị trợt lách người đưa nàng cản lại nói hổ lao dư vi tại ngươi bây giờ đi không sợ muốn chết sao ra báo mỹ nữ hử lạnh một tiếng không thèm quan tâm thanh lão nhị như là một trận như gió liền s ô n g ra ngoài mà phía sau nàng tùy tùng nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn vội vàng đi theo trận này đánh nhau lúc kết thúc toàn bộ khách sạn đã không có mấy t r ư ờ n g tốt cái bản thạch t h ầ n từ mang bên trong lấy ra một cái thoi vàng ném cho trưởng quỹ cái này một cái thoi vàng sợ là có thể mua xuống cái này khách sạn trưởng quỹ không khỏi cười đều cười cường luôn miệng nói tạng ư ờ i à có vận khí thời điểm nghị không đụng với thần tài cũng khó khăn đợi cho thanh lão nhị cùng bạch lão tam trở lại vị trí bên trên thạch cẩn chậm dai nói lần này chị sợ cũng sắp xếp giáo kết lên cử ván thanh lão nhị cười nói cái này có cái gì dựa vào chúng ta chi lực tiểu tiểu một cái sắp xếp giáo lượng cũng lên không là cái gì uy hiếp lam lão đại trầm giọng nói lão nhị trong giang hồ không thể tự cho mình qua cao nên biết kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn thạch thần gật đầu nói không sai cẩn thận có thể dùng thuyền vật năm cho nên chúng ta lập tức liền lên đường đổi tới bến đò đi bạch lao tam vui vẻ nói thạch huynh đệ vậy chúng ta nhưng là muốn đến giang nam đi đều nói giang nam chẳng những phong cảnh mỹ lệ mà lại quả vật càng nhiều lam lão đại lắc đầu giáo huấn ngươi chỉ có biết ăn ăn một chút nghe thạch huynh đem lời c à xong thạch thần nói lâm an đông núi chính là đông sơn tông sở tại cũng là mục đích của chúng ta chuyến này địa chủ yếu phương tiện giao thông chính là đi thuyền mà sắp xếp giáo chủ muốn chính là quản hạt lấy trường giang phía trên thuyền lần này cùng sắp xếp giáo kết tân đoán sống chết rồi có thể sẽ khiến cho chúng ta trên đường đi nguy hiểm trùng điệp từ tứ m g ộ i cười nói binh tới tướng đỡ nước tới nâng ăn lam lão đại gật đầu nói tứ m g ộ i nói đúng thạch h u y n h đệ bằng công lực của chúng ta cũng không sợ ai thạch t h ầ n gật đầu nói bây giờ thời khắc cũng chỉ có thể như thế thạch thần n o hải bên trong vẫn thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu lăng vương cùng cái này sắp xếp giáo ở giữa đến tột u cùng có quan hệ gì không sai cái này mười hai kim cương giống như lăng vương người tiến hành hóa thu thành bình khí chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng mà nhớ tới lăng vương thạch cẩn liền nhớ tới đỗ nhớ tới cây vô s ư ơ n g không biết nàng hiện tại đến tột u cùng sống hay chết đâu thích đạo an nhớ tới cái tên này thạch cẩn trong mắt hàn mang vừa lộ lúc này đã là giữa trưa mùa xuân mùa xuân về hoa n ở, đầy đường thanh hương lại chính là diễm dương tiên thạch cẩn một đoàn người cùng nhau đi tới ngược lại là đầy cói lòng ý cười còn chưa ra tiểu lại nghe phía trước lại là tiếng vó ngựa vang thạch cẩn có chút n h e o lại mắt thấy rõ ràng phía trước người tới một nhóm người này đều cưới bạch mã trên yên ngựa gỉ lấy vân lôi chi văn đi ở trước nhất một người dường như dẫn đường người này thạch cẩn rất quen thuộc chính là kia làm nhuyễn kiếm nam tử ở bên cạnh hắn là một cái khoảng bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân trường mi mắt sáng quần áo hoa lệ dơ roi ở giữa lộ ra bất phàm công lực sau đó chính là hơn mười cái người đi theo phía sau bọn họ d ơ một cây cao cao cờ xí trên đó viết phong lôi bảo bà chữ to muốn gần đã thấy kia làm nhuyễn kiếm nam tử nói chính là bọn hắn Bạch nhảy Lao liền Tam xoa xoa trường, liền muốn nhảy ra trường, muốn đoàn i vui vẻ nói, hẳn là lại vẻ là nhau hẳn đánh không thành. là là Lam l đại một đêm đ lại hắn, chầm giọng nói, nhìn kỹ hăng nói. một chầm ngăn hắn, nhìn hăng kỹ o người này đi tới cách trượng xa khoảng cách cùng nhau ghìm chặt ngựa đến nhưng thấy trung niên nam tử kia tung người xuống ngựa liền hướng phía thạch thần xài bước đi tới tuy là mấy bước nhưng là nam tử trung niên đã xem trong mắt mọi người dò xét một lần thầm giật mình một nhóm người này bên trong đều có đặc thù mình lại phân không ra ai là nhân vật chính mà khi thấy thạch t h n đầu kia bên trên thú nhỏ lại là g i ậ mình lại là mặt không đổi sắc ôm quyền cười nói nghe nói các vị đồng đạo nghĩa cứu tiểu thư nhà ta bảo chủ đặc biệt mời các vị tiến về phong lôi bảo lấy đặt tạ ơn chi ý thạch thần nhẹ nhàng ôm quyền đáp giang hồ nhi nữ rút đao tương trợ bảo chủ quá k h á c h khí bất quá ta cùng có việc t r o người n g mong được tha thứ nam tử trung niên ám đạo nguyên lai người trẻ tuổi kia mới là trong đó làm chủ nhưng trong lòng sớm có chủ ý c ư ờ i đến mới ra trấn này liền là liên miên mười dặm q u o n đạo huống hồ trên đường cũng vô nghỉ ngơi chỗ bảo chủ sợ chư vị người lạ mệt nhọc đặc biệt tại bảo bên trong tinh tuyển vài con khóe mã lấy cung cấp chư vị ra roi thạch thầm nghĩ quả nhiên là lao giang hồ queo góc đều muốn chúng ta đi kia phong lôi bảo xem ra trong đó tất có k ỳ p gặp bất quá đã người ta có k h ó i mã đưa tiễn làm sao lại không làm đâu chỉ ít có thể để cho tề tĩnh nhi nhẹ n h õ n không ít lập tức cười nói bảo chủ thật sự là khéo hiểu lòng người đã như vậy toàn bằng huynh đài phân phó nam tử trung niên đại hỷ nói như thế các vị mời lên ngựa phong lôi bảo phong lôi bảo rơi vào cách đó không xa trên đỉnh núi lần thứ chất so kiến trúc ba mặt núi vây quanh dưới có đường núi xem xét chính là dễ thủ khó công trí địa x u ố n hồ muốn tiến vào bảo cửa còn phải tiến vào cầu treo bảo trước có không ít tham thiếu từng cái cường tráng hán tử thủ ở trong đó cũng có điểm theo núi làm v ư ơ n g cảm giác bất quá tây tấn những năm cuối thời điểm các nơi địa chủ hơn phân nửa như thế có được chính mình vũ trang muôn khách trên đường đi nói chuyện phiếm phía, phía dưới mọi người cũng biết trung niên nam tử này chính là phong lôi bảo nhân vật số hai tổng quản triệu tầm c h i mà cái kia làm nhuyễn kiếm nam tử thì là phong lôi bảo bảo chủ chính là tiết khôi mọi người một đường đi vào trong núi đợi đi tới bảo trước một cái chừng năm mươi tuổi dâu dài láo giả thân mang hoa p h ủ đang đợi chỉ gặp hắn khẽ nhớ mày sắc mặt khẽ nhìn tiểu tụy chi s ắ c một thấy mọi người đi tới sắc mặt vui mừng liền tiến lên đón triệu tầm chi thì cùng tiết văn trước bước nhanh mấy lần không người kêu một tiếng bảo chủ tiết khôi thì là cười ha ha phất tay để bọn hắn né qua một bên thẳng hướng lấy thạch thần một đoàn người đi tới thành thần nói tiết m ô còn chính sợ các vị anh hùng không đến à. thạch thần khẽ cười nói bảo chủ như thế thịnh tình ta cùng từ chối thì bất kính tiết khôi liếc thấy bên trong người trẻ tuổi này chỉ cảm thấy tiết văn vừa tới báo cáo thời điểm ngôn từ bên trong khoa chương quá nhiều con nào một gặp mặt lại là kinh ngạc liên tục chỉ nhìn kêu bên người mấy cái lao nhân từng cái sắc mặt hồng luận tinh khí mười phần có thể đánh chạy thiết thủ truy hồn hách trang nhất định không phải hời hợt hàng người mà lại nhìn người trẻ tuổi này càng là không được một thân khí chất bức người giống như xuất sinh danh môn thiết khôi cười nói đã là như thế các vị mời đi vào bảo bên trong đại sảnh bên trong sớm đã dọn xong thịt rượu đợi đến mọi người cùng nhau ngồi xuống thiết khôi cười nói còn chưa thỉnh giáo chư vị họ cao thạch t n cười nói thạch thạch t n t i ế t khôi sắc mặt giật mình nói không phải là kinh thành thạch ra thạch thần sắc mặt không thay đổi lạnh nhạt nói bảo chủ quá cao nhất tại hạ tiết khôi cười nói là tiết mỗ thất lễ chỉ là xem xét thạch thiếu hiệp đã cảm thấy thần khí bước người tăng thêm thạch g i a huy danh mới có này liên tưởng thạch thần ám đạo người bảo chủ này xem ra cũng không phải người bình thường trong lời nói nhiều tại phỏng đoán thân phận đối phương lai lịch tất có mưu đồ đợi cho tiết khôi sau khi hỏi xong đ ố i tiết văn nói đi đem ta phòng bên trong nước mắt lấy ra tiết văn bận bịu khe k h ô người n g rời đi không một trận liền cầm tới một cái thật dài hộp tiết khôi đem hộp mở ra xuất ra một cây đoàn kiếm đến chỉ thấy kiếm này dài ước chừng một thước vỏ kiếm đao tựa hồ là dùng cả khối mặc ngọc điêu thành đen như mực s á n g loáng trông rất đẹp mắt mà đoàn kiếm ra khỏi vỏ thì là toàn thân xanh thảm quang h ì n h sáng long lanh mặc dù bây giờ là ban ngày kiếm này mới ra cả phòng đều là q u a n g hoa t i ế t khôi thì là cười ha ha một tiếng đi xuống cái đến mấy bước đi đến tề tĩnh nhi trước mặt nói tề cô nương vừa lúc cùng tiểu nữ cùng tuổi ta gặp một lần liền thích tề cô nương nếu là không chê kiếm này đơn sơ tết mỗ liền đem kiếm này tặng vu cô nương tề tĩnh nhi giật mình không biết ứng p h ó như thế nào Hướng、thạch thần m ộ thầm cái. t ạ c h t nghĩ cái này tiết khôi thật đúng là người trong giang hồ một nhìn chúng ta trong mấy người cũng chỉ có tính nhi dễ đối phó nhất bất quá đến người tiền tài cùng người tiêu thai ngươi nếu không đem l á o nói thật ra ta lại có thể nào tùy tiện nhận lấy đâu chắp tay cười nói tiết bảo chủ lớn như thế lễ nếu là nhận lấy chẳng phải là vô công vô thụ lộc tiết khôi ha ha cười nói thạch thiếu hiệp k h á c h khí quá k h á c h khí nếu không phải thạch thiếu hiệp nữ nhi của ta chỉ sợ vừa nói đến hay là h ư n ấ n nói đến phần sau lại giọng nói một thấp dường như trở lấy thạch t h n tra hỏi thầy thần tâm lý cười lạnh một tiếng á m đạo ngươi cũng coi như muốn nói thật chứ a nhịn không được dáng vẻ do hỏi chẳng lẽ tiết tiểu thư lại gặp phiền thoái gì không thành t i ế t khôi ai thở dài một tiếng truy đủ đ ố n g nhiên ngược nói ta tiết m ẫ người liền một đứa con gái như vậy à ai biết bây giờ lại bị sắp xếp giáo c ấ p đi thầy thần tâm h nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu thật đúng là là sự tình này giả bộ làm ngạc như nói tiết tiểu thư không phải là rời đi khách sạn sau t i ế t khôi mang theo p h ầ n ý nói chính là không nghĩ tới sắp xếp giáo người vậy mà bày ra trùng điệp cửa ải quả thực là đem tiểu nữ cho c ư p đi thanh lão nhị chính ăn đến dễ chịu phân âm thanh hô lớn đám người này cũng thế này đáng ghét bạch lao tam cũng là một tay nắm lấy đ u ổ i gà đầy miệng gặm cái này hiệu chân xuất ngôn không rõ lẩm bẩm hai hai câu thạch thần cao mày nói sắp xếp giáo nói thế nào cũng là trường giang chi lên một cái đại giáo lại vẫn làm như vậy đến cùng là nguyên nhân gì đâu tiết khôi lại là thở dài một hơi nói việc này nói rất dài dòng cách ta phong lôi bảo cách đó không xa có một cái hồ nhỏ nước hồ cấu tạo đặc thù liền ngay cả một mảnh vũ mao cũng sẽ chìm xuống nhưng là tại đấy nước này lại ở lại một cái kỳ nhân người này tự xưng cô tổn thương lão nhân nghe nói hắn vì cứu sống đã chết đi thê tử đi khắp thiên hạ nềm hết bất thảo mà mười năm trước hắn liền tới đến n h ữ n kia hồ nhỏ bên trong định cư ngay tại nửa năm trước không lâu hắn đột nhiên truyền ra tin tức nói ta phong lôi bảo bên trong c ó một viên một trăm năm k ỳ hoa bậy thân thúy l à nếu người nào có thể cầm tới hoa này hắn chẳng những đem phong lôi kiếm phổ đem tặng càng l à tăng thêm hắn vài chục năm nay luyện chế các loại linh đan rượu dược thế là nghe phong phanh việc này người nhao nhao đến đây ta phong lôi bảo vô luận là lấy lễ còn là dùng võ đều nghĩ đòi hỏi hoa này tê t ĩ n h nhi nhịn không được nói nếu là bảo chủ đem hoa này đưa đi há không lại được kiếm phổ lại được rượu rượu không thành tiết khôi vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói thế nhưng là vốn bảo bên trong căn bản không có loại này hoa ta liền xem như đào sâu ba thước cũng tìm không thấy a nhưng là sắp xếp giáo hiện tại bắt tiểu nữ đang muốn tiết mố cầm tiêu xài đổi a tê t ĩ n h nhi cả kinh nói vậy vậy tiết tiểu thư làm sao bây giờ a t h ạ c thần t ư tốn nói nếu thật sự là như thế không bằng t r ư ớ c đem tiết tiểu thư cứu ra lại tính toán sau không mượn tiết khôi mừng lớn nói nếu thật có thể như thế tiết mỗ nhất định đại lễ đưa tiễn thạch thần khẽ vớt cằm nói đạo nghĩa chỗ ta cùng làm hết sức mà thôi tiết khôi cười to nói t ố t có thạch thiếu hiệp một câu ta tiết n g u người thế nhưng là thả dưới một khối đá lớn tới thạch thiếu hiệp chuẩn bị khi nào xuất phát thạch thần trả lời tối nay tiết khôi một đôi mắt hổ ngưng thần nhìn qua thạch thần nói kia hết thể liền xin nhờ chư vị hắn lại không đem nước mắt kiếm đưa cho tề t i n h nhi quay người lại tại mọi người không nhìn thấy trên mặt mới hiện ra một tia quỷ dị đến chỉ là lúc này hắn không nhìn thấy lại là thạch t ầ n bên miệng móc ra cẳng cao thâm hơn khó lường ý cười thạnh ngang đầu h ư n g cạn rượu trong chén cười thầm nói lại để ta nhìn người chơi chính là gì cho x i ế t chương bốn mươi bốn nước mắt buổi chiều phong lôi bảo khách phòng thạch thần chỗ ở gian phòng bên trong chỉ có hai người lam lão đại cùng thạch thần lam lão đại cười cười đến có chút không hiểu lại tràn ngập tín nhiệm nói thạch huynh đệ lưu tại cái này bên trong tất có n g ư ơ i lý do đi thạch thần cười cười đến có chút cao thâm mặt c h ắ c nói ngươi phát giác đến, đến rồi lam lão đại gật đầu nói ta cảm thấy lấy thạch huynh đệ tính cách là sẽ không bị lợi dụng lưu tại cái này bên trong nhất định có nguyên nhân khác thạch thần lắc đầu nói bất quá ta lần này lưu lại cũng thực sự là bởi vì cây đoàn kiếm kia nước mắt đây cũng là ta lưu lại lý do duy nhất lam lão đại ánh mắt lấp lóe cười nói là vì t í n h nhi t h ạ c thần cười nói nước mắt người dù so ra kém lam lão ca tôn thế nào nhưng lại sư xuất danh m ô n tương truyền chính là triều hán đúc kiếm đại sư tôn nói hơi vì tưởng niệm vong thê hái luyện thiên sơn lam ngọc luyện thành mà lại nghe nói cái này nước mắt phía trên còn giấu có một bộ tuyệt thế kiếm pháp t í n h nhi bây giờ không có tiện tay binh khí cái này nước mắt ngược lại là không có gì thích hợp bằng lam lão đại ngạc nhi nói tuyệt thế kiếm pháp lam lão đại trầm giọng h nói thạch huynh đợi đạt được kiếm được i ể g i ả đệ hẳn là đang hoài nghi tiết nhà tiểu thư bị với tay sự tình thạch cẩn không có trả lời đứng người lên truyền hai vòng nói việc này ta mặc dù nghĩ hoặc bất quá vẫn là cùng tử đại tỷ trở về mới có thể rõ ràng lam lão đại ngạc nhiên nói tứ muội thạch thần cười nói tử đại tỷ đã bị ta phái đi điều tra tin tức đi lam lão đại n i t lên ngón tay cái c h ê a khen thạch huynh đệ thật sự là tốt ánh mắt tử tứ muội trước kia thật đúng là làm dòng này xuất thân thạch thần giật mình n ộ đạo ha ha nguyên lai、like、các ngươi bốn người trước kia còn làm qua thư hùng đạo tặc không thành lam lão đại mặt mo đỏ hửng cười nói đều là chuyện cũ phong lôi bảo tiết khôi xứ sợ tại tiết khôi gian phòng bên trong đang có hai người tiết khôi cùng triệu tầng chi triệu tầm chi lúc này chính vảnh tay khen lơ nói bảo chủ lần này thế nhưng làm mưu kế hay a ha. t i ế t khôi cười nói đến đúng lúc không bằng tới thật tốt ta còn đang lo tìm không thấy người làm cho ta sự tình đâu triệu tầm chi vui vẻ nói không sai bất quá bảo chủ nhất chỗ cao m ì n h chính là không đánh mà thắng chi m ì n h không hưởng phí một b i n h một tốt liền có người thay chúng ta chân chạy t i ế t khôi đắc ý nói bây giờ liền chỉ đợi bọn hắn tiến đến sắp xếp giáo n h a u t r ò triệu tầm chi lại là thấp giọng do hỏi bất quá nếu là kia tiểu t ử đến tiểu bên hồ kia tích khôi cười lạnh nói đi thì đã có sao coi như hắn có bản lĩnh tiến vào được cũng ra không được chỉ là lao g i ả đáng chết kia vậy mà chết cũng không muốn nói ra phong lôi kiếm phổ ở nơi nào bây giờ được cái này nước mắt lại cũng vô dụng triệu t ầ m chi lại cẩn thận nói chỉ là ta không rõ bảo chủ vì sao lại muốn lấy nước mắt bảo kiếm đem tặng t i ế t khôi trầm giọng nói mấy người này đều không phải hời hợt hàng người nếu là lấy châu đ á o mỹ ngọc t ư n g dụ chỉ sợ không thể đ ộ n g chi chỉ có dùng cái này nước mắt bảo kiếm đương nhiên bọn hắn cũng nhất định nghe qua cái này nước mắt kiếm cùng bộ kia tuyệt thế kiếm pháp như thế mới có thể cho bọn hắn mượn chi thủ chém tới sắp xếp giáo triệu tâm chi cẩn thận hỏi chém dụng sắp xếp giáo cố nhiên đối với chúng ta có lợi nhưng là hẳn là thật muốn đem cái này nước mắt kiếm đưa cho hắn không thành t i ế t khôi cười to nói ngay cả ngươi cũng thật cho là đây chính là nước mắt kiếm triệu tầm chi lớn ngạc như nói n hẳn là cái này lại không phải nước mắt kiếm t i ế t khôi ẩn ẩn cả giận nói cái này tự nhiên không phải nước mắt kiếm chân chính nước mắt kiếm truyền thuyết giống như nước mắt trong suốt như ngọc dù từ lam ngọc chế thành lại có nước đồng dạng con mang thanh kiếm này chính là lão già đáng chết kia cho ta lựa gạt ta đây chính là nước mắt kiếm nào biết ta chỉ là giả vờ mắt lựa chỉ đợi hắn đem phong lôi kiếm phổ g a o ra Ừ. triệu tầm chi mừng lớn nói bảo chủ quả nhiên rượu t r i ề u a như thế lo gì đại sự không thành n g à y khác là vua t i ế t khôi hung ác nhìn chằm chằm triệu tầm chi một chút triệu tầm chi đột nhiên im tiếng trời ạ, t i ế t khôi vậy mà cũng là giã tâm hạng người đúng là muốn cắt đất xương v ư ơ n g không thành t i ế t khôi gục một tiếng nói ngươi hay là chiếc phái người đi đem bọn hắn hầu hạ chúng ta thành bại nhưng lại tại này nhất cử triệu tầm chi vội vàng cung k h ô người n g lui xuống mà đồng thời trên nóc nhà cũng xuất hiện một đạo tử sắc quan g cầu v ồ n g vừa ẩn mà không phong lôi bảo khách phòng thạch gần chỗ ở thạch gần cùng lam l á o đại nghe xong tử tứ m ộ i miêu tả đồng loạt lộ cái quả nhiên biểu lộ lam l á o đại cả giận nói ta vốn cho là tiết khôi lời nói bên trong còn có mấy phần thật không nghĩ tới vậy mà bịa đặt lung tung nghĩ để chúng ta đi làm trước ngựa đủ thạch gần cười n h ạ t nói hiện tại xem ra chỉ sợ ngay cả tiết huyển linh bị bắt đều là giả hắn chỉ cần mang mấy người phụ giúp bọn ta công tiến vào sắp xếp giáo sau đó nói đã đem người cứu ra tử tứ m ộ i hàn lông mày mở ra nói thạch h u n h đệ vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải thạch gần cười nói rất đơn giản tương kế tự kế nhìn xem hai người nghi ngờ ánh mắt giải thích nói đã cái này đem nước mắt kiếm không phải chân chính vệ nước mắt vậy chúng ta cũng không cần thiết lo lắng hắn nghe t i ế t khôi khởi khí cái này nước mắt kiếm hẳn là còn tại cái gọi là lao già chết tiệt tay bên trong ban đêm hành động thời điểm t i ế t khôi tất nhiên sẽ tại chúng ta về sau an bài một nhóm nhân mã đến lúc đó chúng ta chỉ cần âm thầm truyền ra tin tức cho sắp xếp giáo để sắp xếp giáo chủ động tìm tới nhóm nhân mã này đến lúc đó bọn hắn tàn sát lẫn nhau chúng ta liền có thể tìm chiếc thuyền nhẹ nhõm sang sông lam láo đại mừng lớn nói chính là l đêm đó phong lôi bảo bên ngoài đường núi thạch cẩn như là một trận như gió đang bay lượn thậm chí ngay cả gió cũng không đổi kịp tốc độ của hắn chỉ cần nói bóng nói gió mấy lần thạch cẩn liền thăm dò được h ồ nhỏ chỗ mà mình thì đã đi tới hồ nhỏ bên ngoài một cái ruộng dốc phía trên như là về hiến vào rừng rơi vào trên ngọn cây thừa dịp ánh trăng thạch cẩn nhanh quan sát một chút hồ nhỏ chung quanh hồ nhỏ cũng không lớn chỉ là hồ nhỏ bên trong có chút x ư ơ n g mù sắc bao phủ mà lại hồ nhỏ trùng quanh ngoài m ớ i trượng mặt đất chỉnh ra một bạc nhạt một mảnh như là có chút cổ quái thầy cần tâm lý cũng hiểu được hơn phân nửa c h ắ c không được tiết khôi bảo trì không sợ hãi nguyên lai、like、cái này hồ nhỏ chẳng những là chỉ v ũ hồ càng là hàn băng hồ tăng thêm hồ bên ngoài lại có quần hướng ư kịch độc ngân tuyến xạ dù cho là võ lâm cao thủ cũng không dám đi vào thầy cần thân hình dĩ nhiên đã rời đi ngọc cây hóa làm một mảnh mây bay nhẹ nhàng lại vô so nhanh trong hướng hồ nhỏ c h â bán tới đây chính là quan ngoại h ế n gia mây phiêu h ế n ảnh tuyệt thế th mà lúc này hồ nhỏ bên ngoài cũng là ngân xà ngẩng đầu thổ tín sản sạt muốn hướng thạch t c ầ n vào tới thạch t c ầ n cũng đã tại ngân xà ngẩng đầu một tích tắc kia rơi vào hồ nhỏ bên trong tốc độ nhanh chóng quả nhiên không hổ là mây phiêu hiến ảnh thạch t c ầ n vừa rơi vào kia hồ nhỏ bên trong đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy hàn khí đánh tới trên người hắn thương không băng tinh vốn là vì băng bên trong tinh hoa loại này rét l ạ n h đ ộ hồ nước căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mà thạch t c ầ n phát hiện một chuyện khác lại là đáy hồ này lại có một cái to lớn vòng xoáy nay vòng xoáy tựa hồ là đem hồ chia làm trên dưới hai、tầng. thượng t ầ n g rét l ạ n h tấu xương hạ tầng lại là từ cường đại vòng xoáy lực lượng tạo thành ổ xoáy thạch gần vận khởi bất động t h i ê n động hoàn toàn không bị ảnh hưởng như một đầu cá bơi hướng càng hạ tầng đáy hồ kín đáo đi tới mà thạch gần lúc này cũng chú ý tới hồ này tựa hồ làm nhân công chỗ tạo bốn v á c h tường giống như đ a o tước mà lại từ từ bên trong hãm từ nhỏ hồ bên ngoài nhìn bất quá mười t r ư ợ n g đường kính mà càng là đến đáy hồ càng là rộng lớn đáy hồ hắc cám đối thạch gần đến nói vẫn chưa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mà tiềm phục tại đáy hồ từng đầu màu xanh đại m ã n cũng phát hiện người xâm nhập dù dưới đáy nước thạch thần thân hình y nguyên như nước chảy nềm n ở tiện tay vung lên liền đem bên người đánh tới một đầu thô to như thùng nước đại mãng chấn động ngất đi hắn tiện tay đem bên người chướng ngại vật thanh trừ sạch sẽ cũng thông suốt phát hiện đáy hồ bên cạnh phía trên có một chỗ sáng ngời chuyển đến thạch thần hai tay phất một cái dòng nước giống như giống như cá bơi bắn tới ư ớ t n g ư ợ c một cái liền tiến vào kia sáng n g ờ i chỗ nguyên lai cái này bên trong đúng là một cái hang đá bên ngoài hành lang thạch thần nhảy ra mặt nước đến kia cao năm thước thạch hành lang chuyển đi thạch hành lang không dài bất quá năm sáu bước khoảng cách mà người ở bên trong tựa h ầ nghe đến tiếng vang một tiếng ngang ngược vô lý âm thanh n â m vang lên ừ cuối cùng người tới cùng bản tiểu thư về bảo bên trong nhìn làm sao thu thập các ngươi thanh â m này như thế nào quen thuộc như thế thạch t ầ n cười lạnh n g u y ê n lai、like、kia cái gọi là bị sắp xếp giáo buộc đi tiết t h u y ể n linh vậy mà tại nơi đây mà tiết t h u y ể n linh cũng từ trong thạch động chạy ra trông thấy thạch t ầ n xuất hiện đột nhiên ngẩn ngơ nhưng cũng là ngẩn ngơ đống nhiên chống lạnh ngạo n ệ nói là ai cho phép ngươi t i ì n đến thạch t ầ n không thèm quan tâm nàng thẳng hướng phía trước đi tiết t u y ề n linh nhọn quát một tiếng đống nhiên rút ra bên hông kia đem ba lưỡi đao đào đào đông nhưng là tiết tuyển linh lại đột nhiên phát hiện thấy hoa mắt thạch cẩn vậy mà không gặp không sai động cao không quá năm thước mà lại chỉ dung hạ được một người đứng hắn làm sao có thể không tại tiết tuyển linh lưng mắt lạnh mang ánh mắt bất khả tư nghị hướng về sau nhìn lại thạch cẩn cái k i a một mặt cười nhạt công tử áo trắng chính đứng ở sau lưng nàng đánh giá trong thạch động tiết tuyển linh đột nhiên cảm thấy hắn rất t u ấ n tiếu bất qua ý nghĩ này lại là t r ợ t loé lên chỉ vì hắn quá ngạo mạn cũng dám đối với mình lờ đi đương nhiên nàng cũng chú ý tới thạch cẩn quần áo vậy mà chưa thấm một giọt nước hắn đến cùng là thế nào tiến đến trong động bố trí rất đơn giản hai tấm giường không chính xác đến nói chỉ có một cái giường khác một t r ư ơ n g là một chiếc quan tài băng ngồi một cái lao đầu nhìn không ra tuổi của hắn hắn tóc trắng sơ không ngay cả lông mày mao cũng là bạch sắc mặt cũng tái nhợt trên thân áo vải cũng đã tắm đến trắng bệnh hắn hai mắt vô thần nhìn chòng chọc vào kia chiếc quan tài băng trong quan tài băng đang nằm một cái mỹ mạo nữ tử mặc một bộ tử sắc váy dài tuổi chừng hai mươi năm sáu chỉ là nữ tử này lại cùng tiết tuyển linh dáng rất có chút rất giống t h ầ thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động tựa hồ minh bạch cái gì như thạch t tuyển Linh thấy thần chỉ nhìn chằm chằm lao đầu vậy mà nhìn cũng không nhìn mình một chút cầm đ a o bước nhanh đi tới nói uy ngươi đừng nhìn ngươi coi như đem hai t r ò n g mắt đều trưởng thành ngưu nhãn đồng dạng hắn cũng sẽ không xem ngươi thạch thần dắt đông n ú c nhích khoe miệng tay lại động nhanh như điện chấp hướng phía băng quan trọng tới động lao đầu cũng động cũng nhanh như thiểm điện không tựa hồ là thật thiểm điện chớ nhìn hắn một mực ở lại trong khi xuất thủ vậy mà ẩn có phong lồi chi thanh chỉ là lao đầu vừa ra tay thạch thần nhưng lại thu tay lại tựa hồ là cố ý khảo thí thạch thần tay vừa thu lại Lao đầu lại cũng đem quyền thế thu về tiết tuyển linh thì là nói ngươi lão nhân này làm sao lại t r a tà phong l ô i trường pháp lao đầu không nói một lời mà tiết tuyển linh lại cũng chỉ là miệng kêu la không hướng phía trước đi tựa hồ thua thiệt qua như thầy c ẩ n nhưng trong lòng thì một phen khác ý nghĩ lao đầu này công lực không thể khinh t h ư ờ n g vừa rồi tuy là tiện tay một quyền lại khí thế h u n g mãnh huống hồ thu phát tự nhiên không phải đỉnh tiêm cao thủ gì lại như thế thủ pháp thầy c ẩ n hướng phía cái này trong quan tài băng nữ tử nhìn lại lại cẩn thận nhìn xem lão nhân này đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lần này hắn lại đưa tay ra chuẩn xác mà nói là chậm rãi nâng lên tay trái mà tay trái thì ẩn ẩ n kim quang ứa ra từ trong lòng bàn tay huyễn hóa ra kim cổ vương đầu lâu tới tiết thuyền linh thấy giật mình không khỏi lui lại ba bước lao đầu lại là ánh mắt bên trong hiện lên một tia trước nay chưa từng có kích động đông nhiên ngẩng đầu đến nói kim kim cổ vương chương bốn mươi lăm cô tổn thương lão nhân thạch thần không có trả lời lời của lão đầu trong lòng bàn tay kim cổ vương lại là miệng hơi mở chỉ thấy băng quan bên trong trên người nữ tử được sinh ra một trận thật mỏng kim quang mà băng quan nữ tử vũ trái chỗ thì chậm rãi huyễn ra một con nho nhỏ màu đỏ cổ trùng tới thạch t ầ n tay phải vừa nhấc đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thành một tầm băng đem toàn bộ màu đỏ cổ trùng đông kết tại không trung mà tay trái chưa ngừng phương hướng lại hướng lao đầu ngực trái lao đầu sắc mặt siết chặt tựa hồ là hàm răng cắn chặt chịu đựng kịch liệt đau nhức trên thân cũng là phát ra hơi mỏng kim quang mà chỗ ngực chập t r ù n g không ngừng đ ỗ n g nhiên phá thịt mà ra một con màu đỏ cổ trùng tới thạch t ầ n tay trái kim quang biến mất thay thế mà lên thì là một cỗ hùng hồn t r ư ờ n g lực đem màu đỏ cổ trùng hóa thành bụi bạm mà tay phải thì là mười ngón một nắm vậy ở băng bên trong màu đỏ cổ trùng cũng là bị ép thành vợ nát lao đ hai mắt bên trong cũng không tiếp tục là vừa rồi đổi phế đổi chim mà đến lại là mặt mũi tràn đầy phân chấn cùng trong mắt t r ô n giấu thật sâu hận ý thạch thần khẽ c ư ờ i nói tình một chữ này nhất là khổ người dù cho là như sắt thép hán tử cũng không thể tiếp nhận cái này t ì n h cổ nội khổ đi lao đầu phong khoáng c ư ờ i nói cho dù như thế lão phu cũng coi như nhịn đến hôm nay công tử ân cứu mạng lao đầu cái này bên trong chức cám ơn qua nói xong liền muốn quỳ đi xuống thạch thần phất một cái tay đem lão đầu nâng lên nói van bối sao nhận được lên tiền bối lớn như thế ân vừa rồi một chuyện bất quá một cái nhấp tay lao đầu bị thạch thần khí kinh nâng lên ha ha cười nói không sai công lực của công tử coi là thật bất phạm chỉ là trong lòng ta có một cái nghi vấn thạch thần mặt không đổi s ắ c từ đáp đương nhiên ta cứu ngươi cũng là vì tác thủ một vợt lao đầu nghiêm mặt nói thứ gì thạch thần cười nói nước mắt lao đầu tựa hồ sớm đã liệu ở trong đó cười u ám nói nước mắt kiếm còn có phong lôi kiếm phổ a thạch thần cười lạnh một tiếng trong tay phải đột nhiên cũng ra hai ngón tay thiện tay hướng phía lao đầu vung lên lao đầu chỉ cảm thấy chiêu này thường thường không có gì lạ nhưng là kỳ quái chỗ mình vậy mà tìm không thấy mảy may sơ hở không khỏi trợt lui một bước tránh thoát kiếm thế t h ạ n h k h ẩ n thân thể không động tay phải lần nữa hướng không trung lật một cái lao đầu chỉ cảm thấy hàn phong phá mặt dưới mắt cảm giác bên trong vậy mà tất cả đều là kiếm khí lăng lăng không khỏi quá sợ hãi t h ạ n h k h ẩ n lại là tay phải vừa thu lại cong ở sau lưng mỉm cười nói này hai chiêu so ngươi phong lôi kiếm p h ổ như thế nào lão đầu n h ị n xuống vừa rồi rung động thành khẩn gật đầu nói hơn xa phong lôi kiếm p h ổ thạch thần cười nói đã như vậy ngươi liền nhưng biết ta không phải cùng hắn người đi trung đường huống hồ thanh em ngừng lại lại nói tình cổ hai trùng phân thấp hơn nam nữ thể nội chết nó một một cái khác cũng sống không được người dù dùng cái này bằng quan bảo tồn thi thể khiến cho tình cổ bất tử chỉ là tình cổ nhập thể như cuốn hồn chi tiêu nhất nghiệm cùng tình chữ liền toàn thân đau đớn công lực toàn bộ tiêu tán lâu mà liền không thể rời đi này cổ ba thước bên ngoài bây giờ tình cổ hai trùng vừa chết mẫu trùng tất nhiên cảm giác chúng cổ người liền về lập tức phát giác lao đầu hai tay nắm đấm xiết chặt nói công tử nói là k i a chúng cổ nhân mã bên trên liền muốn đến rồi thầy cần cười nói không sai nếu như hắn còn để ý phong lôi kiếm phổ lao đầu cười lạnh nói lao phu đang cầu mà không được bị n ố t này động hai mươi năm báo t h ủ thời gian cũng cuối cùng đã tới cái này cười cười đến làm cho lòng người hàn tiết tuyển linh tuy là ngang ngược lại cái kia trải qua như thế chiến trận hậm hực nói q u ả n g các ngươi cái gì phong lôi kiếm phổ cái gì cổ cùng bản tiểu thư cũng không quan hệ bản tiểu thư cái này muốn đi thạch thần cười n h ạ t nói bên ngoài nước hàn như băng vòng xoáy như lưu c ự mãng như nước thủy triều chỉ sợ ngươi còn không có bước ra nửa bước tiết tuyển linh nhịn không được ý sợ hãi thân thể mềm mãi lắc một cái xoay người lại cái mũi hừ một cái nói bản tiểu thư hiện tại lại không muốn đi hừ các ngươi d á m cái kêu bản tiểu thư như thế nào lao đầu lại là cẩn thận quan sát tiết thuyền linh sắp mặt một hàn đạo ngươi chính là tiết khôi thất phu kia nữ nhi tiết thuyền linh mắt lạnh lẽo một hàn cả giận nói ngươi dám vậy mà vô lễ một kiếm liền đâm đi qua lao đầu không giận không l ử a mười ngón như câu liền hướng phía tiết thuyền linh trục tới tiết thuyền linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thấy hoa mắt đã bị lao đầu bắt lấy thủ đoạn chỉ cảm thấy trên tay đau xót ba lưới đau liền rơi trên mặt đất tiết t h u n linh vừa muốn há mồm to p h ha ha, lặng lặng đoán đoán mặc dù hắn cùng lao đầu không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ hứa hẹn hắn lại biết hắn nhất định sẽ đem nước mắt giao đến trong tay hắn hang đá bên ngoài đột nhiên truyền đến to lớn chấn động âm thanh sau đó là trào lưu phun c r à o thanh âm lao đầu mắt hổ t h ừ n g một cái một tay dắt tiết tuyển linh hướng phía thạch hành lang đi đến lúc này thạch hành lang cửa vào dưới đã không có nước phía dưới chính là ấm ớt đáy nước đợi cho thạch thần lách mình xuất hiện thời điểm toàn bộ đáy hồ đã bị lửa đ e m chiếu s a n g ra chỉ thấy phía trước chính là tiết khôi cùng triệu tầm chi dẫn đầu phong lôi mã nhân ngựa mà tại ngoại vi càng là một đám cung tiến thủ tiết khôi mắt thấy lao đầu trước ôm theo tiết tuyển linh đã có chút kinh ngạc gặp một lần thạch thần từ phía sau xuất hiện càng là kinh ngạc hắn sát mặt càng cứng người chung quanh ngựa càng lại như lâm đại địch lao đầu gặp một lần tiết khôi xuất hiện cười ha ha cười tiếng đế thai nhức góc n g n g ư ờ i trầm giọng nói tiết khôi ngươi không nghĩ tới hôm nay h tiết khôi cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao ngươi đừng tưởng rằng tự kiềm chế có phong lôi kiếm phổ ta liền không thể động tới ngươi lão đầu đem bên người tiết tuyển linh nhấc lên cười lạnh nói có con gái của ngươi ở đây ngươi ngược lại động động nhìn t i ế t khôi cười ha ha cười đến kém chút đau s ố c h ô g nói nữ nhi của ta giang phú ngươi ngược lại nhìn kỹ một chút nàng hẳn là ngươi là mắt mở nhìn không ra nàng cùng đông đảo tướng giống chứ được xưng là giang phú lao đầu đoạn âm thanh quát một tiếng cả giận nói t i ế t khôi ngươi không có tư cách sách đông đảo nếu không phải ngươi ra hạ lưu thủ đoạn đông đảo sao chịu sinh hạ nàng đến tích khôi mang theo hận ý nói giang phú chuyện cho tới bây giờ ta có thể nói cho ngươi một sự kiện nàng là con gái của ngươi giang phú cười ha ha hư lệnh một tiếng nói t i ế t khôi ngươi coi ta là lao h ồ đồ rồi ta có hay không nữ nhi ta so ngươi rõ ràng hơn t i ế t khôi cười nói thật sao ngươi gì không nhìn vành thai của nàng đâu giang phú hư lệnh nói ngươi khi ta sợ tiện tay đem tiết tuyển linh tóc dài một nhóm chỉ thấy tiết tuyển linh tả hữu vành thai bên trên cắt treo một khối màu lam tiểu bạo thạch giống như nước mắt hình dạng giang phú thân sắc khẽ giật mình lại nghe tiếc khôi cười nói đây chính là ngươi đưa cho đông đảo đính tình lễ vật đi giang phú khí quyển thở nằm một tiếng q u á t lên ta nói qua không cho phép ngươi x á c h đông đảo t i ế t khôi hào lờ đi hắn phối hợp mình nói ngày ấy ta âm thầm đem thất thải h u y ễ n mây hương để vào đông đảo trong phòng đưa nàng mê đảo chuẩn bị đưa nàng chuyển qua ta phòng ngủ nào biết bảo chủ tuyên ta triệu kiến đợi cho ta lúc trở lại ngươi sớm đã nằm tại nàng cái này thất thải h u y ễ n mây hương vốn là vì c h i vật ngươi đương nhiên chống cự không được giang phú như gặp phải lôi kinh chấn nói cái gì ngày ấy ta tích khôi trong mắt mang theo vẻ ghen ghét nói người ngươi đương nhiên không nhớ ra được ta sớm đã dùng trở lại hồn hương để n g ư ờ i đem ngày ấy sự tình quên mất không còn một mảnh mấy tháng về sau đông đảo lặng lẽ phân phó thủ hạ nha hoàn đi lấy thuốc chuẩn bị đem hải tử quăng ra ta liền thẩm chỉ xử người đem thuốc đổi thành an thai sử dụng ừ tiêu tiện t ì về sau lại thật đem hải tử sinh xuống dưới chuẩn bị mang ra ném đi may mắn ta đã sớm chuẩn bị đem hải tử đánh cháo trở về giang phú sắc mặt căng cứng như làm xuân thu đ ạ i mộng trách không được trách không được đông đảo bắt đầu cố ý né tránh ta quay người hai tay phật lấy tiết linh mặt, không ngừng lắp bắp nói con của ta con của ta tiết h u y ề n linh ánh mắt phức tạp không người rõ ràng lại cũng không có người muốn biết nàng suy nghĩ cái gì tiết khôi cười lạnh nói nàng đương nhiên né tránh ngươi dưới cái nhìn của nàng nàng đã bị người khác làm bẩn thân là không khiết người về sau bảo chủ kiên lão hồ đồ lại muốn đem bảo chủ chi vị chuyển cho ngươi ta liền hạ quyết tâm trăm phương ngàn kế thu hoạch được đông đảo tâm sau đó giang phú lạnh lùng quay đầu nói sau đó ngươi tính toán k ỹ ta sẽ đi tìm đông đảo vậy mà dẫn người b ắ t gian làm hại đông đảo chết thảm lại đem ta cầm tù ở đây về sau lại vẫn hạ cổ ngươi thật sự là không bằng cầm thú t i ế t khôi không thôi để ý cười lạnh nói thì tính sao ngươi có thể làm gì ta giang phú lại đột nhiên h ừ lạnh một tiếng nói ngươi sẽ hối hận t i ế t khôi cười ha ha nói ta tiết m ỗ u người làm việc tuyệt không hối hận liền ngay cả đem tiện chủng này nuôi đến bây giờ cũng không hối hận giang phú lại là chậm chạp mà chân quý đem tiết tuyển linh trên lỗ thai khuyên thai lấy xuống kia khỏe mắt chậm rãi chảy ra nước mắt t i ế t khôi đang chờ châm chọc vài câu đã thấy giang phú đột nhiên đưa tay đem nước mắt hướng kia khuyên thai bên trên một vòng chỉ thấy hai khối khuyên thai đột nhiên huỳnh quang lõi lên trong cả sân càng là làm quang hoa hoa giang phú trong tay thì là nhiều một đem dài một thước màu lam đoàn kiếm ngay cả thạch thần đều hơi kinh ngạc giữa sân người càng là nhao nhao phát ra kinh ngạc thanh âm tích khôi thì là hai mắt tỏa ánh sáng không khỏi mang một ít hối hận lại tham luyến thanh âm nói nước mắt đây chính là nước mắt kiếm a không nghĩ tới hắn một mực m ộ n g muốn lấy được vệ nước mắt kiếm vậy mà liền tại bên cạnh mình tích khôi có chút phẫn nộ dương một tay lên nói đã nước mắt kiếm hiện ngươi nếu đem phong lôi kiếm phổ giao ra vốn bảo chủ liền tha cho ngươi một mạng giang phú không thèm đề ý hắn tiện tay ấn mở tiết t h u n linh huyền đạo r u n động r u n động nói hải hải tử đã thấy tiết h u y ể n linh vừa được đến tự do đ ỗ n g nhiên lui lại ba thước trong hai mắt hoành nước mắt chảy dòng mang theo tiếng khóc nói ta không phải con của ngươi ta không phải nói xong dưới chân bắn r a giống như một trận như gió từ đáy hồ bắn ra biến mất ở trong trời đêm giang phú thì là trên mặt bi thương từ từ nồng đậm nước mắt t u ô n đầy mặt nắm lấy nước mắt kiếm trầm giọng nói ngươi cả đời đều muốn lấy được ta ra chuyển phong lôi kiếm phổ hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút chân chính phong lôi kiếm pháp nói xong chân bắn da nước mắt kiếm n u y ễ n là một đạo màu lam quang hồ hướng tiết khôi quất tới t i ế t khôi thì là tay một dương bán tên vừa mới nói xong đ ầ y trời cung t i ễ n hướng phía giang phú đánh tới giang phú trong miệng quắt to một tiếng cuốn phong q u y n sóng nhưng thấy hào quang màu xanh làm kia trong thoáng chốc như lai tại cửu h u câu hồn sứ giả giang phú thân hình cực xoáy đ ầ y trời hồng quang giang khắp nơi bay tới tiễn ngao nhau bị bắn ngược về t i ế t khôi mắt thả dị sắc l i ề u mạng bên cạnh người thương vong vỗ tay mừng lớn nói hảo kiếm pháp không hổ để tiết mộ hóa nhiều năm như vậy tâm h u ế t hắn vậy mà như thế không sợ hãi hẳn là còn có cầm không thành mà lúc này giang phú đã thân hình đột chuyển lan quang l o ạ lên giống như mười triệu đầu màu lam ngọn lửa tầng tầng lớp lớp bay tán loạn m à tới triệu tầm chi hét lớn một tiếng trong hai tay h u y ễ n ra một đôi trường kiếm màu xám tiến lên đón giang phú g i ậ n quát một tiếng trong miệng lần nữa kêu to lôi động t i ể u thiên lúc này người đã tại giữa không trung trên thân ngưng tụ thành một cái màu lam lớn vòng sáng hướng trên mặt đất triệu tầm chi đ ạ xuống triệu tầm chi bỗng nhiên đem trường kiếm khai múa cũng múa thành vô số vòng sáng hướng phía giang phú liên tiếp nhưng thấy giữa sân một tiếng ầm ầm nổ vang triệu tầm chi bị bắn ra bên ngoài hơn mười trượng đâm vào đáy hồ trên tảng đá lớn một mệnh ô hô cái này khi tổng quản vậy mà như thế không chịu nổi một kích thay thần thi thầm cái này chính là giang phú giận sinh ba khí tăng thêm bảo kiếm cùng phong lôi kiếm pháp đích sắc không thể khinh thường đã thấy t i ế t khôi vung tay lên bên người phong lôi bảo hán tử nhao nhao cầm kiếm xuống tới giang phú giết đỏ cả mắt như vào chỗ không người vận may kiếm rơi ở giữa từng cái phong lôi bảo hán tử chết tại kiếm khí phía dưới đ á y hồ trong chốc lát lấp đầy thi thể tươi máu nhuộm đỏ hết thảy liền cả thiên không đều bị nhuộm thành màu đỏ như đợi cho phong lôi bảo người đã là tử thương hầu như không còn thời điểm giang phú rốt cục một kiếm tụ ánh sáng hướng phía tiết khôi đ â m tới đã thấy tiết khôi đột nhiên hét lớn một tiếng thân bên trên phơi bày ra loang lổ màu vàng ngay cả làn da cũng trong chốc lát biến thành màu vàng nước mắt đâm t r ú n g tiết khôi nhưng lại đâm không tiến vào tiết khôi thân thể một tấc i ế t đỏ cả mắt giang phú nổi giận gầm lên một tiếng chân bắn ra bay đến giữa không trùng giữa thế hướng xuống x u ố n g lên một chiêu phong lôi đều hiện dẫn động phong lôi chi thanh lần nữa hướng phía đáy hồ tiết khôi đầm tới tiết khôi nổi giận gầm lên một tiếng trên thân cơ bắt đột nhiên đột, đột quần áo vỡ ra đến song quyền trung thiên lại cũng mang theo phong lôi chi thanh chương n g h lấy k bốn mươi sáu đào hoa quân thân thạch thần đang muốn nói chuyện lại nghe thấy bộ dư tuyên khẽ cười nói hai vị mỹ nhân mất tích cũng khó thạch người cẩn t mánh g t vùi mở mắt nửa người trên khẽ trống mà lên kém chút liền muốn mặt đối mặt đụng phải bộ dư tuyên thạch một cẩn vội vàng lại đem thân thể rời nửa thước mở miệng nói ngươi biết tung tích của các nàng bộ dư tuyên dùng tay sửa sang sợi tóc cười nói chỉ cần ta cao hứng liền nhất định có thể tìm tới các nàng thạch thần nghe được nàng nguyên lai、like、cũng không biết tin tức của các nàng một trận thất vọng cho là nàng lại tại đùa nghịch hắn tiếng trầm không nói bộ dư tuyên cười nói ngươi không tin phải không thạch thần nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m bộ dư tuyên từ chối cho ý kiến cười cười bộ dư tuyên lại nói tốt chúng ta đánh cực thạch thần hỏi cực ngươi có thể tìm tới các nàng bộ dư tuyên nói không sai không chỉ có thể tìm tới mà lại liền trong vòng ba ngày thạch thần cười nói chỉ bằng ngươi bộ dư tuyên cũng cười nói không sai chỉ bằng ta t h ạ c ầ n ám đạo thêm một người cũng là một phần lực lượng không khỏi vừa cười vừa nói cực ti cực chỉ là thắng thua tựa hồ cũng phải có thẻ đánh bạc đi bộ dư tuyên khanh khách một tiếng đem thân thể nghiêng về phía trước xích lại gần thạch gần lỗ thai thổ khí như lan mà nói kia hầu ra muốn thẻ đánh bạc là cái gì đây thạch gần liền như lão tăng nhập định đối loại này dụ hoặc không hề hay biết cười nói nếu là cái này thẻ đánh bạc là ngươi bộ dư tuyên khanh khách một tiếng lại góp tiến vào một chút hai tay chống tại thạch gần đùi u bên cạnh trước ngực cơ hồ muốn dán thạch gần ôn nhu mà vũ mị mà nói ta liền biết hầu ra không sẽ không hiểu phong tình lại nghe thạch gần hưng hờ nói tiếp biến mất tại trước mắt ta bộ dư tuyên tựa hồ sớm đoán được như thế hàm tình mạch mạch nhìn c h ầ m c h ầ m thạch cẩn nói hầu ra như thế vô tình kia nô ra thẻ đánh bạc chính là muốn hầu ra bộ dư tuyên d ỗ i ra xanh biếc ngón tay ngọc tại không trung k h ạ quấn dán thạch cẩn cái chán riêng cái mũi đường con hướng xuống đi vòng quanh lộ ra bờ môi mới nhẹ nhàng điểm một cái nói hầu ra một nụ hôn như thế nào thạch cẩn đột nhiên cảm thấy bộ dư tuyên rất thú vị không sai có thể vào giờ phút này như thế nữ nhân không phải rất thú vị sao thạch cười thanh âm khôi phục bình thường như thế l ạ n nhạt nói như vậy ba ngày sau thấy Bộ dư t u y ê ngày c ũ n không lại d dưa, thứ m dại đ hai trời mới tờ mờ sáng thạch cẩn liền bị vương hi chi lôi ra khách sạn bên trên một lượng hào hoa xe ngựa hướng phía kinh châu ngoài thành tiến đến thạch cẩn xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ lại bị vương hi chi hung hăng lắp tỉnh táo lại Nhìn xem vương h i chi một bộ vẻ mặt nghiêm túc thầy ạ cần ám đạo không phải là đêm qua mình không có quá quan hắn thua bạc còn giận giận mình không thành thầy ạ cần thấy vương h i chi không nói lời nào mình cũng lời nói chỉ bất quá vương h i chi lôi kéo mình ra khỏi thành đối với mình lại là một cái rất tốt lấy cớ nghĩ đến cái này bên trong thầy ạ cần khoe miệng không khỏi lộ ra một tia vui cười tới vương h i chi lúc này lại lại gần nháy mắt ra hiệu cười nói không sai a thầy ạ cần hơi s ứ n g sờ nói cái gì không sai vương h i chi vô vô bở vai của hắn cười nói còn trang cái gì hồ đồ a đương nhiên là nhã hiên mội a cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái đề tài này thạch thần khẽ gật đầu một cái vương hi chi vô cùng thất vọng hắn vốn di cho rằng thạch thần sẽ vui mừng q u á đôi bất quá hắn tiếp theo mà nói lời nói lại làm cho thạch thần cả kinh ngôn đứng dậy vương hi chi mặc dù thất vọng lại vẫn nói không hổ là tô ra r ễ hiền à quả nhiên phong phạm khác biệt p h à m nhân thạch thần kinh ngạc nói ngươi ngươi nói cái gì vương hi chi thần bí cười nói ngươi vẫn còn g i ả bộ ngốc thạch thần bất đắc di nói ta hôm qua qua cửa hải cuối cùng thời điểm tô tiểu thư đã đối ta chính miệng nói ta chưa từng có quan ta như thế nào lại là tô ra con rể vương hy chi cũng đi theo sững s ở một chút nói không đúng thúc phụ tối hôm qua còn thân hơn miệng nói với ta ngươi đã qua q u ầ n à. thạch thần mẩn ngơ không phải là tô nhã hiên lựa gạt mình không thành thế nhưng là cũng không cần như thế à. vương hy chi nhìn thạch thần thần sắc không giống là chơi mình ngay cả vội vàng nắm được tay của hắn nói hào huynh đệ của ta hào ca ca tốt hầu ra à còn tốt lần này đem ngươi măng ra ngươi phải biết hôm qua ta thế nhưng l à áp ngươi ba trăm thỏi vàng được cái này ba phẩy không không không thỏi tiểu đệ cũng không tàng tư ngươi một nửa ta một nửa thế nhưng là người tốt xấu hôm nay cũng muốn đi đem tô mội mội phương tâm đổi trở về bằng không ta nhưng phải bồi ba ngàn l ư ợ n g à. thầy cần bất đắc dĩ cười một tiếng vậy ta có biện pháp nào à nàng đều chính miệng nói cho ta một không quá quan hai không hứng thú vương hy chi lại là hai tay vỗ hát một tiếng nói không có gấp hay không liền xem như trong đó có hiểu lầm hôm nay thế nhưng là mỗi năm một lần hái hoa tiết vô luận là du khách n h à sĩ phú gia công tử đại gia khuê tú hay là tiểu gia bích ngọc đều sẽ đến gai núi thưởng xuân hoa một ngày tô mội mội tất nhiên cũng sẽ tiến đến lần này, ngươi nhưng nhất định phải thi triển toàn thân giải thuật đạt được trái tim của nàng a t h ạ c thần chỉ cảm thấy đầu m ộ t lớn cái này cái gì cùng cái gì à thể t ĩ n h nhi cùng tiết tuyển linh sự tình còn không có giải quyết mình không ngờ tiếp chuyện xui xẻo này hơn nữa nhìn hiện tại tình trạng này đẩy cũng là đẩy không xong gai trên núi quả nhiên hoa tươi l ợ t thả xuân khí phiêu nhiên giống như bách hoa tiên tử ngự lâm nơi đây t h ạ c thần mới ra cố kiệu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng trong lòng u buồn tâm tỉnh lại cũng quét sạch sành xanh không khỏi hít sâu một hơi mở rộng cánh tay vương hi chi cười nói không sai đi cái này gai trên núi hoa mộc nhiều hoa nợ chi thịnh tại vùng này thế nhưng là nổi danh đến ta mang ngươi lên núi cái này lưng chừng núi bên trên lời còn chưa nói hết vương hi chi đột nhiên như là gặp quỷ bận điệu dùng tay áo đem mặt che lên lách mình trốn ở thạch thần sau lưng thạch thần hướng phía trước xem xét là trên đời này trừ bộ dư tuyên lại có ai có thể làm cho vương hi chi như thế mặt nhan thất s ắ c đâu bộ dư tuyên trên mặt ý cởi như kim liên nhẹ lay động đi tới hấp dẫn bên người nam nhân ánh mắt là nàng luôn luôn đáng giá nhất t i ê u ngạo sự tỉnh đương nhiên nếu như khả năng hấp dẫn nam nhân trước mắt này thạch t h n cười nói ta nhớ được bộ tiểu thư tựa hồ có kiện chuyện quan trọng phải bận rộn lại còn có rảnh rỗi ra ngắm hoa bộ dư tuyên cười khanh khách nói hầu ra thật đúng là nói đùa trên đời này sự tình không đều kia chuyện sao lại gần sát một điểm sung xuê ngón tay ngọc d ừ n g ở thạch gần trên quần áo tượng cái ôn nhu thê tử đồng dạng đem y phục của hắn hợp hợp lại mập mờ nói liền như người à đều giống nhau thanh em ngừng lại hướng phía phía sau vương h y chi cười nói đúng hay không a vương đại thiếu ra vương hi chi như lâm đại địch đầu đầy mồ hôi vẻ mặt đau khổi cười, cười hoảng vội và gật đầu bước nhanh chạy đi đầu cũng sẽ không cao giọng nói thạch huynh tiểu đ ệ tại l ư n g t r ừ n g núi cái đ ỉ n h bên trên chờ ngươi đợi đến vương hy chi vừa đi thạch thần thanh âm thoảng qua một thấp hỏi có manh mối sao bộ dư tuyên cười duyên nói vừa thấy mặt liền phải đ à m chuyện này à nếu không trước thân cận một chút thạch thần sắc mặt một hẳn nói ngươi cần phải nhớ trong vòng ba ngày nếu là tìm không thấy người ngươi liền chớ xuất hiện ở trước mắt ta nói xong cất bước hướng phía trước đi đến bộ dư tuyên nhìn xem thạch thần đi xa bộ pháp nhẹ nhàng cười một tiếng sắc mặt lại càng thêm trở nên nặng nề không sai nàng mặc dù khoe khoang khoác lác bất quá trong vòng ba ngày có thể hay không tìm tới người đích thật là một vấn đề người đi đường đông đảo thạch thần liền như đi tiến vào người như biển đường núi lại hẹp thạch thần bị chen tại biển người bên trong hướng đi tới mà khi thạch thần bên trên tương đối rộng rộng con đường lại đột nhiên phát hiện mang bên trong nhuyễn đ ô n g núp đ í c h thạch thần có chút hướng mang bên trong sờ một cái đã thấy như hết xanh lớn nhỏ kim giác rực l o n g ngoài miệng cắn một vật thạch t h c h ầ n liền vội vàng đem kia thật mỏng một vật đem ra đã thấy là một trường t i ể u trăng giấy không sai nhất định là vừa rồi trong đám người bỏ vào đến thạch c h n mở ra xem chỉ thấy phía trên viết nếu không nhanh hành động Coi chừng hai tính mạng người. thạch cẩn như như tâm tình trở nên có chút nặng nề nếu như đối phương chủ não là như thế trí tuệ cao tuyệt người có thể tại tránh khai thiên địa nghe nhìn chi thuật phía dưới đối hành tung của mình rõ như lòng bàn tay huống hồ thật sự là hắn có khả năng tùy thời nguy hiểm đến hai nữ tính mệnh xem ra chính mình cũng không thể bình thường đại chi nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn mặt không đổi sắc đem tờ giấy dùng chân khí thiêu chắp tay sau lưng hướng lưng t r ừ n g núi cái đỉnh bên trên đi đến lưng t r ừ n g núi quả nhiên có cái cái đỉnh t r u n g quanh kỳ thạch đột ngột hoa tươi lấy đất mà lại chính nhưng trông về phía xa t r ừ n g giang tăng thêm lúc này mây mù s ờ tán mặt trời đỏ giữa trời vân hà c h e kín khiến cho người tâm thần thanh t h ẳ n mà lưng t r ừ n g núi cái đỉnh bên trong cũng không chỉ vương hy chi một người đối diện với hắn đang có cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử kia dáng người kia trang phục thanh âm kia chỉ có thể để thạch t ẩ n nhớ tới một người tô nhà hiên dù ly đình tử có mười trượng trở lại xa nhưng là đủ đã để thạch thần lần nữa nhìn thấy tô nhã hiên chân diện mục có nữ nhân là để ngươi liếc mắt nhìn liền biết động tâm thạch thần lúc này trong lòng cũng không khỏi k h ẽ động cũng chỉ là k h ẽ động mà thôi tại phía ngoài đình xa mười trượng có thật nhiều sắp xếp giáo hán tử trông coi phía ngoài du khách cũng chỉ có thể đường vòng mà đi mà nó bên trong một cái hán tử vừa thấy được thạch thần xuất hiện vội v à n g bước nhanh mấy cái đi tới nói hầu ra mời t r u n g quanh hán tử cũng đều kính cẩn v ạ n phân thạch thần âm thầm đau đầu hẳn là vương hi chi nói là thật mình lại thật thành tô ra dễ hiền không thành bất quá đáp án này rất nhanh liền có thể công bố bởi vì tô nhã hiên tại cái này bên trong hai người vừa thấy được thạch thần đến đều đứng dậy vương hy chi thì là cười ha ha đứng lên cười nói các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện nói xong liền đi ra ngoài sát qua thạch thần bên người thời điểm làm một cái cổ vũ ánh mắt thạch thần còn chưa mở miệng tô nhã hiên liền nhẹ nâng hàm r ă n g nói chuyện này là cha quyết định thạch thần ám đạo quả nhiên chỉ xem vương đôn cùng tâu ngự xiết biểu lộ liền có thể đoán được ba phân đây cũng là một trận chính trị hôn nhân mà mình cùng tô nhã hiên đều trở thành hai người này phát triển thế lực thẻ đánh bạc nghĩ đến cái này bên trong thạch thẩn tâm tình nhất trọng nói hẳn là liền không có biện pháp gì có thể ngăn cản sao tô nhã hiên có chút ưu oán nhìn chằm chằm thạch thẩn một chút nói ta cũng đang suy nghĩ chỉ là cha buổi sáng hôm nay đã tại chuẩn bị đại phát t h i ệ p mời l ư ợ t mời anh hùng thiên hạ đích xác tại tô nhã hiên xem ra thạch thẩn thực tế có chút không hiểu phong tình vô luận là làm mặt nói ra bản thân c ó người yêu cũng tốt hoặc là lúc này gấp không thể chờ muốn ngăn cản trận này hôn nhân cũng tốt đều để tô nhã hiên có chút o á n trách mình nhưng cũng là tám đại mỹ nữ một chòng luận võ luận nghệ đều sẽ không thua cho những người khác dựa vào cái gì hắn nhìn ta đều lộ ra như vậy h ứ n g hở thầy ạ cần nhữ mày trà sát tay vội la lên thiệp mời phải làm sao mới ổn đây t ô nhã hiên nhịn không được hỏi nàng x i n h đẹp không thầy ạ cần nghĩ không ra nàng sẽ phát câu hỏi này s ừ n g sốt một chút nhắm mắt hồi ức như gật đầu cười một tiếng xinh đẹp t ô nhã hiên con mắt nhìn thầy ạ cần hỏi vậy ta đâu thầy ạ cần chỉ cảm thấy nàng trong ánh mắt có chút nóng bỏng còn có một số mình xem không hiểu ánh mắt ý nguyên đ áp xinh đẹp t ô nhã hiên kế tiếp theo hỏi vậy ta cùng nàng tướng so đâu thầy cần mỉm cười một cái băng mai nhự tuyết một cái thu cúc ngự thủy thật khó phân ra cao thấp câu nói này tựa hồ cho tô nhã hiên một chút ă n u ổ i chỉ là tô nhã hiên đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề kỳ quái ta cần ă n u ổ i từ nhỏ đến lớn bị sủng lớn đại gia k h u ê t ú bị người truy phủng lấy tám đại mỹ nữ một chồng lại cần một người đàn ông xa lạ ă n u ổ i tô nhã hiên bị ý nghĩ này giật nảy mình chỉ là thạch thần đột nhiên vỗ tay một cái mừng lớn nói ta nghĩ đến tô nhã hiên s ứ n g sở nói nghĩ đến rồi thạch thần cười một tiếng cười đến ánh nắng sán l ặ nói ta nghĩ đến ngăn cản trận này hôn nhân biện pháp chương bốn mươi bảy chân tướng rõ ràng vương đôn thấy người áo đen bịt mặt có này dị công cũng tùy tiện liền giải quyết bốn cái thủ vệ lại cũng không hết sức ngạc nhiên chỉ là ha ha cười nói h ả o h ả o các hạ tốt công lực mặc dù chấm không biết ngươi như thế nào tìm ở đây nhưng lại như thế gặp nhau cũng coi như duyên phân t h ạ c h t h ầ n đệ t h ấ p cúng họng cười lạnh nói khá lắm duyên phân chỉ bất quá ngươi cái này chấm chỉ sợ x ư n g quá sớm một điểm a vương đôn ha ha cười nói vừa lúc vừa lúc bây giờ chính là để ngươi tới thử nghiệm cái này thành quả thời điểm thanh em ngừng lại cười nói bất quá ngươi còn có một cái cơ hội thầy cần khinh thường cười nói đầu nhậm ngươi vương đôn nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi không cần đầu nhậm ta ngươi chỉ cần nói ra sai sử ngươi người ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ không phải cũng chỉ có chết thạch cẩn cười lạnh một tiếng vương đôn đã tay phải vung lên chỉ thấy kêu cao lớn anh tuấn hán tử đã giơ chân ở giữa liền tới đến trước người mình một quyền hướng mình đánh đến kinh lực hùng hậu thế tới như điện như thế dọa người khinh công cùng công lực ngay cả thạch cẩn đều là lần đầu tiên nhìn thấy thạch cẩn mặc dù thân là hư vô chi thể nhưng là thân có tư chi linh có bảy hồn sáu phách nếu là trải qua khí tức cường đại công kích tất nhiên khiến cho bảy hồn tăng ă ã đ ế nhưng lúc thế đấu pháp vô chương có thể tìm ra đối phương duy nhất ý đồ chính là đả thương người mà thạch cẩn vừa rồi vì độ hóa kêu bảy quái vật đã hao tổn hơn phân nửa linh lực bây giờ công lực bất quá còn lại ba thành khổ nhất là từ không thể khiến xuất binh khí miễn cho bị vương đôn nhận ra đành phải một bên trốn tránh hy vọng nhanh khôi phục thực lực chỉ cần có bốn thành công lực hắn một quyền liền có thể đem cái này mánh hổ nam nhân o a n h mở tới chỉ là linh lực cùng công lực lại không giống nếu là công lực thạch cẩn liền có thể sinh sinh tướng hơi thở theo điểm không dứt mà linh lực thạch cẩn thì là dựa vào hấp thu huyết anh cùng thương khung băng tinh phụ trợ vận dụng về sau muốn khôi phục liền cần một đoạn thời gian rất dài vương đôn nhìn xem thạch cẩn mặc dù giống như ưu linh bồng bề n l ậ p l ò lại là không hề có lực hoạt h ủ tự hiểu là thắng bại đã định cười to nói như thế nào ta nghĩ ngươi nhất định kỳ quái người này vì gì lợi hại như thế à thạch thần một bên trốn tránh một bên lời nói khách s á o nói không sai vô luận tốc độ hay là công lực đích thật là khó gặp cao thủ vương đôn đắc trí nói cao thủ đương nhiên là cao thủ chấp hóa thời gian mấy chục năm rốt cục đem binh khí hóa là thân thể người ở giữa trước mặt ngươi cái này cao thủ không nhưng có mánh hổ chi lực diều hâu tốc độ càng là một đem cấp mười lăm tuyệt thế binh khí h ổ canh kiếm như thế tổ hợp trước mắt ngươi người này tuyệt đối không so hai mươi cấp binh khí kém thạch t ầ n xứng sở đã thấy kia nam tử cao lớn vậy mà thật lắc mình biến hóa Hóa thạch một cẩn k i một bên trốn tránh một bên hai tay tụ khởi linh khí hướng mánh hổ đánh tới chỉ bất quá mánh hổ chỉ là hơi chấn động một chút không chút nào cải biến v h ư ơ n g hướng hướng phía thạch cẩn đánh tới toàn bộ không gian bên trong kiếm khí vân quanh gió lạnh phá mặt thạch cẩn chỉ cảm thấy thân hãm tại trong kiếm trận không cách nào tự k i ề chế không sai đối với từng con biết trước tiến tới không để ý mình an nguy mãnh hổ so với người mà nói phải cường đại mấy lần thạch cẩn một bên né tránh vừa nghĩ biện pháp vương đôn thì ở một bên nhìn xem cho hay nhìn xem cái này đem tự tay chế ra giết người binh khí như thế nào chính tay đâm người này thạch cẩn não hải bên trong không ngừng đọc qua cổ tịch đột nhiên linh quang l ó e lên đột nhiên hét lớn một tiếng thân thể bảy hồn sau phách đột nhiên tụ hợp tại thương khung băng tinh kiếm bên trên chỉ thấy thương khung băng tinh kiếm dần dần hóa làm huyết hồng mà thạch cẩn thì là trên thân khí thế manh thăng thân thể dần dần nhẹ nhàng trong nháy mắt hóa là một đem máu trường kiếm màu đỏ hướng phía mánh hổ bay đi chỉ thấy cả hai va chạm như là trời g i a o động sấm r ề n một tiếng cự bạo vương đôn cũng không nhịn được há to mồm hắn bây giờ không có nghĩ đến thủ hạ đại tướng đụng phải đối thủ thứ nhất lại có thần thông như thế mà chỉ coi cự bạo về sau mánh hổ như một bãi bùn nháo co quắp ngã xuống đất thoi t h o á t chỉ thấy mặt kia lô đã rách nước mà ra t r â u ngực một lớn đồng máu tươi vẩy ra mà ra không sai có uy lực như thế chính là ngự kiếm thuật thầy k h n lấy linh thể tri thân dung nhập thương không băng tinh bên trong hấp thu thiên địa chi khí Lực đương nhiên là to đến vô so. vương đôn thần sắc kinh hãi lộ bộp chỉ vào thạch cẩn nói ngươi ngươi thạch cẩn tay trái ngưng tụ lại một đoàn quan g mang hướng phía mánh hổ trên đầu trùng tới chỉ thấy mánh hổ toàn thân đột nhiên quan g mang bắn ra b ố n phía một thanh kim sắc trường kiếm c h ậ m chậm từ mánh hổ thể nội vết ra tiến vào thạch cẩn trong tay trái đi lấy t à long đế khí khiến cho hổ cánh kiếm thoát cách nơi này trong thân thể cũng hóa thành binh hồn vương đôn quát to một tiếng không chịu được sợ hãi đứng dậy liền muốn chạy chỉ thấy thấy hoa mắt thạch cẩn đã đến trước chân vương đôn chưa phát giác dọa đến dưới chân mềm n ũ n Quảng xuống đất, quỳ n xuống g u đất, q xuống đất cầu xin tha thứ anh hùng tha mạng anh hùng tha mạng hắn thấy mình có thể dựa vào đại tướng vậy mà chết mất không khỏi kinh hồn tán đảm thạch thần nghiêm nghị nói muốn mạng sống liền đem minh tâm bảo giám giao ra vương đôn nuốt một ngụm nước bọn một mặt t r ứ n g chặt nói minh tâm bảo giám cái gì minh tâm bảo giám thạch thần hư lạnh một tiếng thầm nghĩ không sợ ngươi không nói trong tay trái kia đem hổ cánh kiếm hết ra nghiêm nghị nói vậy ngươi liền đi chết đi nói xong trường kiếm vững lên hướng phía vương đôn đâm tới quả thấy vương đôn hoảng sợ chừng lớn mắt thơ máu che kín ở giữa Vã khưa tay nói, đừng, đừng. Ta. vương ộ i vã k h đôn vội vã giải thích nói đó là bởi vì nhà hắn tại thành hán quốc nhận thừa tướng phạm trưởng sinh nghi Thạch kỵ muốn đến đây đầu nhập ta a hắn cầm cho ta bất quá là một kiện đồ cổ bị em đút nếu là anh hùng thích cứ việc cầm đi chính là thạch thần trên thân s á t khí mánh hiện mũi kiếm hàn mang phun ra n u ố t vào như một con mánh hổ dương cánh liền muốn hướng phía vương đôn đánh tới vương đôn gấp đến độ khóc còn lớn hơn nói ta thật không biết ta cái gì minh tâm bảo giám lúc này ngay cả thạch thần đều có chút mê hoặc nhìn bộ d ạ n g này vương đôn thật khả năng không biết minh tâm bảo giám à h ư ớ n g h ổ vừa rồi mình sát cơ đã động hắn làm sao có thể không cảm giác được vương đôn người này tham sống sợ chết nếu có tất nhiên sẽ nói đi ra thạch thần cảm thấy hoài nghi vương đôn toàn thân run rẩy sợ mạng nhỏ liền đặt tại cái này bên trong đột nhiên trên đường ẩm vang một mảnh chuyển đến hô to gọi nhỏ thanh â m thạch thần đột nhiên não hải bên trong linh quang l o ạ lên trời ạ hẳn là mình lại bị lửa không thành không sai cái t i ê u nhật ký phải thích khách giám sát họ hạ hậu cường cũng là trước giám sát vương đôn hẳn là hẳn là bọn hắn lần này cũng là dựa vào mình đến hấp dẫn lực chú ý hẳn là bọn hắn đã sớm biết vương đôn luyện thành nhân thể bình khí hẳn là thạch thần nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên hướng lên trên vọt tới xuyên thấu qua vách tường sông ra địa đạo một mực vọt tới kia trên nóc nhà mà vương đôn thì là kinh hãi quá độ gặp một lần thạch thần như quỷ đồng dạng biến mất doa đến mất đi t h ạ c h t h ầ n xông lên nóc nhà quả thấy bên trong da đ i n h dơ lửa đem h ồ lớn bắt tà ca bắt tà ca t h ạ c h t h ầ n hư lạnh một tiếng quả là thế đường tiên h ngươi chiêu này cũng q u ác á vậy mà đem ta đùa bỡn xoay quanh cái gì minh tâm bảo giám cái gì họ hạ hậu cương t h ạ c h t h ầ n dưới chân bắn ra như mũi tên xông lên vào tiêu tại kinh châu trên thành không ngắm nhìn một phía quả thấy cách đại danh đường cách đó không xa có một đầu bóng người màu đen thật nhanh bay lên rắn người gầy nhỏ tượng cực đường tiên thầy cần cười lạnh một tiếng thân ảnh đoán một cái liền xuất hiện tại đường tiên trước mặt chỉ thấy đường tiên trên thân có một bao quần áo nhìn thấy thạch gần như quỷ đồng dạng xuất hiện tại bên cạnh mình đột nhiên giật mình thạch gần ôm hai tay s o n g chân không chạm đất nổi giữa không trùng âm hiểm mà cười cười đường tiên hướng về sau mặt có chút vừa lui âm thanh lạnh lùng nói vàng h ư u đại lộ b ắ t phương cắt đi một đầu đêm đen cũng đừng làm phiền con đường của người khác thạch gần đ ệ thấp uống họng hh t t nói nếu là ta lệch nhận định đầu này đâu đường tiên trầm giọng nói vậy cũng đừng trách tại hạ không k h á c h khí có chút hơi con thân thể giống như mũi tên đ ạ đến trong tay phải một vòng đỏ cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm thạch gần ngay cả tránh đều không tránh không sai bằng cảm giác của hắn đường thiên tu vi võ công lại cao cũng chớ có nghĩ chấn động hắn bảy hồn sáu phách đường tiên h thấy thạch bởi vì tránh cũng không tránh trong mắt quan g mang một hàn đỏ cầu vồng giống như thê lương mà hoán độc linh xà đâm tiến vào thạch thần hư trong cơ thể mới một đâm nhập đường tiên h đã cảm giác không đúng mà cả người của nàng đều đã xông qua thạch thần thân thể thạch thần cười lạnh một thân thân ảnh lại xuất hiện tại đường tiên h phía trước đường tiên h toàn thân lắp một cái rung g i ọ n ó i ngươi ngươi là người hay quỷ thạch t ầ n âm hiểm cười nói quỷ đương nhiên là quỷ mà lại là lệ quỷ đường tiên cứng nhắc nói quỷ có quỷ đạo ngươi không hồn quy thiên đường lưu ở nhân gian làm gì thạch thần cười nói cái này liền muốn hỏi gói đồ của ngươi bên trong là cái gì rồi đường thiên hoảng hốt vội vàng đem phía sau bao phục kéo một phát hướng về sau vừa lui cả kinh nói ngươi lời còn chưa dứt liền gặp thạch thần đột nhiên biến mất ở trước mắt mà phía sau bao phục buông lỏng tại đường thiên q u a y người thời điểm bao phục đã đến thạch thần trong tay đường thiên hừ lạnh một tiếng từ trên nóc nhà hướng xuống n h ả lên trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm thạch t ầ n kỳ quái đem bao phục kéo một cái mở đã thấy bên trong vậy mà là nữ nhân quần áo tựa h ồ người này là hóa trang tiến vào trong phủ lập tức cả giận nói vậy mà lại bị buồng địch nữ nhân này quả nhiên là quỷ kế đa đoan chỉ là y phục kia bên trên phát ra mùi thơm lại đột nhiên hút lên thạch thần cứu giác mùi thơm này thạch thần đột nhiên minh bạch hết thạy vì cái gì mình phát hiện không ai theo dõi lại tại gai trên núi thu được tờ giấy vì cái gì bộ dư tuyên dám khoe khoang khoác lắc trong vòng ba ngày có thể tìm tới tề t ĩ n h nhi cùng tiết tuyển linh nguyên lai、like、đây hết t h y điểm mấu chốt chính là bộ dư tuyên mùi thơm này chủ nhân thạch cười ha ha nhìn lên trên trời mặt trăng như là một sợi khói nhẹ biến mất trong không khí thu hồi lại hợp thành trận tám đầu hôn phách trở lại kia gai chân núi tiểu chấn trong khách sạn vương hy chi đang ngủ say t h ầ t h ầ n uống một hớt trà ám đạo bộ dư tuyên a bộ dư tuyên ngươi thật đúng là thông minh đem ta đùa bỡn cỗ trong bàn tay ta lại nên như thế nào về báo ngươi lớn như thế ân tình đâu một đêm này t h ầ t h ầ n ngủ rất ngon hắn biết bộ dư tuyên không có thương tổn t h t ĩ n h nhi cùng tiết tuyển linh y tứ mà hết t h ầ chỉ là vì để cho mình rơi vào cái bây thẻ đánh bạc tôi chỉ là bộ dư tuyên đến tột cùng nghĩ được cái gì thầy cần đã không có hứng thú gì hắn bây giờ mớn là như thế nào hồi báo nàng đi nhìn hắn trong lúc ngủ mơ ý cười cũng đã nghĩ tốt đi ngày thứ hai khi thạch t ầ n bồi tiếp vương hi chi trở lại đại danh đường thời điểm chỉ thấy đại danh đường bên trong lại lập mấy cái phát đàn mấy cái pháp sư chính đ ô n g đưa linh đang cầm kiếm gô đào ở một bên nói lẩm bẩm đâu vương hi chi đem vương nghĩa kêu đến ngạc nhiên nói nhà bên trong đến như vậy nhiều đạo sĩ làm gì vương nghĩa một mặt cười khổ nói đâu chỉ đạo sĩ a nội đường bên trong còn có hòa thượng đâu vương hi chi quái khiếu mà nói đến như vậy nhiều đạo sĩ các loại còn làm gì siêu độ không thành vương nghĩa nhỏ giọng nói cho vương hi chi nói nghe phủ bên trong người nói lao ra nửa đêm hôm qua liền kêu to phái người tìm đến những đạo sĩ này hòa thượng nghe những người khác nói lao ra là mặt trắng mắt h o à n g có thể là làm ác ngộng có còn nói là đụng quỷ đây vương hi chi đem mắt trợn trừng lên đụng quỷ thấy ác ngộng không hiểu gãi gãi đầu nói t h ú c phụ từ nhỏ đã giáo hơn chúng ta những van bối này đừng lấn trời xanh tự nhiên không sợ quỷ thần lần này hắn lại vẫn chủ động tìm đạo sĩ hòa thượng thầy thần mang theo ẩn ý cười nói không lấn trời xanh tự nhiên không sợ quỷ thần ha, ha. tâm lý thêm câu nhưng là lửa gạt trời xanh tự nhiên sẽ đụng phải q u ỷ thần Trưng Tận hai người như kinh lôi bạo hưởng một trung sát hóa thành quần quần khí lưu cường đại. Một trận thoa, tiểu tới. một vết tiết trượng tiết trong tay một rơi người như hưởng lưu cường dưa người phương, Ấn Đoán kinh không quanh quần quần quang hoàng quang giao thoa, lớn vòng sáng quang vòng,、vụ、ảnh bừng bừng phân Giang miệng ngoài đứng sân, chân hám sâu nhập đáy hồ đến nhấn giao giữa, gối đại. đã địa đáy đầu bạo vào máu, cách cái Hai khi chạm, khí hóa khí hai Phú khỏe khôi khôi hãm hồ chỗ, hai va lam ba lôi ở ở vụ có sâu dây mà hắn tả hữu s o n g trưởng thì hóa làm hổ trào dáng vẻ nửa người trên sớm đã nửa t r ầ n trên thân loang lổ h ổ văn tiết khôi ha ha cười như đ i ê n nói như thế nào giang phú bằng ngươi là g i ế t không được ta giang phú cười lạnh cười đến làm cho lòng người hàn chỉ thấy hắn hai tay nắm ở nước mắt đ ỗ n g nhiên hướng phía chỗ ngực vạch một cái lưới lao lướt qua dài một thức vết thương máu chảy như suối nhưng thấy giang phú thét dài một tiếng phóng người lên bên người ung t ù m kiếm khí tràn ngập hùng hậu lam quang nhiễm lên vết máu đỏ tươi trông rất đẹ mắt bay đến giữa không trùng trên thân cũng đều là ánh sáng xanh trong trẹo bên trên bầu trời đột nhiên phong vân cực biến ẩn ẩn chuyển đến c h ấ n lôi thanh âm thầy cần có chút thở dài cái này phong lôi kiếm pháp có thể dẫn động thiên lôi không thành thầy cần vừa dứt lời chỉ thấy bầu trời bên trong quả nhiên lôi quang lóe lên không trung điện tránh lôi minh ở giữa nước mắt l a m quang l ứ a ra bay thẳng nhập trời cùng trên trời lôi điện tụ hợp mà thành một đem dài ước chừng sáu thước cự kiếm trên thân kiếm hàn mang không ngừng lấp lóe chung quanh thiểm điện chi sáng như ngân xà không ngừng buôn tẩu ở giữa tiếc khôi lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân phát sinh kịch liệt biến hóa sắt bành chướng ba lần tả hữ hóa là một m đầu to lớn cây hồng bị mánh hổ toàn thân hoàng quang n g ứ ra mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm không trung giang phú giang phú thân giữa không trung giống như thiên thần hét lớn một tiếng phong lôi đều hiện dẫn tiên nộ đồng thời tiết khôi cũng hóa là một m đoàn hoàng quang hướng phía không trung giang phú đánh tới n g á y mắt cái này một lam một hoàng hai đạo ánh sáng trụ đánh vào nhau một tiếng cự thần cùng nộ tiếng vang rung khắp sân cốc cái này nho nhỏ đáy hồ cùng chung quanh bốn b á c h tường sớm đã không chịu nổi áp lực nhao nhao sụp đổ không thôi mặt đất càng là ẩm vàng một tiếng nhao nhao hạ xuống thầy thần tiện tay ở bên người khe qu tay phải đột nhiên một q u y ề n hướng lên trên phương lún xuống mười t r i ệ g dày đồng hồ ranh ra tạo thành một cái động lớn sau đó đủ không dừng bước nhẹ nhàng bắn ra trải qua cái này cửa hàng phi thân đến trên mặt đất đợi cho thạch gần tại chân khí hộ thân bảo hộ dưới sông ra mặt đất thời điểm cái này phương viên hơn mười t r ư ợ n g mặt đất đã sớm toàn bộ sụp đổ xuống chung quanh một vùng phế tích liền ngay cả những thủ vệ kia bên ngoài ngân xà cũng toàn diện chết toan c h ế t h ổ n g mà phế tích bên trong đang có hai người một cái là hóa thành nhân hình tích khôi trên đầu cắm kia đem nước mắt kiếm tựa hô không có nhân loại thống khổ cười to nói ta còn chưa còn chưa nói xong câu đó liền hướng trên mặt đất ngược lại lốn x u ố n g dưới tại một bên khác máu me be bét khắp người giang phú che phần bụng vừa lòng thỏa ý tựa ở một tảng đá lớn bên trên hướng phía thạch thần nhìn lại dùng một tia du lịch lược hỏi ta ta cái này phong lôi kiếm pháp như thế nào thạch thần theo tay khẽ vẫy đem nước mắt kiếm hút tới trong tay lúc này nước mắt tựa hồ sứ mệnh hoàn thành hóa thành hai khối thuần màu l a m khuyên hai trông rất đẹp mắt thạch thạch thần, thần nói phong lôi kiếm pháp đích sắc có trộ hơn người giang phú nghe xong tựa hồ hài lòng cười lên ha hả mỗi cười một tiếng đều phun ra một ngụm máu tươi cười đến cuối cùng m ớ i ánh mắt tan giã lắp bắp nói nữ nhi của ta lời còn chưa dứt cũng đọc khí ân c ử u một cái này phong lôi bảo chỉ sợ cũng muốn từ trên giang hồ biến mất thạch thần vừa muốn cất bước đột nhiên nhìn thấy hồ nước bên kia lại có một bóng người mặc một bộ tử sắc váy áo sợi tóc theo gió chập trùng minh rơi ánh trăng ánh mắt yêu buồn ngưng kia lại có loại nói không nên lời v ậ t vị cả người cũng biến thành thanh bụi thoát tục mà nữ tử này đúng là tiết tuyển linh tiết tuyển linh bước liên tục nhẹ nhàng đi đến thạch t h n trước mặt ngẩng đầu lên nhu nhu mà hỏi ngươi có thể dẫn ta đi sao thạy h ầ y n mười điểm ngoài ý mới nhưng lại không có kinh ngạ chỉ là trong lòng có cái suy nghĩ lập tức cầm trong tay vệ nước mắt khuyên thai đưa ra nói vật quy nguyên chủ tiết t u y ể n linh lắc đầu vẫn là câu nói kia ngươi có thể dẫn ta đi sao ngôn ngữ rất nhỏ tựa hồ muốn rơi lệ t h ạ c h t cần hít sâu một hơi thầm thở dài nói ta thạch t cần lại như thế nào lanh huyết cuối cùng làm không được như thế nhân tâm nhắm mắt lại có chút gật gật đầu nói ngươi muốn đi đâu bên trong tiết t u y ể n linh ánh mắt mờ mịt cắn cắn phấn môi lắc đầu hốc mắt đỏ lên thầy cần thở dài nói tốt ta rời đi trước cái này bên trong lại nói tiết t u y ề n linh nhẹ khẽ gật đầu một cái lại xoay người cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m giang phú thi thể lại quay đầu nhìn một chút t i ế c h t ô i thạch cẩn trong lòng biết nàng suy nghĩ đã từ từ đi đến bên người nàng ngựa khí thả ôn n u nói đi thôi tiết tuyển linh môi anh đào khẽ mở ừ một tiếng đi theo thạch cẩn đằng sau đi từ từ xa đợi cho đi đến trên sườn núi thạch cẩn xoay người lại tay phải ngưng ra một đoàn to như vậy chân khí chỉ thấy toàn bộ sụp đổ rơi trên mặt đất đá vụn nhao nhao bay đến giữa không chúng ngưng lại bất động thạch cẩn cánh tay khí vũ không trung đá vụn không cắt thành hình tại tiết t u y linh kia mang theo kinh dị trong ánh mắt đem những đá này xây thành một cái tảng đá lớn mộ tới dưới ánh trăng thạch thần t h ẳ n g như nói sinh v ì cựu địch cầm tạm cùng huyện hy vọng có thể hóa giải mất lẫn nhau hạ à khí sớm đăng cơ vui đi xoay người nhẹ nhàng đem nước mắt khuyên thai khảm tại tiết tuyển linh trên lỗ thai cười một tiếng dạng này rất thích hợp tiết tuyển linh chỉ cảm thấy cảm thấy thạch thần khí tức như muốn hướng tiến vào mình trái tim đồng dạng nhịp tim một nhanh lỗ thai đỏ lên chật cảm thấy con mắt n g n g lùng tựa hô có cái gì dính ở con mắt cái mùi hơi ẩm người này không phải cao ngạo như vậy lạnh lùng sao bến đỏ bên ngoài đợi cho thạch cẩn mang theo tiết h u y ể n linh đi tới bến đỏ bên ngoài cách đó không xa thời điểm làm lão đại một đoàn người sớm đã trên thuyền chờ kim giác dực long ngay tại sông bên trong chui tới chui lui nắm lấy bên trong cá bơi gặp một lần thạch cẩn trở về nhào một chút từ nước bên trong sông tới thẳng hướng lấy thạch cẩn đánh tới là nhớ mụ mụ đi tiết h u y ể n linh thì là bị nó bị sợ nhảy lên mặc dù cùng thạch cẩn thấy nhiều lần như vậy mặt lại không có một lần dùng nhìn tới hắn nào biết được quái thú này tồn tại bây giờ gặp một lần lại là giật nảy mình thạch cẩn ôm kim giác dực long cười ha ha đem nó tượng hài nhi đồng d xem đi xem lại kim giác dược long thì tinh lịch toàn thân lắp một cái đem thạch gần vậy đến đầy người đều là nước tiết t u y ề n linh đột nhiên cảm thấy hắn rất tính trẻ con không khỏi thuốc giục nói lên thuyền đi thạch gần cười ha ha một tay đem kim giác dược long ôm trong ngực bên trong một tay đem tiết t u y ề n linh nhấc lên hướng phía mười trượng trở lại xa trên thuyền nhỏ b a y đi lam lão đại mấy người nhìn thấy thạch gần càng đem tiết t u y ề n linh mang lên thuyền không khỏi s ư n g sờ thạch gần thì là phất phất tay nói trước lái thuyền mọi người đều biết thạch gần tất nhiên có mình lý do mà lại tiết tuyển linh vậy mà không có ngang ngược tính、tình. nhìn bộ răng kia lại cũng mười điểm ngu thuận thanh lão nhị là cùng nàng tiếp xúc nhất nhiều cái này cũng không khỏi phải tiến tới đem nàng đùa thầy cần nhìn thấy tề tĩnh nhi n g h i hoặc lặng lẽ đem sự tình cho nàng giảng đến dù sao có sự tình ở trước mặt giảng không phải rất thích hợp tề tĩnh nhi nghe được nhất kinh nhất xạ về sau lại vụ trộm dưới lệ dù sao là đồng bệnh tương liên có lẽ không bao lâu các nàng liền sẽ trở thành hảo bằng hữu đột nhiên chống thuyền lam lão đại hét lớn một tiếng ai chỉ thấy bốn phía đều không động tĩnh thuyền hành ở trên sông lại là ở trong màn đêm một mảnh tĩnh mịch nào có cái gì người、không. mặt nước phát sinh một chút x í u biến hóa ngay tại lam lão đại t a y cầm cây gậy trúc cắm ở trên mặt nước đột nhiên nổi lên vòng vòng gợn s o n g đến lập tức chỉ một cái tay rất trắng non vươn tay ra mặt nước tiết tuyển linh thế nhưng là tại cái này bên trong nhất gan tiểu nhân một cái dọa đến hướng khoang tàu bên trong vừa trốn mà cái tay kia không đã b ư ớ c lên tới một người đầu người này vậy mà theo cây gậy trúc leo lên lam lão đại h ừ lạnh một tiếng cổ tay phải m á n h vừa dùng lực cây gậy trúc đông nhiên vẩy một cái đem người này vung ra giữa không trung người này tại không trung xoáy một vòng lại như phiêu hồng rơi xuống đuôi thuyền phía trên mà lúc này chúng người mới thấy rõ người này chân diện mục chỉ thấy thiếu niên này mười tám bộ dáng một mặt cười ngây ngô mặc nhất hệ vải màu x á m á o vác trên lưng một cái phình lên bao p h ủ dưới chân thì là xuyên một đôi đơn sơ dày cỏ thiếu niên ngốc ngốc sờ đầu một cái cười nói ta lúc đầu nghĩ lên thuyền thế nhưng là không có bạc cho nên hh ắ c ắ chỉ c là tại mọi người mắt bên trong xem ra người này vậy mà có thể cùng thuyền lâu như vậy mà lại tiềm phục tại trong nước có thể trốn qua mọi người thay mắt sao có thể có thể không là cao thủ thầy cần ha ha cười nói lên thuyền đã vì khách tiểu huynh đệ chỉ cần nói một tiếng làm gì khuất thân dưới đáy nước đâu thiếu niên hắc hắc cười ngây ngô nghe được có người đồng ý liền tự l o ngồi tại đuôi thuyền bên trên nhắm mắt lại ngờ đầu lại ngủ dậy cảm giác tới lam láo đại ở một bên thấp giọng d o hỏi thạch minh đệ người này hành tung quỷ dị chỉ sợ có quỷ thạch t h ầ n khẽ cười nói thứ xuyên đường môn luôn luôn làm việc quỷ dị mọi người cùng nhau cả kinh nói thiên hạ thứ nhất tám khí thế ra thứ xuyên đường môn thạch t h ầ n nhìn xem k i a tựa h ồ ngủ thiếu niên cười nhẹ vì mọi người giải h o ặ nói có thể tiềm phục tại đáy nước lâu như thế mà không bị chúng ta người phát hiện cũng không nhiều nhưng là dựa vào đường môn thu thủy công lại có thể tùy tiện làm được huống hồ vừa rồi làm l á o đại kia một can c h i lực lực đạo không nhỏ hắn lại dựa vào đường môn ngọc cốt thuật nhẹ nhõm đem lực đạo hóa giải đi tới tê t ĩ n h nghi ngạc như nói hẳn là cái này thu thủy công ngọc cốt thuật có gì d ư ợ u dụng không thành thạch ầ n tiếu đã nói thu thủy người nhưng thật ra là một loại loại cá truyền thuyết cái này thu thủy c á cá sắc như nước chỉ cần là ở trong nước liền xem như phóng tới trước mắt n g ư ờ i ngươi cũng h ả o không biết được thu thủy công sở dĩ lấy kỳ danh chính là luyện thành người chẳng những có thể ở trong nước lâu dài quy tức nín thở mà lại có thể giống như thu thủy cá đồng dạng đi theo đối phương ngàn dặm xa mà không bị phát hiện ngọc cốt thuật giả muốn lựa chọn trời sinh gân cốt dị diệu người từ nhỏ làm k i m châm độ mạch chi pháp đem nó kinh mạch toàn thân một lần nữa sắp xếp lấy nó sinh ra diệu dụng luyện thành người coi như thân chúng vạn nghiêm chi lực cũng có thể đem t ù y tiện hóa giải đi tới thanh lão nhị l ư ờ n hắn một cái cẩn thận nói thanh minh đệ vậy chúng ta dọc theo con đường này chẳng phải là muốn cẩn thận mới là tốt rồi thanh cẩn cười nói thứ xuyên đường môn mặc dù quỷ dị nhưng có phải thế không tả môn ma đạo không cần kiên kỵ cái gì hắn đã vị khách chúng ta đương nhiên muốn mà đối đãi khách chi lễ đối người lam lão đại cũng đi theo c ư ờ i nói thạch huynh đệ nói đúng chúng ta lần này ra giang hồ còn chưa từng sợ q u ai a nói trở lại vừa rồi đám kia sắp xếp giáo người tiếp vào chúng ta tin về sau thật đúng là tiến lên luyện một chút kỹ năng đâu bạch lao tam vui vẻ nói ha ha nguyên lai lao đại cũng cùng ta bạch lao tam một cái ý niệm trong đầu thạch thần c ư ờ i nói không đ ổ i chúng ta lần này đi lâm an chỉ sợ còn phải giữa đường ngừng một chỗ đến lúc đó không lo tìm không thấy cơ hội b ạ những Lao tam ta m này tất cả nói chuyện tựa hồ là cố ý đảm cho thuyền kia đôi thiếu niên nghe chỉ là thiếu niên kia ngủ say như có lẽ đã làm mộng đẹp khoe miệng còn mang theo hai đầu nước bọn mấy ngày nay mọi người liền ở trên thuyền này vượt qua có sắp xếp giáo kỳ xí chiếc thuyền này tại trên sông thông suốt mỗi ngày kim giác rực long xuống nước bắt cá lại từ mọi người dùng nội lực đem nó n ư ớ n g chín bắt đầu ăn càng là tươi sáng vô so mà trên thuyền kia đường môn thiếu niên lại chỉ là cười ngây ngô sau đó tiếp nhận mọi người cá nướng luôn miệng nói tạng thiếu niên này lại là đến tột cùng ra sao lai lịch như thạch thần không có đoán sai h ắ n tử tứ xuyên đường môn một đường ngàn bên trong chạy tới đến tột cùng lại mang cái dạng gì sứ mệnh đâu chương bốn mươi chín xảo nộ g bạn cũ kinh châu nó thành tên bởi vì chỗ gai núi chi nam mà phải kinh châu vì thành i huyện, huyện lịch, lịch sử lâu đời sống tại trước công nguyên năm sáu trăm tám mươi chín sở văn vương rời đô dĩnh về sau cái này bên trong chính là sở quốc quan thuyền biên tàu sở thành vương còn tại này xây dựng cung khác lấy tên trừ cung trước công nguyên năm 278, t ầ n tướng bạch khởi công chiếm dính đô cái này bên trong trở thành giang lăng huyện trị chỗ tây hán năm đầu phong lâm giang vương ở nơi này nghe thạch cẩn trên thuyền kể giang lăng xử cho nên mọi người chưa phát giác tâm tình sôi trào ước gì sớm một chút lên bờ đi chỉ có k ê u cười ngây ngô đường môn thiếu niên ghé vào đôi thuyền nhìn xem nước bên trong cá bơi đợi đi tới giang lăng bến tàu thời điểm thạch cẩn vừa đi lên bờ liền nghe tới tiết điện linh ngạc như nói ý ý ỉa tiểu từ ngốc làm sao không gặp rồi mọi người ngay cả bận bịu i quay đầu đi không sai thuyền còn ở trên sông nhưng k i a tiểu t ử ngốc lại lại vô thanh vô tức biến mất quả nhiên không hổ là làm khách thạch cẩn cười nói đi thôi trước tìm gian khách sạn tìm nơi ngủ trọ trên b ê n tàu thuyền tới thuyền hướng cây không ít cao lớn c ộ t cờ trong đó sắp xếp giáo kia cắn cao lớn nhất cờ sĩ phiêu dương như là muốn đem cái này trường giang che đậy bọn hắn chuyên môn tiếp đai chính là trong giáo thuyền chi ở trên bờ trước thạch cẩn liền đem thuyền hướng kia cờ xí cho vứt xuống sông miễn cho lại ứng phó tới lui mà kim giác dực long thì là tại thạch cẩn vừa dỗ v ừ a lừa dưới co nhỏ lại thành một con đít xanh nhỏ bộ dáng đặt ở mang bên trong bất quá dựa theo tiểu g i a hỏa này tham ngủ thói quen ứng sẽ không phải lên cái gì hôn luận à. từ bến đỏ đến nội thành bên trong còn có một đoạn ngắn khoảng cách sắp đến tiểu bắc cửa thời điểm bạch lao tam đột nhiên cười ha h a mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại đã thấy cách đó không xa có một cái công tử áo gấm tóc t hai bù xù một cước chân trần mang bên trong lại ôm một cái to béo n g n g trắng bộ dáng kia đích sắc kỳ quái khó trách bạch lao tam muốn cười ha hả kia công tử áo gấm tựa hồ chưa từng nghe qua lớn như thế tiếng cười xoay đầu lại chỉ gặp hắn diện mục thanh tú trên cổ treo một khối xanh mơn mợn ngọc bội một mặt kinh ngạc mọi người thấy kia công tử á o gấm này g thường tuấn mỹ như thế không khỏi càng thêm kỳ quái công tử á o gấm đột nhiên hai mắt t ỏ a ánh sáng đối thạch t c ầ n trên dưới ro xét đột nhiên vui vẻ như bước nhanh tới đi đến trước mặt cơ hồ mặt thiếp mặt quan sát thạch t c ầ n tới mà thạch t c ầ n cũng nhìn chăm chú đến công tử á o gấm trên cổ khối ngọc bội kia mông lung ở giữa lại có chút cảm giác quen thuộc đột nhiên kia công tử á o gấm mánh lui một bước chỉ vào thạc h t h ạ c cười to nói là ngươi là ngươi thạc cẩn cũng lần cảm huynh đại là công tử áo gấm cười lớn một tiếng một tay ống n g n g một tay sở lấy ngọc bội đối thạch thần cười to nói cái gì huynh đại không huynh đại thạch thần ngươi nếu là không nhận ra bạn thiếu ra bạn thiếu ra cần phải liều mạng với ngươi a thạch thần não hải bên trong từ từ rõ ràng đột nhiên đưa tay chỉ công tử áo gấm nói trời ạ ngươi là vương hi chi vương g i ậ t thiếu giật chi là vương hi chi chữ vương hi chi ha ha cười nói ngươi tiểu t ử thúi này cuối cùng nhớ tới thạch thần ha ha đáp nhìn ngươi kia bảo bối ngọc bội lại nghe, nghe ngươi khẩu khí kia nhớ không nổi ngươi đến mới là lạ thật không nghĩ tới tại cái này bên trong gặp được ngươi vương hy chi lại cười mắng ngươi còn giám sách ta còn tưởng rằng ngươi đều n g ỏ m cụ tỏi không phải sao mua chỉ ngông đi cho ngươi tế bái tế bái thầy cần gác tay ha ha nói cũng bởi vì ta khi còn bé đoạt ngươi kêu bảo bối ngọc bội liền mang t h ủ đến bây giờ à, hay là miệng lưỡi không tha người vương hy chi lại một nghiêm mặt nói ta là nói thật ra hôm qua năm từ làng tà nước đến sứ giả truyền đến cha ngươi lời nói nói là phó thác ta thúc phụ tại kinh châu một vùng tìm ngươi khắp nơi a kết quả đã qua một năm đều cù nại tin tức không nghĩ tới hôm nay lại cái này bên trong tìm tới ngươi nói xong ánh mắt hướng phía tề tích nhi tiết k i ệ n linh cùng tử tứ mội liếc một cái có chút hiểu được thấp giọng nói l ợ n vào cũng không tệ lắm nha hắn như biết tử tứ mội có chừng năm mươi tuổi chỉ sợ hiện tại sẽ dọa đến nằm xuống a mọi người đều là kỳ quái thành thần cùng tiểu tử này lại là quen biết cũ cái này cổ quái tiểu tử tích cực là thần thánh phương nào đâu thành thần lại là vô tâm nghe hắn trò cười hai mắt tỏa ánh sáng kích động nói ngươi nói cái gì cha ta tại lan tả vương hy chi xứng sở nói ngươi không biết sao cha ngươi mang theo ngươi người một nhà phụng tiên đế di trị đi xa ngàn bên trong đem bạch long ngọc tỷ cùng võ nha binh phủ đưa đến lang tả bây giờ thế nhưng là đông hải vương sung trước mặt đại hồng nhân a tùy tiện quát một tiếng thế nhưng là thổi ngã tam sơn nhân vật a thay thần ám đạo nguyên lai tư mã nghiệp cho là mình biết người nhà chỗ cho nên không có nói với mình mà mình ngàn bên trong xa xôi xôi nam t ì m thân không nghĩ tới bọn hắn lại cách xa mười ngàn hàng i ả m đột nhiên lại vì một cái mẫn cảm từ ngữ giật mình kém chút nhảy cỡn lên nói tiên đế ngươi nói tiểu nghiệp a không mẫn đế hắn còn có không phải đông hải vương càng sao làm sao thành hướng rồi vương hy chi trận trắng mắt chừng nói ngươi thật đúng là qua hai năm giã nhân sinh hoạt ra ngay cả loại này kinh tiên động địa sự t ì n h đều không giống được rồi huynh đệ một trận miễn phí vì ngươi giải đáp nghi hoặc lạp l i ê n tại năm trước tháng một ư ơ i hai tiên đế liền tại đồng bằng bị dân tộc hung nô hán vương lưu thông sát hại hôm qua năm ba tháng tấn vương liền đăng cơ xưng hoảng đổi niên hiệu đại hưng là vì nguyên đế bất quá còn tốt hôm qua năm tháng bảy thời điểm lưu thông tốt thái tử lưu sang kế vị về sau lại bị ngoại thích cận chuẩn giết chết về sau bên trong núi vương lưu diệu hòa bình tấn vương thạch lặc khởi binh tộc diện cận chuẩn tháng mười thời điểm kia bên trong núi vương lưu diệu liền là hoàng vị đóng đô trường an lớn phong bày hầu quốc hiệu nói triệu về phấn đông hải vương vậy thì là sớm hơn tây tấn những năm cuối đông hải vương càng cùng thạch l ạ c đối chiến chiến tử cương trên trận hiện tại đông hải vương s u n g chính là đông hải vương càng nhí tử chỉ bất quá trong mắt của ta chân chính nắm giữ đông hải vương quyền hẳn là tư mã càng nguyên phối vợ thị bụi phi vương hy chi nói đến đến nước miếng tung bay tựa hồ rất lâu không cùng người nói chuyện đồng dạng thạy cần nghe vào hai bên trong nao hải bên trong lại là muôn vàn loại cảm xúc đang vang vọng tư mã nghiệp vậy mà chết rồi Thấn vương tư mã làm rệ hi o à n g đế r ồ Vương Hy chi không chú có ý vương vương vội Thạch vàng h đ chắp tay c một cái ý cười đầy mặt chuẩn bị tiếp nhận tán thưởng đương nhiên nhất là hai cái mỹ nữ ánh mắt hâm mộ cao môn tử lệ đại tộc thế gia tự nhiên không tầm thường ai biết mọi người đều là có chút chắp tay một cái trên mặt không có chút nào dị sắc đối lam lao đại cùng thanh láo nhị đến nói người trong giang hồ chỉ nặng võ học đạo nghĩa thế gia đại tộc ai đi còn hắn đối tử tứ ngội đến nói đối loại này loẹ loại phú gia công tử có cái gì tốt thân cận chỉ là trước kia khi đạo tặc thời điểm ngã xuống những n à y nhà giàu sang nghĩ đến cái này bên trong chưa phát giác âm thầm cười trộm một đêm đối tề t ĩ n h nhi đến nói nàng căn bản không biết thái nguyên vương thị là cái gì chỉ biết trước mắt người này tư tưởng rất là kỳ quái làm gì ông chỉ ngẫu lại để chân trần cho nên ánh mắt còn có chút cổ quái nhìn chằm chằm vương hi chi một chút đối tiết tuyển linh đến nói vừa chết mất hai cái chi thân thân nhân một lòng đi theo thạch cẩn nào có tâm nhìn nam nhân khác một chút nàng điêu ngoa kia đại tiểu thư tính tình thế nhưng là còn tại thái nguyên vương thị làm sao vậy lại không để ý tới ngươi chỉ có một người dùng một đôi phi thường chân thành tha thiết mắt tinh nhìn xem vương hi chi vương hi chi rất là cảm động một nhóm người này bên trong trừ thạch cẩn cũng chỉ có hắn nhìn xem chính mình chỉ thấy người này càng già càng dẻo dai hai mắt phát sáng nhất là kia vành mắt còn có chút hồng nhuận cảm giác chính là bạch lao tam bạch lao tam lớn vượt một bước s o n g tay cầm thật chặt vương hy chi tay run r i n g nói nhân sinh khó được gặp chi kỳ à, thiếu huynh thật sự là tốt khí chết vương hy chi âm thầm cười nói lúc này hắn nhưng so lúc nào đều kích động trên mặt lại h ả o không biến sắc tựa h ồ tập mãi thành thói quen như cười nói tiền bối quá khen quá khen hắn lại cũng học lên người trong giang hồ s ư n g hô bạch lao tam lập tức đem thắt tóc lụa rèn một lấy tóc thai bù sù sau đó xoay người đem hai con d ậ cởi một cái hướng ra ngoài ném phải thật xa cảm động đối vương hy chi nói kỳ thật ta sớm nghĩ làm như vậy vương h i chi rất cho là mình bị thưởng thức tín nhiệm ẩm vang bị đánh bại ra dở khóc dở cười mà nói ta ta kia dày cùng cái này buộc tóc dây lưng đều là bất ngông thời điểm cho làm mất mọi người cười vang không tôi h bạch lao t a m một mặt phiên muộn thật vất v ả chú ý lên dũng khí đem mình k h á c loại nghệ thuật biểu diễn ra vậy mà nhận lầm đối tượng mặt mo đỏ ửng vội vàng chạy đến bên cạnh đi đem dậy lấy đến mặt vào lấy mái tóc buộc tốt hung hăng t r ừ n g vương h i chi một chút vương hy chi mặt cười khổ hôm nay đụng vận rủi không thành vậy mà đụng phải những này hy kỳ cổ q u á n người vội vàng đổi chủ đề giữ chặt thạch tận tay nói thách h u n h ta trước dẫn ngươi đi thấy một người thạch thần cười nói không có vội hay không ta đi trước tìm khách sạn lại nói vương hy chi cười to nói vậy thì có cái gì khó khăn tâm lý cười thầm nói lần này cuối cùng có cơ hội lộ mặt lập tức lôi kéo mọi người liền tiến vào tiểu bắc cửa giang l a n g tiểu bắc cửa tiến vào đông tấn an vận hạt địa chủ yếu vì gai dương hai châu kinh châu danh xưng các thiên hạ chi nửa so tuần chi phân nhanh sưng là tây nhanh trinh tây trấn tây an tây mặt trời lặn cùng phụ tướng quân cùng tây bên trong lang tướng phủ nam rất giao ý phủ thường trực ở đây binh sĩ lấy dũng mánh gan dạ c h ứ a danh đông tân tiền kỳ thầy trinh bắc phạt chủ yếu dựa vào kinh châu binh kinh châu sản vật phong phú tạo ngành đóng tàu hương thịnh kinh tế hàng hóa tương đối phát đạt dương châu cần thiết sinh hoạt vật tư tương đương bộ phân đều dựa vào kinh châu cung cấp mọi người một tiến vào tiểu bắc cửa chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng bên trong nhà cửa lân thứ chất so đường đi tung hoành khoáng đ ạ t đám người rộn ràng mặt đường bên trên các loại mặt tiền cửa hàng quang cảnh náo nhiệt đồ chơi nhỏ cái gì cần có đều có một mặt phồn hoa chi cảnh dĩ lệ quanh mình cao ngất thành lâu dài như mười triệu thành điệp một đống tiếp lấy một đống chính là khí phái phi phạm vương hy chi một bên cho mọi người giới thiệu nơi này phong tục đặc sản một mặt nhìn mặt mà nói chuyện âm thầm suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể lộ mặt cái này một cái chuyển biến chỉ thấy phía trước một cái khí phái phi phạm kiến trúc phía trên treo một cái hàng hiệu tử tên là nguyên thủy khách sạn thạch thần không khỏi cười khổ nói danh tự này lấy được tựa hồ hơi có chút tục khí một chút vương hy chi cười nói tục khí là tục khí bất quá bây giờ à liền có người thích loại này luận điệu nghe nói là phản cổ câu chuyện nhất chuyển từ nâng như nói bất quá đây chính là thành bên trong nhất khí phái một cái khách sạn bên trong tiền thuê nhà thế nhưng là một thỏi bạc một ngày tê tĩnh nhi đối bạc ngược lại là không có nhiều khái niệm bình thường nàng tính toán sự vật đều là dùng cá đến tính toán nhưng là nàng cũng không khỏi phải hỏi một thỏi bạc có thể mua bao nhiêu ca à vương hi chi bị hỏi đến s ứ c sở từ tiểu phú ra trường lớn nói đến cá hắn chỉ gặp qua đun sôi cá chi ngô đạo hẳn là hẳn là có thể mua không y ta tê tĩnh nhi gặp hắn trả lời nói quanh co t r ậ n mắt một cái đem cái này nghi vấn mất xuống vương hi chi thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ ám đạo lần này mất mặt thế nhưng là ném lớn ứa ngược một cái mang theo mọi người đi tiến vào cửa khách sạn lớn tiếng nói trưởng quỹ một cái tiểu nhị nhanh tiến lên đón túi đầu túi người cười bồi nói vị da này có dặn dò gì vương hy chi khục một chút h á n g dọn một cái chỉ cao khí dương ngóc đầu lên nói chuẩn bị cho ta mấy gian thượng hạng khách phòng nói xong từ tay háo bên trong tiện tay lấy ra một thỏi vàng tới tiểu nhị lại là hạ thấp người bồi tội nói ai nha công tử à, không có ý tứ khách phòng đều đấy vương hy chi cười lạnh một tiếng dùng sức đập vỗ bản chấm giọng nói ngươi dám l ừ a gạt bản công tử ngươi cũng đã biết bản công tử là ai tiểu nhị lộn bột không nói gì lại nghe được một cái kiểu mị thanh em truyền tới nói ngươi không phải liền là cái kia k i n h c h â u người trong thành người đều biết công tử phóng đãng nhi vương giật thiếu sao mọi người liền hướng lấy chủ nhân của thanh em này nhìn lại chỉ thấy kia khách sạn một hai lâu ở giữa trên cầu thang đứng một cái xinh đẹp cô nàng vừa vừa mắt chính là một mảnh màu đỏ không sai một cái toàn thân là đỏ nữ tử một đôi liễu mi cân xứng hơi dương cái mũi cao thẳng khoe miệng hơi câu tô lại ra một cái động lòng người tiểu dung không chỉ là động lòng người trên người nàng lộ ở bên ngoài ra thịt từng khúc mỡ đông trắng luật tăng thêm tư thái thức tha h i ể u điệu có lồi có lõm không khỏi có loại để người một ngụm nuốt vào cảm giác đói bụng t ố t một cái tiêu chuẩn nữ tử chỉ là vương h i chi nhìn thấy nữ tử này lại như nhìn thấy quỷ như vậy liền lùi lại ba bước kém chút không có đụng tiến vào bạch lao tam mang bên trong vương h i chi run rẩy chỉ về phía nàng cả kinh nói ngươi ngươi tại sao lại tại cái này bên trong nữ tử kia thức tha bước liên tục rời xuống sửa sang tóc của mình cười yếu ớt nói kỳ quái cái này kinh châu lại không phải vương ra ngươi cái bệ bản tiểu thư thể không làm sao không thể ở chương ỗ này n đây. Mọi g ờ người i nghi không phát h tận vấn, nữ tử này đến tuột cùng tâm tử tuột p là ư năm à o v ậ mươi bích nguyệt tông vương hi chi rốt cục tựa hồ hạ quyết tâm hướng thạch tần nói thạch huynh lần này tính tiểu đệ thiếu ngươi chúng ta hay là tìm k h á c một cái khách s ạ n đi lại nghe nữ tử kêu cười khanh khắc nói nhà vua của ta nhà thiếu già ngươi không phải là sợ tiểu nữ tử không thành vương hi chi sắc mặt đỏ lên lại ngạo n g nói ngươi quên ta nói qua cho ngươi cậu n ữ nói hảo nam không cùng nữ đấu sao nữ tử tựa hồ cười đến trang điểm l ộ c lẫy ngưng cười nói thế nhưng là vương thiếu g i a muốn thân nô ra miệng nhỏ thời điểm nhưng chưa nói qua phi lễ chớ thân a t r u n g quanh nơi này sớm cũng bởi vì nữ tử này xuất hiện dẫn tới không ít qua đường đám người nữ tử càng là một cái mị nhãn một cái mị nhãn ném mọi người t r u n g quanh đương nhiên trong mắt nàng tự nhiên là nhìn thấy thạch t n không hẳn là từ vừa xuất hiện liền là bởi vì thạch t n cái này anh tuấn nam tử khí độ bất phàm h ư ớ n g hồ cùng vương g i a thiếu g i a đi cùng một chỗ tất nhiên có chút địa vị mới đúng nữ tử một câu nói kia lập tức gây nên không ít người phẫn nộ không ít người thậm chí đã nghiến răng n g h ĩ n chỉ bất quá vương gia đại thiếu gia cái danh này lấy ra thế nhưng là dọa đều dọa đến người chết phải biết đương kim hoàng đế liền lạ bởi vì thái nguyên vương thị vương đôn vương đạo nâng đỡ mới danh vọng trục cao về sau giang nam đại tộc nhìn thấy giang b ắ c đại tộc truy phủng lúc này mới một lòng đem tấn nguyên đế đẩy lên hoàng vị mà tấn nguyên đế càng là đối với vương đạo thân ái có thừa hứa nó là đương thời q u a n trọng xưng là trọng phụ mà lại ngay cả leo lên hoàng đế ngự dường thời điểm đều hẹn nó cùng một chỗ thang ngự ngồi trung thụ bách quan triều bái nếu không phải vương đạo một từ chối nữa tư mã duệ mới một mình ngồi lên lúc ấy vương đạo bên trong tổng cơ mật, g i a ghi chép thượng thư t r ư ở n g tiết kinh sư tỉnh thống sáu quân mà năm đó thân là phò mã thái úy cưới được thế tổ võ đế tư mã viêm nữ nhi tương thành công chúa vương đôn càng là tay cầm trọng binh phong làm kinh châu thứ sử nắm giữ http vê đút vê đút vê đút qua bèn si ảo su ô con quân sự t r i n h phạt đại quyền vương thị con cháu cũng phân phó v ả i liệt kẻ quyền thế đảm nhiệm chức vị quan trọng thiên hạ rồi nảy ra vương cùng ngựa trung thiên hạ mà nói cũng chính bởi vì vương thị tây tấn những năm cuối năm cái tư mã thị trư vương nam độ chỉ có tư mã duệ một người làm hoàng đế cho nên lại có lưu chuyển năng ngựa phù vượt sông một ngựa hóa thành long đồng giao mà vương hi chi chính là vương đôn thế điện thử hỏi tại kinh châu trên mặt đất có ai còn dám đối với h ắ n động v õ không thành không thật là có chỉ thấy nữ tử này ha ha vừa cười vừa nói ngươi không phải muốn ở trọ sao rất đơn giản chỉ cần ngươi chống đỡ được cô nãi nãi ba t r i ề u cô nãi nãi cam đoan an bài cho các ngươi gian phòng lại có người dám đối vương hi chi nói như thế mà vương hi chi lại vẫn một mặt ý sợ hãi nữ tử này đến cùng là thần thánh vương nào vương hi chi còn không nói chuyện thạch thần xích lại gần lỗ thai của hắn nói đã như vậy giật thiếu sao không thử một lần vương hy chi dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn một chút thạch thần rốt cuộc cứng đầu phát không có ý tứ thấp giọng nói người muốn ta chết ta ta nhưng mà cái gì võ công cũng không biết kêu bà nương thế nhưng là cái nhân vật hung ác chớ để cho tuổi của nàng nhẹ x i n h đẹp lừa gạt nàng thế nhưng là binh đạo mười hai tông bích n g u y ệ t tông đại tiểu thư bộ dư tuyến a thạch thần cười nói bích n g u y ệ t tông có ý tứ truyền thuyết bích n g u y ệ t tông tiết hoa kiếm pháp tinh diệu tuyển luân chính tốt mở mang kiến thức một chút vương hy chi vội vã cau mày nói h ả huynh đệ của ta ngươi liền đừng có lại để tiểu đệ xấu mặt hôm nay thế nhưng là ném người chết hay là chạy nhanh đi bộ dư tuyên cười hì hì nói xem ra vị này áo trắng xoáy ca tựa hồ cố ý cùng cô n ã i n ã i qua hai c h i ề u không thành thầy g ầ n nhẹ nhàng cười một tiếng bộ tiểu thư đã muốn cùng vương huynh động thủ tại hạ lại sao dám làm thay đang khi nói chuyện tay phải nhấn một cái vương hi chi quõng một cô cự lực đem nó hướng bộ dư tuyên châu b ắ n tới vương hi chi còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra liền thấy mình một tay ống n g n g một đôi tay ra giống như hướng trời hướng phía tại mình mang vồ so sợ hai bộ dư tuyên phóng đi hắn đến nay còn nhớ rõ ngày ấy hắn ra đường đi dạo đụng phải một cái một mặt ý cười lại xinh đẹp thanh thuần nữ tử tự xưng phong lưu tiểu sinh hắn lập tức góp qua tiến đến bắt chuyện lấy lao thủ kinh nghiệm nhanh chóng treo lên nàng này đem nó mang đến sau ngõ hẻm muốn đau hiếm đang lúc hắn mừng khấp khởi chuẩn bị hưởng thụ một phen thời điểm lại bị nàng này một cướp hung ác đá vào mình bên trên trời ạc h ư a bao giờ thấy qua lớn mật như thế nữ tử, luyện qua võ thuật nữ nhân l ự c đạo chính là không nhỏ mặc dù không gãy nhưng là khẳng định là xưng mà càng kinh khủng chính là khi vương hi chi nhịn xuống mánh liệt kịch liệt đau nhức về đến nhà l i ê n bị thuốc phụ triệu đến phòng khách đi gặp khách rơi vào đường cùng hắn lại nhịn đau đến phòng khách nào biết được đến phòng khách giật nảy mình vương đôn hội kiến người vậy mà là nữ tử này cùng phụ thân của nàng chơi ạ mà lại nữ tử này còn có ý cùng hắn nói chuyện phiếm giả bộ rất vui sướng bộ dáng vương đôn cùng phụ thân của nàng tự nhiên cũng là vui vẻ ra mặt không ngừng tán thưởng hai người tốt xứng đôi mà hắn lập tức mới biết được nữ tử này vậy mà là bích nguyện tông đại tiểu thư muốn mặc dù biết hiện tại thay đổi triều đại nhưng là binh đạo mười hai tông vẫn là đại tộc tri tông tại giang đông có được không thể xóa nhòa thế lực liền ngay cả vương thị đại tộc cũng không dám k i n h thường vương hi chi thì là ngồi cũng không xong đứng cũng không được chỉ cảm thấy phần dưới từng trận đau nhức chuyển đến mình còn phải ứng phó ma quỷ này gương mặt nữ tử mỹ nhãn cùng kia cố ý lồi lấy dáng người đến cuối cùng rốt cục nhịn không được đau nhức hôn mê bất tỉnh mặc dù thời gian qua đi mấy năm nhưng là vương hi chi y nguyên nhớ được chuyện này hắn phát thể muốn cả một đời nhớ được nhất định phải dựa nhục nào biết được hôm nay nhìn thấy hai chân lại nhịn không được muốn trở về chạy chơi ạ mà bây giờ mình vậy mà là bay thật là bay nào hướng kia ma quỷ vương hi chi nhịn không được hai mắt nhắm nghiền hắn khẳng định hôm nay là phong lưu sau đó báo ứng trời ạ nếu là có thể trốn qua kiếp nạn này hắn liền tin phật bộ dư tuyên mắt thấy vương hi chi bay tới trên mặt mỉm cười trong lòng nhưng không có chủ quan không sai lấy vương hi chi cái này cùng phú ra công tử làm sao lại bay lên trừ phi là có người á m t r ợ nhìn xem thạch thận một mặt ý cười bộ dư tuyên cười quyến r u nói nhà vị này tuấn công tử đã như vậy h i ể u tư tưởng nô ra liền chơi với ngươi m ấ y đ ê m tay phải vừa nhấc nó tay như nhánh hành ngọc chầm chậm hướng ra ngoài điểm ra một chỉ chỗ chính là vương hi chi cái chán nhìn như kiểu mị kỳ thật hàm ẩn sắc cơ tên là nô gia điểm phộ thạch cẩn tay phải khẽ nhúc đ í c h mười ngón khẽ biến không sai hắn vừa rồi đã đem mười đạo khí mạch phong tại vương hi chi trên thân lại lấy mười ngón tay của mình dẫn động vương hi chi liền thành hoàn toàn thụ mình k h ô n g chế khôi lỗi đây chính là đạo gia chính tông khôi lỗi thuật nhưng thấy thạch cẩn mười ngón khẽ biến vương hi chi rủ thân ở không trung bất chợt bắn lên ba thước tại không trung chuyển cánh mặt từ sau khẽ vươn tay tay trái cũng ra hai chỉ hướng bộ dư tuyên sau lưng điểm tới bộ dư tuyên mặt không đổi sắc cười n ó i nhà đông sơn tông rời thiếu thân pháp tuấn ca ca thật đúng là nóng nội đã m u ố n sở nô ra liền để ngươi sở cái đủ nói xong thân thể về sau vừa lui vậy mà đem l ư n g hướng về phía vương hi chi nên đón tiếp lấy chiêu này nhìn như thân mật kỳ thật cũng là dấu dếm sắc cơ chỉ thấy bộ dư tuyên tuy là c o n g c h i ề u vương hi chi nhưng là kia tóc dài dĩ nhiên đã ngược gió phiêu khởi đen nhánh tinh tế như là thép ngội đâm về phía không trung vương hi chi đây chính là tiết hoa kiếm pháp bên trong vũ mị lấy đối vương hi chi nếu là không lùi chỉ sợ khuôn mặt này liền bị cương châm đâm toàn bộ đi thay k h n mười ngón lần nữa biến động chỉ thấy vương hi chi thân thể đột nhiên chìm xuống tay trái hướng phía bộ dư tuyên chân ngọc điểm tới bộ dư tuyên thì là khanh khách một tiếng nói muốn nhìn nô ra chân ngọc sao liền để ngươi ngửi một chút rồi thân hình nhất c h u y ể n chính đôi vương hi chi một cước chiều vương hi chi trước ngực nhẹ nhàng đánh tới đừng nhìn cái này tùy ý một đá liền cho rằng dễ đối phó cái này chính là tiết hoa kiếm pháp bên trong mùi thơm lấy đất thân là bích n g u y ệ t tông đại tiểu thư lại thêm là cái mỹ nhân bộ dư tuyên trên thân mùi thơm thế nhưng là không ít thế nhưng là lúc này từ bên trên chuyển đến mùi thơm cũng không phải bình thường hương liệu chính là bích nguyện tông đặc chế phụ dung lộ chỉ cần vừa nghe vị này liền khiến người khó mà tụ khởi công lực bộ dư tuyên tự nhiên biết vương h y chi hết thệ là tùy theo thạch c ầ n tại thao túng bất quá dù lấy khí ngự người lại muốn trước đem khí g i ấ u tại bị khống chế người huyệt vị bên trong nếu là phụ dung lộ mới ra liền sẽ khắc những khí tức này biến mất khiến người ta không cách nào lấy khí ngự người mà vương h y chi tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay chỉ là thạch c ầ n sâu đọc thiên hạ võ học lại há lại không biết việc này đâu hắn đang chờ xuất thủ thời khắc đột nhiên từ vương hi chi bờ mông truyền đến một tiếng vang thật lớn không kỳ thật không phải rất vang nhưng là đối người chung quanh đến nói lại như h o à n h thiên p h í c h lịch liền liền đối bộ dư tuyên đến nói đều cả kinh bận b i ể u muốn lui lại mà trên thân phủ dung hương còn không có có tác dụng chân ngọc cũng đã bị vương hi chi nắm ở trong tay ngươi nói vì cái gì n g u y ê n lai dọa muốn chết vương hi chi vậy mà thả một cái g i ắ m túi bộ dư tuyên cho dù trời sinh tính mở ra nhưng chúng quy là nữ h à i tử thu ở một cái g i ắ m bên trên bộ dư tuyên không khỏi nổ khí trùng thiên một cước đem trên mặt đất như chết như heo vương hi chi đá văng ra hung hăng trừng thạch gần một chút quay đầu lạnh lùng hướng phía đ i ế tiểu nhị nói chuẩn bị cho bọn họ gian phòng nói xong nổi giận đùng đùng như như lửa hướng lên bậc thang biến mất tại trong tầm mắt mọi người mọi người chung quanh đều bởi vì cái này kết cục nhịn không được cười to một trận t ê t ĩ n h nhi vừa còn đối cái này mở ra mỹ nữ có chút tức giận hiện tại xem xét kết cục như thế nhịn không được che miệng cười ha h a bất quá mỹ nữ vừa đi người chung quanh tự nhiên cũng oanh một cái mà tán vương hi chi nằm dạm trên mặt đất dùng tay che kín con mắt thạch thần a a ngồi sổn người xuống vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói rất ít vương hi chi toàn thân lắc một cái ô ô nói xong ta dường như không có thụ quá lớn t h ố n khổ chỉ là vừa mới phần bụng đau xót tay chân của ta cũng còn hoàn chỉnh à thạch thần ha ha cười nói mau dậy đi ngươi đánh thắng vương hi chi xong nhẹ b u ô n g tay hai mắt đ ố n g nhiên c h ứ n g mở như mặt trời đồng d ạ n g tròn há to mùng nói ta thắng rồi lại phát phát hiện mình ngông còn hoàn chỉnh chưa phát giác thở phào nhẹ nhòm nói còn tốt ngươi không có việc gì thạch thần cười gật gật đầu chào hỏi tiểu nhị tới hỏi ngươi đến nói tiểu nhị túi đầu túi người n ế t lên hai con ngón tay cái khen công tử võ công thật là cao à vừa rồi tiểu nhân chỉ thấy được công tử một tay ố n ngỗng giống như thần trợ trên trời bay tới bay lui như là giống như thần tiên không có m ấ y bỏ công sức liền đem tiểu thư kia đánh bại vương hi chi ha ha vài tiếng cười to đứng dậy vỗ vỗ trên thân cho nói ta liền biết vua ta giật thiếu không ra chiêu thì đã vừa ra tay chính là kinh như thiên nhân a tiểu nhi bỗng nhiên vỗ tay ánh mắt lại dùng sức nhìn vương hi chi nơi ống tay áo vương hi chi mặc dù đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nhưng là điểm này hay là xem ở mắt bên trong tiện tay sờ thỏi vàng cho hắn nói trừ bỏ tiền thuê nhà đều là ngươi tiểu nhi con mắt á n h tỏa sáng ánh sáng eo thấp đủ cho con hơn ngay cả liền nói đa tạ vương đại hiệp đa tạ vương đại hiệp đến t i ể u nhân cho ra vị công tử đại hiệp dẫn đường vương hy chi t ự hồ là lần đầu tiên được người xưng làm lớn hiệp t i ê u tâm hỷ bộ dáng thật sự là so an sơn chân hải vị còn muốn mới mẻ nhưng là vừa nghe đến muốn lên lầu lại l à khoát tay nói ngươi trước dẫn bọn hắn đi lên khu khụ vốn đại hiệp ở phía dưới chờ lấy nói là thắng nhưng k i a ác bà nương còn trên lầu hắn sao dám lại đến đi n ổ dâu h ù n g a đợi đến lên trên lầu tiểu nhị một bên giải thích nói kỳ thật không phải tiểu điếm không có phòng là vị đại tiểu thư kia đem khách sạn này bao x u n g dưới nếu không phải đại tiểu thương nguyện ý chúng ta thật đúng là không có cách nào thay thần cười nói yên tâm đi sẽ không trách người trước mang bọn ta đi xem một chút gian phòng đi mọi người vừa đến lầu hai mở cửa đã thấy đến bên trong gập gầy n g u cục vách tường dưới mặt đất phủ lên cỏ đặt vào mấy khối tảng đá vụn một bên đặt vào cỏ dâu rồng tịch cùng một giường mau dẹt thành chăn mỏng tiết k i ệ n linh cơ hồ muốn mắng ra mà nói cái gì đây chính là các ngươi khách sạn gian phòng tiểu nhị không người cười nói đây chính là bản điếm nhất căn phòng tốt nguyên thủy khách phòng a mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ dùng sức lẫn nhau nhìn chằm chằm chằm lại thạch n nghỉ g h giữa chằm không chính sai, đây thần p h á g u dặn dò mọi người vài tiếng lúc này mới ra gian phòng vừa vừa đi ra khỏi cửa phòng còn đi chưa được mấy bước đối diện cái kia cửa phòng mở bên trong sông tới một mảnh đỏ chính là bộ dư tuyên đã thấy bộ dư tuyên ý cười đầy mặt biết bao xinh đẹp nữ nhân này tựa hồ đối với sự t ì n h vừa rồi không nhớ nổi một chút nào ôm lấy mị n h a n nói nha công tử ra cái này vừa muốn đi ra chớ nếu không thì ở tại nô gia sắt vách lộ ra quá tịch mịch rồi thạch thần cười nhạt một tiếng nói bộ tiểu thư nơi nào tại hạ là có việc trong người mà nói chuyện ở d ư ớ i chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm đánh tới nhàn nhạt, nhạt thanh nhã phản g p h ấ t hoa quế mới nợ kim nhị truyền p ư ơ n g làm cho tâm thần người rung động bộ dư tuyên cười hì hì nói có chuyện gì như vậy quan trọng à không bằng đến nô ra phòng bên trong đến ngồi một chút thạch c ầ n cười nói đích xác có việc không bằng ngày khác lại tới bãi phòng không mượn bộ dư tuyên nhãn tình sáng lên ném cái cười quyến r u nói được được nô ra cái này liền đi chỉnh lý chỉnh lý chờ lấy công tử ra bãi phòng nói xong lại tựa một trận lửa đồng dạng c u ố n về cửa thạch c ầ n tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào chỉ là khối đi mấy bước đi xuống lầu vương hi chi đang chờ nhìn thấy thạch c ầ n xuống tới vui vẻ nói thạch h u n h đi nhanh đi thạy cẩn chắp tay sau l ư n g đi tới hỏi Chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong? ta đi là đâu vương hi chi c ư ờ i nói kinh châu thứ nha, đại d sử vương đôn vương hi chi gật đầu nói không sai chí ít ta cảm thấy ngươi có gặp hắn một lần tất yếu kỳ thật vừa rồi tiểu đệ biết nếu không phải thạch huynh ngươi hỗ trợ ta sao lại thắng kia ác bản lương nguyên lai vương hi chi người này mặc dù xem ra lăng đầu lăng não nhưng là thận trọng lại như cũ kín đáo cực kỳ thầy thần ha ha cười nói rất thiếu k h á c h khí chỉ là không biết cái này một cái tất yếu có ý tứ là vương hy chi cười nói ngươi là thật không biết hay là giả không biết bây giờ vương ra chúng ta thế nhưng là triều ta đại gia tộc ta thúc phụ cũng là trong triều trọng thần cha ngươi lại rất được đông hải vương coi trọng ngươi cái này làm nhi tử n h ư không hiện tại sớm làm kết bạn một vài đại nhân vật về sau làm sao trong triều h ố n đâu coi như ngươi không nghĩ trong triều h ố n có những n à y chỗ dựa thiên hạ đi đâu không được đâu thầy thần ám đạo lời này cũng đúng nếu là có thể kết bạn thượng tầng nhân vật đối mình đích thật về sau hành động loại hình có lợi ích to lớn lập tức cười nói vậy làm phiền rất ít vương h i chi cười nói không cần khách khí người ta từ nhỏ huynh đệ khó được mới gặp mặt thuận tiện đến nhà ta làm khách cũng là phải hai người ha ha cười một đường hướng phía đại danh đường đi đến kinh châu phủ đại danh đường hai người mới vừa đi tới đại danh đường bên ngoài liền đã có một cái áo lam d a nâu người trẻ tuổi tiến lên đón một mặt vội và nói g n thiếu ra à nô tài tới lúc gấp rút lấy tìm ngơi đây vương hy chi chỉ vào này người cười nói đây là ta thiếp thân người hầu gọi là vương nghĩa vị này thạch thạch công tử vương nghĩa sớm đã xa xa nhìn thấy vị này thần thái bất phàm công tử liền vội vàng không người nói thạch công tử tốt thạch thần có chút chắp tay hoàn lễ vương hy chi c ư ờ i mắng nhìn ngươi vội như vậy có phải là thuốc phụ lại tìm ta vương nghĩa c ư ờ i nói công tử thật sự là liệu sự như thần a vương hy chi c ư ờ i nói ngươi tìm ta vội như vậy không phải thuốc phụ tìm còn có ai có thể để ngươi động tĩnh lớn như vậy a có phải là lại tới người nào trong ngôn ngữ đột nhiên xứng sờ tay chỉ vương nghĩa run lẩy bẩy lắp bắp nói sẽ không lại là cái kia hắn không tự chủ lại nghĩ tới bộ dư tuyên cùng ngày ấy kinh khủng kinh lịch vương nghĩa tựa hồ biết vương hi chi đang sợ cái gì cười nói không phải không phải công tử là phủ bên trong đến vị công tử trẻ tuổi lao ra mới gọi ngươi trở về đại khách vương hi chi nhẹ nhàng thở ra ngạc nhiên nói công tử trẻ tuổi là lai lịch gì lại muốn ta đi đại khách vương nghĩa c a o mày nói ta không rõ ràng lắm bất quá nghe tiểu t h ủ y nói dường như là từ tứ xuyên đến thầy cần chấn động trong lòng tứ xuyên đến không phải là kia cười ngây ngô tiểu tử không thành